t ô lan liền diệp ly đều có thể mang về làm sao đơn độc thiếu diệp thiếu hoa khi đó tình huống nguy cấp t ô lan ngón tay m é o nhéo, nhéo hốc mắt có chút đỏ viện binh đều không đến chúng ta hai mặt thụ địch ly nhi lại bệnh thiếu hoa ngài luôn luôn biết rõ nàng tương đối t r ì độn cũng không hiểu chuyện tự mình một người nghịch ngợm không biết đi đâu ta về sau cùng đồng đồng tìm làm sao cũng tìm không thấy lần giải thích này diệp lao ra từ trước trước sau sau không biết nghe bao nhiêu lần lúc ấy diệp ly không có ký ức diệp đồng cũng nhớ kỹ không rõ ràng tô lan là diệp thiều hoa mẫu thân tổng sẽ không giấu giếm cái gì lao r a tử tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ về sau hắn cùng diệp phong cũng phái người đi xem chỗ kia không có lưu lại bất kỳ vết máu nào hoặc là giao chiến dấu vết ta đã biết diệp lao r a tử thán một tiếng sau đó nhìn về phía tô lan ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ chỉ là nhắc nhở ngươi một câu ngươi ngày bình thường ưa đồng đồng coi như xong nhưng thiều hoa cũng là con gái của ngươi một chén nước bưng bất bình cũng không cần khăng khăng quá nhiều ngươi bây giờ muốn làm là đền bù tổn thất thiều hoa nàng cũng là ta thì ta ta biết tô lan l a o nước mắt gật đầu diệp lao gia tử cảm thấy nàng khóc sức ngớt cũng phiền để cho nàng ra ngoài đem diệp ly gọi t i ề n đến diệp ly nhìn thấy tô lan con mắt đỏ ngầu không khỏi nhữ mày một cái bất quá cũng không nói gì chỉ là quay đầu nhìn về phía diệp lao gia tử ra ra quân đội sự tình ngươi tại sao không có nói cho ta biết diệp ra ra thán một tiếng biết rõ ra ra lại nói cái gì diệp ly ngẩng đầu liếc hắn một cái chuyện này không phải tất nhiên sao ta tại quân đội bỏ quá nhanh rung ra những người kia tự nhiên hận không thể đem chúng ta đạp xuống đi diệp ra sớm mấy năm cũng là n ở mày n ở mặt qua từ diệp lao ra t ử diệp phong lại đến diệp ly từng cái trên người cũng là công h â n chỉ là mỗi một lần thượng vị giả thay đổi quân đội còn lớn hơn thay máu diệp ra ra khi đó đại thương nguyên khí diệp ly thật vất vả bò tới thiếu tướng vị trí hắn không chịu thua kém dùng mệnh tích lũy một bút công h â n quân hàm còn có thể đi lên nói lại lại bị rung ra người đẻ xuống lúc này một đời mới thượng vị giả thay đổi bên trong diệp gia tránh không được muốn bị những người kia kiên kỵ ta còn trẻ diệp ly biết mình là cái thứ gì hắn nhưng lại không quan trọng những năm này bỏ cũng rất nhanh ra ra ngài cũng đừng lo lắng loại thời điểm này diệp gia tốt nhất cũng đừng quá mức lộ phong mang chờ qua đoạn thời gian này rồi nói sau diệp lao ra tử suy nghĩ một chút cảm thấy diệp ly nói cũng quả thật có như vậy mấy phần đạo lý thượng vị giả thay đổi chuyện này đứng không tốt đội liền xong rồi đúng rồi ngươi lao r a tử hỏi xong sự tình liền muốn muốn diệp ly bận bịu bản thân đi chợt nhớ tới cái gì ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé thiều hoa mất tích sự kiện kia sao diệp ly sửng sốt một chút trong đầu hắn có hiện lên cái gì đoạn ngắn nhưng hắn còn không có hồi tưởng tới nhớ kỹ quá mơ hồ không biết ta khi đó phát sốt lại thanh tỉnh thời điểm liền thấy ba ta khi đó diệp ly m ớ i bốn tuổi không nhớ rõ cũng không kỳ quái lao r a tử không nói gì nữa lâu dưới tô lan ngồi ở trên ghế salon bảo mẫu cho nàng rót một chén t r à nàng cầm lấy uống một lần không cẩn thận bị nòng đến mẹ ngươi không sao chứ diệp đồng lo lắng nói tô lan liền tranh thủ cái chén buông ra không có việc gì ta không sao không có việc gì liền tốt diệp đồng gật gật đầu tiếp tục nói chuyện với tô mân bên cạnh thân mợ đập tô lan tay tiểu cô tử ngươi xem đồng đồng nhiều hiểu chuyện a đúng vậy a tô h lan cũng n ở nụ cười ngươi muốn đầu nhập bộ này hạnh ti tô mân nghe được diệp đồng dự định hơi sưng sở diệp đồng mười điểm tự tin ta xem qua bộ tiểu thuyết này trên mạng đánh giá rất tốt vô luận là h ớ i bù diễn đàn vẫn là các đại trang web tiểu thuyết face hâm mộ cũng rất nhiều m ạ n g gà ạ nỉm đều đã ra tới nhiệt độ tiếng vọng đều rất tốt một đoạn thời gian trước ấy b ộ dân mạng còn bản thân làm một cái bỏ phiếu đầu nhập tốt nhất nam nữ diễn viên chính không có bất kỳ cái gì tài khoản kinh doanh cũng là dân mạng tự phát bỏ phiếu tham dự người lại có hơn bảy triệu tập đoàn chúng ta công ty giải trí muốn làm lớn mua xuống bộ tiểu thuyết này truyền hình điện ảnh bản quyền trí tốt nhất thích lợi tô mân mười điểm thưởng thức mà nhìn xem diệp đồng người ánh mắt quả nhiên có chúng ta tô ra chân truyền mợ cùng tô lan đang tại nói nghe được hai người đối thoại không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu các ngươi hai cái lại nói cái gì tiểu thuyết hết chương này chương 1048, 1048 h i ệ n thực đời 13 ông ngoại b à c ả n g tô lan đem diệp thiều hoa cùng diệp lão ra sự t ì n h quên ở sau lưng nghe được tô mân đang khen diệp đồng không khỏi nhiều hỏi một câu tô mân cười lớn một tiếng chính là một bộ gọi vạn thần thương khung tiểu thuyết bộ tiểu thuyết này lực ảnh hưởng tranh luận tương đối lớn ta thoạt đầu cũng có muốn mua lại bộ tiểu thuyết này truyền hình điện ảnh bản quyền sự t ì n h nếu là thật từ theo cái tác giả trong tay mua đến bản quyền chí ít có chín chữ số í t lợi đây là chúng ta công ty tài vụ tính bảo thủ ích lợi nếu như là quay thành phim đưa ra thị trường biết càng nhiều không ít người đều ở đánh cái này tiểu thuyết chủ ý đồng đồng cái này ánh mắt được a tô lan nghe không hiểu nhiều nhưng là biết rõ tô mân là khen diệp đồng ý tứ cho nên cũng hết sức cao hứng phúc diệp thiều hoa ngủ một giấc vừa vặn đi xuống lầu p h ò n g bếp rót nước nghe được câu này một hơi nước kém cho mình một chút sạch chết bảo mẫu chính lo âu nhìn xem nàng diệp thiều hoa mặt không thay đổi buông xuống cái chén không nói gì thêm diệp ra cách gâm rất tốt phòng bếp nơi này người bình thường là nghe không được đại sảnh người lại nói cái gì diệp thiều hoa cũng cảm thấy mình giống người bị bệnh thần kinh liền trực tiếp đi trên lầu tiếp tục ngủ n à n g lên lầu mở ra điện thoại di động chơi một ván trò chơi diệp ra lầu hai cửa sổ bị người gõ một cái sau đó nhiếp hằng không coi ai ra gì từ phía bên ngoài cửa sổ b ỏ vào đến diệp đồng t r ư ớ c đó tại diệp thiều hoa trước mặt nhắc tới diệp ra sâm nghiêm phòng vệ tại nhiếp h à n g nơi này bảng nhược vô vật nhiếp cần du hiện tại ở đâu diệp t h i ề u hoa điện thoại di động không rời trò chơi nhiếp h à n g há miệng cửa môn chủ tại em mờ em mờ quốc vậy là tốt rồi diệp thiều hoa gật đầu hoa quốc thượng vị giả thay đổi thân phận nàng mẫn cảm để cho nàng không đến hoa quốc ta phát tin tức nói với nàng bất quá ngươi lại mang cho nàng một câu thuộc hạ biết đã biết nhiếp h à n g vẫn như cũ cúi đầu diệp thiều hoa cũng cực kỳ yên tâm hắn nhắc nhở đến liền trở về phi ưng tổ sự t ì n h để cho nàng không muốn cha những người kia đều rất tác động ta không có ở đây em mở quốc để cho nàng không muốn rước họa vào thân nhiếp cẩn du tiểu diệp thiều hoa bốn tuổi năm nay mới mười tám nhưng là nàng tiếp nhận môn chủ vị trí đã có năm năm một cái mười ba tuổi nữ sinh làm sao sẽ để cho nam đảo những người kia chịu phục nhưng l à như n g không ai dám nói cái gì người nào không biết nhiếp cẩn du sau lưng có diệp thiều hoa bà bọc có diệp thiều hoa tại nhưng cái kia nghĩ cách người đều muốn cân nhắc mấy phần nhiếp cẩn du cũng là diệp thiều hoa nhìn xem lớn lên nàng kỹ thuật bắn súng thuật phòng thân đây đều là diệp thiều hoa tự tay d ạ y cũng bởi vậy nam đảo những người kia đối với diệp thiều hoa tôn kính càng nhiều hơn nhiếp cẩn du còn có có việc muốn ta mang mang cho môn chủ sao nhiếp hằng đứng lên đi đến trước cửa sổ thời điểm nhìn diệp thiều hoa diệp thiều hoa tùy ý k h o á t k h o á t tay nhiếp hằng lập tức từ trên cửa sổ nhảy xuống tô mân hai người cùng diệp đồng tâm tình tốt một phen về sau mới đi cùng diệp lao ra chào từ biệt trong lời nói đối với diệp đồng càng thêm hài lòng hai người về đến nhà diệp thiều hoa ông ngoại hỏi thăm nhìn tô mân liếc mắt tô mân cùng mợ hai người đều biết ông ngoại đây là hỏi thăm diệp thiều hoa ý tứ tô mân nhẹ nhàng lắc đầu cái kia chi nhánh công ty làm sao bây giờ t â ngoại công mí môi nghe tô mân ý tứ chi nhánh công ty giao cho diệp thiều hoa trong tay sợ lại là một cái tự nhiên thua thiệt hạng mục tô mân nói thẳng nàng không muốn công ty quản lý muốn tiếp tục tại giới giải trí tâu ngoại công cái này cũng cảm thấy diệp thiều hoa rất ốc nếu như nếu đổi lại là diệp đồng coi như đối phương không nghĩ muốn ông ngoại khẳng định đem công ty này mạnh nhét vào trong tay đối phương bất quá đây là diệp thiều hoa tâu ngoại công liền không có còn nhiều diệp thiều hoa không tiếp thụ cái này phân bố tâu ngoại công ngược lại muốn b u n g lòng một hơi hết chương này chương 1049, 1049 h i ệ n thực đ ờ i 14 thử v a i bốn cảng Diệp nói Đông tổng thể mà nói ánh thể mắt rất mà lúc â Tâu u đều dài, dựa này vào Gia cái tiếp Ngoại Tô thế một thể Tô không Công cùng tô mân chống hệ nhận, Mân có đỡ. l này cùng tô g i a chống lại mấy cái tập đoàn tình thế càng ngày càng mạnh tô mân cũng dần dần có chút theo không kịp nhưng con trai mình là cái thứ gì hắn cũng rất có số tô ngoại công cùng tô mân đều đang nghĩ lấy đem diệp đồng qua đến tô g i a đến quản lý lấy diệp đồng cái kia thủ đoạn để cho tô g i a ở cái này sức cạnh tranh đổi mới đều rất nhanh xã hội hiện đại có một chỗ cắm rùi lại thêm tô ra những cái kia lão cổ đồng hỗ trợ cũng là đủ nhất là hôm nay diệp đồng nhấc lên vạn thần thương khung thời điểm trong này lợi ích con con quân quấn nhiều lắm nếu quả thật mua lại gần ba năm bên trong cũng sẽ không có nhà ai công ty giải trí phong mang biết vượt qua diệp đồng phong hải tập đoàn điểm này tô mân cường điệu cùng t ô ngoại công sách t ô ngoại công nghe xong cũng là hài lòng đến không được ngày thứ hai buổi chiều diệp thiều hoa đi theo khương tỷ đi thử kịch người đêm qua đi đâu khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa không khỏi thấp giọng nói ta đi ngươi ở địa phương đều không nhìn thấy ngươi người ta nói ta về nhà ngươi t i n không diệp thiều hoa cảm thấy cửa sổ xe bên cạnh mặt trời có chút lớn lại mang lên trên mũ lươi chai ở trên mặt ấn xuống một tầng bóng ma khương tỷ há hốc mồm cười khúc khích ngươi trở về cái giám nhà nàng không gặp quốc diệp thiều hoa có bằng hữu gì cũng chưa từng thấy qua diệp thiều hoa có cái gì người nhà bất quá a linh tỷ cảm thấy diệp thiều hoa cái này tính xấu n à n g kia bằng hưu nên cường đại c ỡ nào thang nhóc nhớ kỹ hôm nay cùng ngươi tổ tông nói chuyện diệp thiều hoa đưa tay cầm qua khương tỷ trên tay kính dâm ngón tay dài nhỏ trắng non đến quá phận ngươi không bị người đánh chết khương tỷ nói đến đây một câu thời điểm nghe dừng một chút đúng ta hôm qua đi nhà ngươi nhìn một chút vậy quá phi kẹo còn tại ngăn tủ dưới mặt đất biết rõ ngươi không cầm ta cho ngươi nắm một cái tới vừa nói khương tỷ từ trong túi quần móc ra một cái kẹo thái phi đi ra đưa cho diệp thiều hoa nàng không hiểu diệp thiều hoa như vậy quái tính tình nhưng dù sao cũng là bản thân nghệ nhân nàng fans hâm mộ đều sùng ái nàng khương tỷ cùng trợ lý cũng đã quen lại làm nghệ nhân lại làm ẹ sinh sống diệp thiều hoa nhìn xem khương tỷ trên tay kẹo thái phi lần này nàng không có lấy đứng lên chỉ là cười cười không cần khương tỷ ngươi lấy v ề à nói xong lười biếng nhắm mắt dưỡng thần được sao khương tỷ đem đường có gas cho đi trên xe nhân viên công tác hôm nay thử vai cũng không phải là trần tự mân cho diệp thiều hoa tuyển diễn viên mà là khương tỷ bản thân tìm đạo diễn muốn là một cái gọi linh kế hoạch hiện đại điện ảnh diệp thiều hoa muốn thử vai là nhân vật nữ chính xác bộ phim này là hướng về phía quốc tế thường đi từ đạo diễn đến kế hoạch đến tuyên truyền đều rất đáng sợ diệp thiều hoa mặc dù cầm một cái ảnh hậu nhưng nàng diễn kỹ cho dù tốt tại vòng tròn bên trong tư lịch chỉ có hai năm đ ặ t ở loại này hàng hiệu trước mặt vẫn có chút khoảng cách khương tỷ lúc đầu chuẩn bị qua một năm nữa nửa năm thử để cho diệp thiều hoa tiếp dạng này phim nữa không nghĩ tới một cái lớn đĩa bánh cứ như vậy đập ở nhà bọn họ diệp thiều hoa trên đầu khương tỷ thật vui vẻ thằng đến đến đoàn làm phim nhìn thấy nam một là vòng tròn bên trong có tên ảnh đế lâm hạc cùng diệp thiều hoa khác biệt lâm hạc một ư ơ i tám tuổi xuất đạo hai mươi tuổi cầm ảnh đế hiện tại ba mươi sáu tuổi tại vòng tròn bên trong đã là phong thần nhân vật đạo diễn là vòng tròn bên trong đức cao vọng trọng đã ba năm không có hướng dẫn qua điện ảnh kim đạo nữ hai cũng là giới điện ảnh bên trên tiếng t â m lừng lấy uy tín lâu năm ảnh hậu như vậy xem xét diệp thiều hoa tư lịch vấn đề không phải một chút xíu tiểu khương tỷ có chút tâm thần bất định để cho diệp thiều hoa không cần khẩn trương coi như tới gặp cái việc đời nhưng mà khương tỷ tuyệt đối không nghĩ tới là hết chương này chương một nghìn không trăm năm mươi một nghìn không trăm năm mươi hiện thực đợi mười lăm thử vai nam càng từ trước đến nay đức cao vọng trọng mười điểm nghiêm khắc kim đạo đối với diệp thiều hoa lại có điểm khách khí ngươi cầm ảnh hậu cái kia bộ phim ta xem qua ngươi diễn kỹ quả thật không tệ vòng tròn bên trong ít có linh khí kim đạo khách khí vừa nói phần này hợp đồng trước ký nửa tháng sau cùng tổ thực sự là bị đĩa bánh đập chúng hoàng hoàng hốt hốt cho diệp thiều hoa ký hợp đồng sau cùng tay cùng g ó t chân kim đạo cáo biệt ra ngoài bọn họ sau khi rời khỏi đây kim đạo ngồi trên ghế sau nửa ngày không nói gì hắn trên tay cầm lấy là diệp thiều hoa cầm ảnh hậu cái kia bộ phim diễn kỹ vẫn được nhưng kém như vậy một chút lâm hạc đi ở một bên khách quan vừa nói không có dung tiểu thư căng chặt có độ nàng còn cần lại tôi luyện một hai năm khi đó nàng nhất định là giới giải trí ngôi sao mới về sau thành tiệu tuyệt đối là lúc này thế hệ này đứng được cao nhất lúc này có chút nóng nảy ngươi đều có thể nhìn ra ta có thể không biết sao kim đạo cười khổ một tiếng lâm hạc nhìn xem kim đạo bộ dáng đ ố n g nhiên liền hiểu vị này hẳn là một cái cá nhân liên quan bất quá có thể đi quan hệ đi đến kim đạo trên đầu quan hệ này nhà đổ địa vị nên rất lớn được rồi đến lúc đó ta cho nàng nói một chút kịch cũng làm phiền ngươi mang nhiều nàng một lần ngươi đều ký xuống kim đạo cũng không có những biện pháp khác diệp thiều hoa nàng bản thân lưu lượng không sai đối với chúng ta đoàn làm phim mà nói cũng không phải bao lớn chỗ s â u a diệp thiều hoa là hiện tại đỉnh cấp lưu lượng lâm hạc cùng diệp thiều hoa đi không phải cùng một cái đường đi nhưng cũng đã được nghe nói vị này đỉnh cấp lưu lượng chính là không có nghĩ đến nàng cũng sẽ đi quan hệ lâm hạc nhìn xem kim đạo cười cười kim đạo người biết ta từ trước đến nay trong mắt không vào cát chỉ hy vọng đến lúc đó nàng không nên trễ loại chúng ta đoàn làm phim nhật trình bên ngoài khương tỷ đoàn người này đã bên trên xe bảo mẫu xe đã mở năm phút đồng hồ khương tỷ mới hồi phục tinh thần lại bắt lại diệp thiều hoa tay diệp tổ tông vừa mới đó là lâm hạc anh đế đó là kim đạo bản nhân ta không nhìn lầm chứ diệp thiều hoa tựa ở chỗ ngồi phía sau mặt trời đã ngã về tây không có sau o trong o i Diệp thiêu sáng xe. h cũng không có chụp tác, cổ áo coi chút trưởng, tháng nhóc, cũng mũ. không nàng động tháng ngươi ký hợp đồng hiện tại ngươi hỏi tới ta. Khương tỉ cũng không、so、đo, đem trong đồng nhìn n ký Theo hợp hỏi sách hợp đồng lấy ra, lặp đem trượt, tại tới ta. tỉ túi rất áo so đo, đi lại ra, lấy lặp ề lần, mới dám tin tưởng. mới dám Sau đó đột nhiên ngầm đầu từ hôm nay trở đi ngươi cho ta ở công ty mang theo ta mời một lao sư cho ngươi hảo hảo lên biểu diễn h ó a kim đạo soi mói lâm ảnh đế đôi tân nhân cũng không kiên nhẫn đến lúc đó ngươi không muốn cho ta như xe bị tuột xích mặc dù rất đĩa b á n h chuyện này để cho khương tỷ có chút lâng lâng nhưng khương tỷ cũng biết diệp thiều hoa hiện tại cân lượng nhập giới giải trí hai năm tham gia qua mấy lần chân nhân tú bên ngoài chính là một bộ phim truyền hình một bộ phim biểu diễn kinh lịch liền ngần ấy diệp thiều hoa diễn kỹ thiên phú tự nhiên không thể phủ nhận năm đó một bước đầu tiên phim truyền hình đi ra thời điểm lịch thiên nhan chỉ tăng thêm tinh xảo diễn kỹ thu hoạch nhóm đầu tiên tử trung phấn nhưng là nàng diễn kỹ kiếp sống quán ngắn ứng phó hứa văn mặc loại kia vì phòng bán vé điện ảnh vẫn được giống kim đạo loại này điện ảnh vẫn là nữ một nhân vật đối với diễn ký yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt khương tỷ biết rõ t ố t xấu đi học diệp thiều hoa rất lâu không có nghe câu này nàng xem khương tỷ liếp mắt tại khương tỷ trong mắt diệp thiều hoa liền diễn qua một bộ tv một bộ phim nhưng tại diệp thiều hoa nơi này nàng không biết trải qua bao nhiêu thế giới đóng vai qua bao nhiêu nhân vật ta tâm lý nắm chắc diệp thiều hoa cầm lấy điện thoại di động soát h bệ bù hàm hồ nói diệp thiều hoa mở ra h bệ bù liền thấy một đầu đầy đưa nhìn thấy có tên mình liền điểm tiến vào mới phát hoa đán mông san san d i ệ m ép diệp thiều hoa cầm tới hứa văn mặc đạo diễn nhân vật nữ chính xác ngày xưa ảnh hậu bị người mới ổn áp một đầu hết chương này chương 1051, 1051 h i ệ n thực đời 16 giải quyết một càng khương tỷ điện thoại di động lúc này cũng vang một tiếng nàng thấp mắt nhìn thoáng qua điện thoại di động công việc nhóm bên trong tin tức từng đầu phát tới khương tỷ sắc mặt lập tức liền thay đổi trợ lý cũng nhìn thấy nhóm bên trong nhân viên công tác phát t h u i bồ công công ty đây là điên rồi sao dân mạng một chết cười ta tân tấn ảnh hậu còn không có triệt để bạo liền bị một người mới ép dán đến điệu tâm rồi à, mỉm cười dân mạng hai a a a a rốt cục có người phát hiện mông san san tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ a đại lớp văn hóa tốt nghiệp tìm hiểu một chút dân mạng ba hàng ngày thổi diệp thiều hoa thiên hiện tại lúng túng a đánh mặt rồi a dân mạng bốn mông san san ta là không có cách nào đen dân mạng năm kéo phèm cút xa một chút có được hay không ôm đi chúng ta diệp cha không hẹn dân mạng sáu isv đ ố t lờ trên lầu một đám thủy quân thấy vậy ta thực sự lúng túng nói thực ra các ngươi giới giải trí còn có người có thể diễm ép ta diệp những cái này dân mạng xem xét rõ ràng chính là thủy quân nhưng khương tỷ nhìn xem cũng tức giận phi thường ai cho mua cho trợ h Khương ủ y quân Tỷ t o đoàn đoạt Hoa cáo Hoa xoát, so Hoa sao sao. n lòng tự nhiên nắm、chắc. Mông san san đoàn đội đoạt thiểu hoa tài nguyên không đủ, lại còn phát thông cáo dấm lên thiểu hoa lên nóng lục soát, còn Mông san san diễn kỹ、so、thiểu hoa tốt gấp trăm lần, bọn họ cái kia tài nguyên làm sao tới bọn họ đấy lòng không g gấp lại lục làm tự Thiểu tài phát Thiểu Thiểu tốt trăm tài tới t chắc. họ họ đội Diệp Diệp cái kia điểm dấm bức số đủ, đấy kỹ r lý vội vàng nói khương tỷ bớt giận giới giải trí chính là như vậy sự tình làm ông san san đoàn đội làm a khương tỷ nhìn xem diệp thiều hoa không có cái gì biểu lộ mặt hướng phụ tá nói trợ ly đã liên lạc qua công ty người gật gật đầu khương tỷ vốn chính là tinh thành giải trí huy chương và người đại diện năm đó liếc mắt liền nhìn chúng diệp thiều hoa tư chất mà diệp thiều hoa cũng nghe lời nói chưa từng có cho nàng t r e o vào phiên phước diệp thiều hoa cũng không chịu thua kém trong hai năm qua một mực cực kỳ bạo nhưng cũng không có đi ra cái gì đen đoán còn là lần thứ nhất bị người như vậy buộc chặt tiêu phí cái khác còn chưa tính vẫn là kéo dẫm loại này cấp thấp thủ đoạn khương tỷ bị mông san san còn có nàng người đại diện triệt để chán ghét bực bội về sau nàng trực tiếp gọi cho công ty quan hệ xã hội đoàn đội quan hệ xã hội đoàn đội đang tại bận bịu mông san san sự tình tiếp vào khương tỷ điện thoại về sau sửng sốt một chút sau đó cười khương tỷ ngươi liền vì cái này sự kiện tìm ta chuyện này các ngươi không có ý định quan hệ xã hội khương tỷ hít sâu một hơi mông san san cái kia nhân vật là thế nào đến trong lòng các ngươi cũng có số a quan hệ xã hội khương tỷ ngươi nói đùa sao bộ phận ti a người còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nghe được khương tỷ lời nói không thèm để ý cười cười c h ú t chuyện nhỏ này còn cần được quan hệ xã hội hơn nữa đây cũng là cả hai cùng có lợi ngươi xem diệp thiều hoa không phải cũng lên nóng lục xoát sao đối với nàng cũng là một loại lộ ra ánh sáng độ không phải sao khương tỷ bị cái này quan hệ xã hội nói khí tức cũng thay đổi còn nữa khương tỷ chuyện này trần tổng là biết rõ đến cuối cùng bộ phận ti a người t h ấ p giọng nói một câu khương tỷ nghe được trần tự mân nhung tay liền nghĩ minh bạch một chút nội dung tức giận đến không được thiếu hoa tiềm lực công ty cũng là tính toán qua nàng hiện tại có cần hay không loại này nhiệt độ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng công ty có thể bưng ra một cái diệp thiếu hoa liền có thể bưng ra cái thứ hai diệp thiếu hoa ngông san san bây giờ còn tuổi trẻ trần tổng ánh mắt độc nàng bằng cấp nàng gia đình không có một chút điểm đen bộ phận ti a người nợ nụ cười công ty có công ty ý tứ xem như cho tinh thành giải trí làm công người nên minh bạch điểm này Công lực cũng chút cút chút chết. mông không không hiện tại quyết định toàn lực nâng ngông san san. Khương người mang người, điện Khương một hơi chút không thở nổi, trong lòng đem Trần、tự、Mân mắng gần ty tại quyết Tỷ, ít trí một thoại. Tỷ một thở Tự hơi qua Sau đó đem lý kèm ra. bất quá nàng cũng biết một chút hiện tại trần tự mân nâng nông san san sự tình toàn bộ công ty người đại khái đều biết cho nên bọn họ đối với diệp thiều hoa thái độ liền chậm trễ cái này ở giới giải trí bên trong cũng không hiếm thấy khương tỷ tự nhiên cũng minh bạch cho nên nông san san thừa dịp lúc này dẫm diệp thiều hoa tranh thủ chú ý cũng thật thông minh thiếu hoa ngươi đừng tức giận cũng không cần chuyển cái này t à i khoản kinh doanh n l i bồ khương tỷ biết rõ diệp thiều hoa tính tình thối không được năm đó còn thân dưới thân trận đ ố i quá lớn v ề sợ nàng lại không giữ được bình tĩnh không nghĩ tới diệp thiều hoa nhìn qua liền lật lại không có việc gì hai ngày nữa liền để nàng nhảy nhót không nổi khương tỷ nghĩ nghĩ cảm thấy diệp thiều hoa nói là linh kế hoạch đoàn làm phim sự t ì n h ánh sáng bộ phim này mặc dù tuyên truyền cường độ lớn nhưng cùng linh kế hoạch so sánh còn kém không ít bàn về hàng hiệu trình độ ánh sáng thì càng không cách nào so sánh được qua một đoạn thời gian linh kế hoạch liền tuyên bố khởi động máy đến lúc đó vẫy bồ bên trên những cái kia ạn thì phan liền không có cách nào nhảy nhót nhưng khương tỷ vô luận nói như thế nào đáy lòng cũng cảm thấy mười điểm b i ệ t khuất diệp thiều hoa về đến trong nhà đem đạo diễn phát kịch bản nhìn qua một lần sau đó đi ra cửa gặp một người tinh thành giải trí ngông san san cùng người đại diện đang thương lượng ánh sáng đoàn làm phim còn có cái k i a cái tống nghệ tiết mục sự tình nhìn bất quá một ngày thời gian ngươi liền chướng mấy trăm ngàn fans hâm mộ ngông san san l ư y bù bên trên lúc đầu có hơn chín trăm vạn fans hâm mộ chờ một lúc lại mua điểm fans hâm mộ liền có thể quá ngàn vạn ngông san san cũng ở đây soát l ư y bù đúng rồi ngươi gần nhất cùng trần tổng vẫn còn tốt ngông san san người đại diện nói xong chợt nhớ tới chuyện này không có ngông san san mí môi n ở nụ cười trần tổng người rất tốt vậy là tốt rồi công ty hiện tại đang toàn lực nâng ngươi ngươi không muốn cho ta như xe bị tuột xích mông san san người đại diện mãi mới chờ đến lúc đến mông san san có thể bật lửa biết mười điểm đệ bụng chờ ánh sáng tuyên truyền đoàn làm phim liền sẽ quan tuyên tạc ngươi khởi động máy thời gian ngươi đến lúc đó phát một lần mông san san người đại diện liền dựa vào mông san san trở thành huy chương vàng người đại diện lúc này tự nhiên không muốn ra một chút sai lầm chúng ta hôn qua s á c ánh sáng đoàn làm phim hứa đạo diễn sẽ không tức giận a mông san san bông nhiên nói ánh sáng quan thả tuyên truyền còn chưa có đi ra bọn họ liền bắt đầu kéo dấm nhiệt độ sẽ không người đại diện cười cười người miễn phí cho bọn hắn tuyên truyền một đợt nhiệt độ bọn họ muốn tiết kiệm một bút tuyên truyền phí còn cọ một đợt nhiệt độ vui vẻ cũng không kịp làm sao lại tức giận hai người đang nói ánh sáng chính thức tuyên truyền tổ phát thuế bù ánh sáng chính thức bù hoan nghênh nhân vật nam chính é l hoàng văn hiên nhân vật nữ chính lê mạc cùng tiếp đó mấy tháng quay trộm quá trình bên trong hy vọng mọi người ở chung vui sướng kính xin đợi hết chương này chương 1052, 1052 h i ệ n thực đợi mười b ả giải quyết hai cảng hai ngày này t h u y b ổ bên trên sự tình không nhiều diệp thiều hoa xem như lưu lượng nữ tinh nhiệt độ đến bây giờ còn không xuống tới trên mạng nàng ạn tỷ f a n đều đang đợi ánh sáng quan tuyên sau đó phát t h u y b ổ trắng t r ậ n trào phúng bất quá diệp thiều hoa phen hâm mộ sức chiến đấu quá mạnh tinh thành giải trí bộ phận ti a đến cuối cùng đều có chút lực c h ô khó cùng nhưng xác thực cho mông san san kéo theo không ít lưu lượng tăng thêm không ít học bà phấn công ty cho mông san san thảo là học bà giáo hoa người thiết lập thẳng đến ánh sáng đoàn làm phim phát t h u i bồ dân mạng một cỡ mờ n ở dân mạng hai ha ha ha ha có lỗi với mọi người ta trước cười vì kính liền hỏi mọi người còn nhớ rõ hôm qua mông san san đầu kia bảy bồ sao dân mạng ba giới giải trí còn không có xuất hiện qua như vậy xấu hổ tin tức ta còn tưởng rằng cái gì đó người mới thật giấm diệp n ữ thần dân mạng bốn đau lòng ta diệp thần đ ầ u n à y ấy b ố đi ra diệp thiều hoa cùng mông san san hai người lần nữa lên nóng lục x o á t chỉ là cái này một lần tinh thần giải trí quan hệ xã hội cũng không được đại đa số người qua đường còn có diệp thiều hoa fans hâm mộ đem mông san san trào tới lòng đất vậy bố bên trên sự tình mông san san cùng người đại diện hiện tại không có cách nào quản mông san san ánh mắt còn nhìn chằm chằm ánh sáng đoàn làm phim với bồ sắc mặt trở nên trắng bệnh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ánh sáng tuyên truyền đoàn làm phim tại sao không có ta ta? cái này lê m ạ n là từ đ â u đến mông san san người đại diện hiện tại cũng triệt để mộng chớ nóng nổi ta hỏi một chút hứa đạo hắn liên tục không ngừng gọi điện thoại cho hứa văn mặc muốn hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hứa văn mặc điện thoại di động một mực đang bận đường dây làm sao cũng đánh không thông ta đi tìm trần tổng trợ lý mông san san người đại diện cũng hoảng hôm qua bọn họ mới vừa nhao nhao như thế một cái sóng nhiệt độ hôm nay ánh sáng đoàn làm phim liền cho bọn hắn một món lễ lớn không cần nghĩ đều có thể biết rõ hiện tại dân mạng là ở làm sao c h à o p h ú n g nàng mông san san ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn thấy bản thân không ngừng dâng đi lên bình luận sắc mặt trở nên trắng bạch hôm qua tất cả không chỉ có uổng phí còn bằng thêm vô số ạn tỷ f a n mông san san nhìn thấy thật vất vả nhanh dài đến mười triệu fans hâm mộ lại điên cuồng đến rơi xuống nàng lật đến diệp thiều hoa bên kia thấy được nàng mới nhất bình luận cũng là đau lòng tiểu t ỷ t ỷ hoặc là khen diệp thiều hoa lời nói hơi kém một ngụm máu không phun ra hôm qua mua hot sệ ở phường phí coi như xong trả lại cho diệp thiều hoa chướng một đợt phấn ha ha t h i ề u hoa ngươi xem vẫy bổ không có khương t ỷ tại cho diệp thiều hoa gọi điện thoại thần thanh khí sảng không biết hứa đạo vì sao đột nhiên đ ổ i diễn viên nhưng ta xem thực sự quá hả giận ngươi không biết mất lớn như vậy mặt ngông san san hôm nay đều không dám đi ra ngoài diệp thiều hoa cùng khương tỷ nói xong vài câu về sau liền cúp điện thoại trên mặt nhưng lại rất nhạt khương tỷ buổi tối tới một chuyến cho nàng hầm hỗn loạn liền vội vã về công ty diệp thiều hoa cùng người diệp ra nói công ty mình có việc về sau liền không có lại về diệp ra m ộ i hai giờ thời điểm cửa sổ bị nhẹ nhàng gõ gõ nhếp h à n g từ bên ngoài lật tiền đến diệp thiều hoa vừa vặn khoác một kiện áo khoác chuyện gì xảy ra môn chủ đến hoa hoa quốc hiện tại bây giờ bị vây vây n h ế p hằng một câu còn chưa lên tiếng chỉ thấy diệp thiều hoa biến sắc cầm chìa khóa xe trực tiếp ra cửa muốn chết sao nàng không phải để cho nàng đừng tới hoa quốc diệp thiêu hoa sắc mặt đen kịt trên mặt mười điểm bực bội nam đảo bên kia lúc đầu tình huống liền không ổn định hoa quốc đang tại cạnh tranh mới thượng vị giả n h ế p cần du thân phận mẫn cảm tới nơi này nhất định sẽ bị người để mắt tới n h ế p hằng cùng ở sau lưng nàng không dám nói gì bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa mười điểm thoải mái mà liền vượt qua một đường lan g can hơi kinh ngạc hắn cùng diệp thiều hoa là huấn luyện chung tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa thân thủ chính là cảm giác hiện tại diệp thiều hoa so trước kia giống như càng thêm lợi hại oanh long đỉnh đầu mưa lớn liên miên diệp thiều hoa cùng nhiếp hằng cùng một chỗ dừng xe ở bên lề đường liền đi lên núi mưa rất lớn núi bên trên cũng không có đèn đường nhưng những cái này đối với nhiếp hằng cùng diệp thiều hoa mà nói không có ảnh hưởng gì diệp thiêu hoa đến lúc đó hiện trường rất loạn những người này rõ ràng chính là muốn đem nhiếp cẩn du lưu tại hoa quốc không biết là thế lực nào nhưng rất nhiều người diệp thiêu hoa mặt cũng không có thay đổi một lần cùng nhiếp hằng đem những người này giải quyết liền mặt l ệ n h lấy nhìn về phía nhiếp cẩn du môn chủ ta không phải nhường ngươi về trước nam đảo ta diệp thiêu hoa một nổi g i ậ n lên thời điểm nhiếp cẩn du rất sợ ta nghĩ đến kinh thành nhìn xem thượng vị giả thay đổi nếu như có thể ta nghĩ để cho nam đảo người đều có thể ở kinh thành định ra diệp thiêu hoa muốn bị cái này xuẩn tài tức khóc ngươi có biết hay không nam đảo cũng là những người nào còn tới kinh thành sợ ngươi còn không có đem nam đảo người mang đến nam đảo liền bị người hữu tâm nuốt đến trong b ụ n g diệp thiêu hoa cảm giác được đầu rất đau nàng méo nhéo mi tâm năm năm qua ta thật vất vả để cho những người kia không kiên kỵ nam đảo ngươi thật xin lỗi sư tỷ n h ế p c ẩ n du lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiều hoa tức giận như vậy gấp đến độ khóc diệp thiều hoa trực tiếp đưa tay thừa d i ệ p hiện tại mau chóng rời đi trở về nam đảo chờ ta tin tức n h ế p c ẩ n du đến kinh thành sự tình khẳng định bị các phương quân đội còn có mấy cái muốn tranh vị người biết diệp thiều hoa còn phải tốn thời gian đi bỏ đi bọn họ gia tâm không nghĩ lại nhìn thấy n h ế p c ẩ n du phạm n g u xuẩn n h ế p c ẩ n du hít một hơi gật gật đầu diệp thiều hoa phân phó n h ế p c ẩ n du bọn thủ hạ xem trọng n h ế p cần du liền xoay người xuống núi nhếp h ằ nhị g lúc đầu muốn đi muốn t e o Hoa Nhếp Cẩn nhưng hắn nhìn thấy diệp thiều hoa sắc mặt có chút không đúng, liền cùng nàng cùng một chô xuống núi. Môn chủ gần nhất cùng Nhếp. Nhếp n thấy Thiều chút chô chủ h Diệp sắc có Du, mặt một thúc rất thân cận nhếp hằng đem chính mình nhận được tin tức nói cho diệp thiều hoa nghe diệp thiều hoa đau đầu đến không được năm năm này nàng đã hao hết tâm tư mới đưa nam đ ả o hái được sạch sẽ lại không nghĩ rằng bởi vì nhếp cẩn du đột nhiên trở về năm năm kinh doanh kế hoạch ở thời điểm này tất cả đều bị xáo trộn n h ế p nhị thúc hắn chẳng lẽ không biết lúc này nam đạo tình cảnh nghe nhiếp hằng một chút xíu nói xong nam đảo cùng nhiếp nhị thúc sự tình diệp thiều hoa đầu không ngừng vàng long l ó n g lấy chống đỡ lái xe đến cư xá còn không có xuống xe cả người liền nằm ở trên tay lái nhiếp hằng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy diệp thiều hoa cái dạng này hắn luôn cuống tay chân nhưng lại không biết muốn làm sao động thủ ý đồ đem diệp thiều hoa từ ghế lái bên trong rời ra ngoài chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ một cái khớp xương rõ ràng tay coi như t r ư ớ c dối tới hết chương này chương một n một nghìn năm mươi ba hiện thực đời mười tám n g ư ờ i đ ừ n g đụng nàng ba cảng diệp thiều hoa ngay trước bản thân mặt bị người ô m đi nhếp hàng chỗ nào có thể n h ì n được hắn nhảy xuống xe liền muốn móc xuống ra nhưng mà còn chưa kịp động thủ liền bị hai người quần áo đen cản lại nhếp hàng tại nam đảo thực lực có thể xếp được năm vị trí đầu bây giờ còn đảm nhiệm trại huấn luyện huấn luyện viên có thể thấy được thực lực của hắn cao cường lại không nghĩ rằng bị hai cái này người quần áo đen dễ dàng liền cản lại nhếp hàng thiếu ra mộ quản gia hướng nhiếp hàng lắc đầu có thiếu gia của chúng ta tại diệp tiểu thư không có việc gì ngại cứ việc yên tâm không muốn theo tới ngươi biết thiếu gia của chúng ta tính tình nhìn thấy mộ quản gia nhiếp hàng hoảng hốt một lần sau đó không nói một lời quay người rời đi kinh thành một chỗ trang viên chuyện gì xảy ra vì sao ta gọi cũng gọi là bất tỉnh nàng mộ hành chi x a n h cả mặt nhìn bên cạnh bác sĩ hắn ngồi ở bên giường vô văn thon dài ngón tay nắm chặt diệp t i ể u hoa tay nam bác sĩ cau mày theo lý thuyết một trận mưa không nên a diệp tiểu thư thân thể lúc nào trở nên kém như vậy kém mộ hành chi cúi đầu nhìn xem nàng gầy không được thân thể trầm mặc chốc lát ngươi trước đó không phải nói thân thể nàng bị điều lý rất tốt sao hắn lại tra trong chốc lát cuối cùng biến sắc nói mộ hành chi cắn răng cái này diệp tiểu thư thể nội có độc tố ta còn không biết có cái gì độc nam bác sĩ thấp giọng nói diệp tiểu thư thể nội trầm tích vô số độc tố nên ra đảo về sau mới trúng độc nhìn nàng tình huống thân thể có rất nhiều năm gần nhất nàng nên ý thức được một mực tại uống thuốc độc tố sắp xếp một nửa nhưng thân thể đã thâm hụt kém xa trước đây một trận mưa liền để trong cơ thể nàng bệnh trạng tất cả đều bạo phát đi ra tăng thêm cấp hỏa công tâm mới mới hôn mê bất tỉnh ta còn không rõ ràng lắm trong cơ thể nàng độc tố cần thử máu về sau mới có thể hạ dược mộ hành chi một cái tay khác đưa trong tay điện thoại di động cơ hồ muốn bóp nát trúng độc đi đem nhiếp cẩn du bắt về cho ta mộ quản gia nhìn thấy mộ hành chi nói chuyện lập tức mở miệng ă n ủi thiếu ra ngươi đừng loạn cấp bách lúc này bắt nhiếp môn chủ kinh thành bao nhiêu người lại muốn làm yêu bọn họ đang lo không đem trôi mộ hành chi cười lạnh ta sẽ sợ bọn họ mộ quản gia mi tâm nảy lên diệp tiểu thư thật vất vả mới đưa nhiếp môn chủ đưa tiễn ngươi lúc này đem nàng bắt trở lại nàng nếu là xảy ra chuyện lo lắng còn không phải diệp tiểu thư n g a i cũng phải nhìn tại diệp tiểu thư mặt mũi nàng vì nam đảo lao tâm lao lực ngài thương cảm thương cảm nàng a đừng đừng cha đạp nàng tâm ý sợ là người nhà họ nhiếp cho tới bây giờ đều không có coi trọng qua nàng tâm ý uy một đám vong ân phụ nghĩa mộ hành chi nhìn xem diệp thiều hoa trắng bệ mặt hít sâu một hơi ngươi đi tìm một chút sự t ì n h để cho nhiếp cần du làm Tốt. mộ quản gia lập tức mở miệng ngươi cha được độc gì hay không mộ hành chi nhìn về phía nam bác sĩ nam bác sĩ trần chờ mở miệng cha được một chút dựa theo diệp tiểu thư trước đó thuốc đến ăn là được bất quá nàng hiện tại khí huyết không đủ lại qua vất vả không hảo hảo điều trị sợ là người kê đơn thuốc mộ hành chi nhìn xem diệp thiều hoa cái kia gầy đến không được thân thể nhắm mắt lại nàng lúc nào có thể tỉnh cái này ta nói không tốt nhưng nhiệt độ lui xuống đại khái liền có thể tỉnh mộ quản gia ngươi đi nhìn xem quần áo thế nào còn không có lấy r a mộ hành chi để cho nam bác sĩ đi phối dược hướng ra phía ngoài nghiêm nghị nói một mực chờ ở bên ngoài người giúp việc liên tục không ngừng cầm quần áo mới tới muốn cho diệp thiều hoa đổi làm gì mộ hành chi thấy được nàng muốn đi đụng diệp thiều hoa tay mi tâm nhéo nhéo ngươi đừng đụng nàng hết chương này chương 1054, 1054 h i ệ n thực đời 19 thiên vị bốn càng người giúp việc còn không có gặp qua mộ hành chi nổi giận như vậy trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt thân thể phát run để cho nàng đi vào thay quần áo lại không cho nàng đụng vị tiểu thư này nhìn thấy người giúp việc bộ dạng này quản gia lập tức mở miệng n g ư ờ i đem quần áo buông xuống ra ngoài chờ người giúp việc sau khi rời khỏi đây mộ quản gia lập tức đi theo nàng đằng sau ra ngoài còn gài cửa lại bên ngoài chờ lấy mấy người vị bên trong k i a là diệp tiểu thư mộ quản gia thừa dịp thời gian này đối với những người này phân phó một câu các ngươi cẩn thận chiếu cố một chút trong phòng bếp thuốc chuẩn bị kỹ càng âm lấy diệp tiểu thư không biết lúc nào tỉnh nếu là đói bụng đến diệp tiểu thư thiếu gia bên kia các ngươi bản thân cân nhắc một chút mấy cái người giúp việc run run rẩy rẩy ứng với có gan không chừng tự hướng đóng chặt gian phòng nhìn thoáng qua sau đó đ ố n g dưng cúi đầu không biết vị bên trong k i a diệp tiểu thư là ai diệp thiều hoa không biết mình hôn mê bao lâu tỉnh lại lần nữa thời điểm liền thấy mộ hành chi mặt không thay đổi ngồi ở nàng bên giường trong lúc nhất thời diệp thiều hoa còn cho rằng mình đang nằm mơ đem so sánh với năm năm trước mộ hành chi giữa lông mày nhiều hơn một tia lệ khí tỉnh liên tốt mộ hành chi nhìn ngồi ở trên ghế nghiêng đầu để cho người ta đem cháo bưng tới ăn cơm trước diệp thiêu hoa nhận lấy cháo nhìn xem mộ hành chi đ ố n g nhiên nói nhiếp cẩn du đâu ngươi yên tâm nàng còn sống mộ hành chi mặt không thay đổi nhìn xem nàng chỉ cần ngươi còn sống nàng sẽ không phải chết diệp thiêu hoa ngửi ngửi trong cháo mùi thuốc ngực tê dần túi đầu từng muỗng từng muỗng ăn mộ hành chi thấy được nàng tất cả đều đã ăn xong đưa nàng bắt đưa cho bên người người giúp việc ngươi vì sao đột nhiên trở về diệp thiều hoa nhìn về phía mộ hành chi đột nhiên hỏi mộ hành chi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn sau nửa ngày ngươi hẳn phải biết mới thượng vị giả muốn bắt đầu tranh đoạt ta ngươi không nghĩ tới muốn cái kia vị trí diệp thiều hoa không chút suy nghĩ nói một câu nói kia để cho mộ hành chi s ừ n g sốt một chút ngươi người đại diện buổi sáng gọi điện thoại đến đây rất gấp hắn không nói gì nữa chỉ là đem một bên điện thoại di động đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa xem xét điện thoại di động khương tỷ đánh mười cái điện thoại lập tức trở về tới nàng một bên đứng dậy một bên trả lời điện thoại ánh mắt vừa nhắc liền thấy đặt ở bên giường trên mặt bàn một gốc làm hoa mai gốc cây kêu hoa mai hẳn là bị tiến hành bảo dưỡng qua bị một tầng lồng thủy tinh trụp nửa điểm bụi đất cũng không có nhiễm lên sau khi gọi điện thoại xong mộ hành chi không biết lúc nào đã ly khai cái này gian phòng diệp thiều hoa thở dài một hơi nàng cái gì cũng đặt ở trong h ộ p tủ lấy được trực tiếp đi ra ngoài mộ quản gia cười híp mắt ở ngoài cửa đợi nàng diệp tiểu thư xe đã chuẩn bị xong ngài muốn đi đâu ta đưa ngài đi thôi không cần mộ quản gia để cho tài xế mang ta đi là được diệp thiêu hoa cười cười tự mình đưa ta yên tâm mộ quản gia nhìn đối diện thư phòng liếp mắt diệp thiêu hoa mấp máy môi không lại nói cái gì sau khi lên xe nàng nhìn thấy tài xế là một cái tuổi trẻ nữ nhân đó là mộ liễu mộ quản gia nói thiếu gia nói giới giải trí loạn cực kỳ để cho mộ l i ễ u đi theo ngài ngài có chuyện gì trực tiếp phân p h ó nàng là được thiếu gia để cho nam bác sĩ đã đã đặt xong mỗi ngày dinh dưỡng bữa ăn biết từ mộ liêu phụ trách không thiếu gia nói mộ liêu sau này sẽ là ngươi người ngươi không muốn nàng hắn liền đem nàng đuổi ra mộ ra mộ quản gia kính c ầ n nói diệp thiêu hoa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe rất nhanh thì đến tinh thành công ty cách đó không xa diệp thiêu hoa xuống xe mộ liêu cùng ở sau lưng nàng khương tỷ xa xa nhìn thấy diệp thiều hoa đem diệp thiều hoa từ trên xuống dưới nhìn thoang qua rốt cục thở dài một hơi ngươi làm ta sợ muốn chết ta còn có thể có chuyện gì diệp thiều hoa vô vô bả vai nàng ngươi có thể có chuyện gì ngươi quên lần trước ngươi là làm sao trở về khương tỷ nói đến một nửa đ ỗ n g nhiên im miệng thấy được diệp thiều hoa sau lưng mộ liễu vị tiểu thư này là nàng là ta mới trợ lý diệp thiều hoa thuận miệng nói một câu khương tỷ ngươi không cần phải để ý đến vội vã như vậy tìm ta là có chuyện gì không thông cáo buổi chiều mới có a nghe được diệp thiều hoa nói cái này khương tỷ mới nhớ chính sự sắc mặt nghiêm túc lê m ạ n sự kiện kia có phải hay không là ngươi làm đúng diệp thiều hoa khiêu mi tra rất nhanh khương tỷ trong lòng lột bột một tiếng sau đó thở dài công ty không biết từ nơi nào lấy được ngươi liên hệ hứa đạo diễn tin tức biết rõ chuyện này là ngươi tại phía sau điều khiển văn tổng ở văn phòng chờ ngươi ân ta đi lên xem một chút diệp thiều hoa nhưng lại không thèm để ý t ù y ý hướng khương tỷ phất phất tay sau đó đi vào văn phòng khương tỷ muốn đi theo vào bị thư ký cản lại diệp thiều hoa mới vừa đẩy cửa ra liền nghe được mông san san còn có mông san san người đại diện thanh âm vẫn là nhờ có văn tổng chúng ta san san nhất định sẽ không công ty chờ mong chủ yếu là san san bản nhân ưu tú văn tổng là tinh thành giải trí cổ đông lúc này chính cười tủm tìm hướng về phía mông san san nói khoe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa tiến đến văn tổng lập tức liền l i ế m cười văn tổng diệp thiều hoa kéo một cái ghế bản thân ngồi xuống hướng văn tổng gật gật đầu ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt văn tổng đưa trong tay văn bản tài liệu ném cho diệp thiều hoa giận dữ mắng ngỏ vậy mà thuyết phục hứa đạo một mình thay đổi san san đại ngôn ngươi có phải hay không quên ngươi là do ai nâng lên đến buổi chiều thông cáo không nên đi cho ta trở về hảo hảo nghĩ lại ngươi một chút bản thân nếu là lúc trước diệp thiều hoa là công ty cây d ụ n g tiền lại là trần thiếu trong lòng tốt văn tổng không dám đối với diệp thiều hoa nói như vậy lúc này trần thiếu coi trọng mông san san mông san san hình tượng phía trên đều không kém trọng yếu nhất là thành tích cao phi thường chính diện mặc kệ xuất phát từ phương diện gì đều có đỏ thấm tiềm chất văn tổng tự nhiên biết rõ lúc này nên thiên vị a i hết chương này chương 1055, 1055 h i ệ n thực đời hai mươi tuyết t à n g một càng thiếu hoa thế nào cửa phòng làm việc là giam giữ khương tỷ nghe không được bên trong thanh âm tự nhiên không biết văn tổng bọn họ ở bên trong nói với diệp thiều hoa cái gì diệp thiều hoa đi ra thời điểm sắc mặt cùng trước đó so sánh không có gì thay đổi nhưng là khương tỷ cũng không dám xác định dù sao nàng cho tới bây giờ liền không có xem h i ể u q u a diệp thiều hoa không có việc lớn gì bất quá thằng nhóc có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một lần diệp thiều hoa nghiêng đầu hướng khương tỷ nợ nụ cười hướng về phía diệp thiều hoa gương mặt kia đã hai năm rồi lúc này vẫn là không có nhịn xuống nhiều nhìn nàng một cái ngay bình thường mặt mày lạnh lùng bộ dáng fans hâm mộ đều rất mua trướng nụ cười này liền để cùng thân làm nữ nhân nàng đều không rời nổi mắt ta lấy điện thoại di động vỗ xuống đến phát đến lấy bô bên trên ngươi những cái kia ạn tỷ phan đoán chừng đều không đành lòng lại đen ngươi khương tỷ bỗng nhiên nói diệp thiêu hoa nhận lấy kính dâm trầm du du đưa cho mình mang bên trên khương tỷ thấy được nàng hướng thang máy phương hướng đi lập tức đuổi theo tổ tông ngươi làm gì đi buổi c h i ề u còn có thông cáo muốn đuổi diệp thiêu hoa mấy ngày nay rất nhàn một nửa thông cáo bị chuyển cho m ô n g san san buổi chiều cái này thông cáo còn rất quan trọng thang nhóc đây chính là ta vừa mới muốn nói với ngươi sự tình diệp thiêu hoa hướng khương tỷ giơ tay lên một cái vừa mới văn tổng đem ta thông cáo tất cả đều ngừng cái gì khương tỷ tức giận đến toàn thân phát run hắn dựa vào cái gì ngừng ngươi thông cáo diệp thiêu hoa không quan trọng đúng vai khả năng cảm thấy ta muốn hết thời rồi a hết hắn cái m o n g thời khương tỷ muốn tìm văn tổng lý luận chỉ suy tính vài giây đồng hồ tựu i đỉnh chỉ ý nghĩ này thiếu hoa hai ngày nữa trần tổng liền đi công tác trở lại rồi ta phải ngay mặt hỏi hắn diệp thiều hoa nhìn xuống khương tỷ đem đả kích lời nói nuốt đến đáy lòng không dám nói ra sợ nàng xù lông diệp thiều hoa tới công ty sự tình không biết bị ai đâm tới c ậ u từ chỗ ấy vừa xuống lầu liền thấy phô thiên cái địa chờ ở ngoài cửa lớn phóng viên diệp tiểu thư xin hỏi ngươi có phải hay không cùng tinh thành giải trí xích mích diệp tiểu thư mạng truyền bởi vì nội bộ mâu thuẫn ngươi thông cao tất cả đều ngừng xin hỏi ánh sáng nhân vật chính bị đổi sự tình có liên hệ với ngươi sao diệp t h i ề u hoa mới vừa xuống tới những ký giả này liền ngồi x ồ m ở nơi này nói không có người thông chi đám này c ậ u t ự đánh chết khương tỷ nàng cũng không tin khương tỷ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng thấy có người đem m ị p rổ phổn đều nhanh đâm trọt diệp thiều hoa trên mặt phụ tá đi theo tiến đến giữ gìn trật tự nhưng mà bọn họ còn chưa bắt đầu động tác liền thấy đi theo diệp thiều hoa bên người cái kia ăn mặc quần áo màu đen mặt lạnh nữ nhân một tay đem cái kia nam cầu tự sách tới khoảng cách diệp thiều hoa ngoài một thước tiểu trợ lý nam cợt m ơ nờ khương tỷ diệp thiều hoa đưa tay đẩy dưới kính dâm tại mộ liêu hộ tống phía dưới bình yên vô sự ngồi lên bản thân xe bảo mẫu khương tỷ cùng trợ lý đột nhiên từ mộ liếu nơi này cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có uy hiếp cảm giác mặc dù phóng viên không có phỏng vấn đến nhưng vòng tròn bên trong gậy bù bên trên liên quan tới diệp thiều hoa gậy bù đã truyền đi phô thiên cái đ ị a trước lúc này còn có không ít người tìm khương tỷ để tài nói chuyện nguyên sự tình tin tức này b ư ớ c lên sau khi đi ra ngoài những người này trên cơ bản liền không liên hệ khương tỷ nhất là tinh thành giải trí mấy cái kia tiểu nghệ nhân trước lúc này chưa từng thấy lấy cọ diệp thiều hoa nhiệt độ hiện tại ra chuyện này liền đầu cũng không bước lên một lần giống như liền sợ bị liên đối đồng dạng tin tức này nhất định là mông san san bọn họ p h o n g xuất khương tỷ bị chọc giận quá mà cười lên những người này thật đúng là hiện thực cực kỳ diệp thiêu hoa chỉ lười biếng tựa ở chỗ ngồi phía sau đối với cái này chỉ là cười cười không có tỏ thái độ khương tỷ há to miệng ngươi cái này làm sao so với ta còn bình tĩnh quen thuộc diệp thiêu hoa hưởng một tiếng quen thuộc khương tỷ nghi ngờ nhìn nàng một cái không truy đến cùng chuyện này ngược lại nghiêm túc hỏi chuyện này ngươi định làm như thế nào ta o ý là trực tiếp cùng công ty ngà bài ngươi cùng công ty còn có một năm hiệp ước công ty thật muốn muốn ướp lại ngươi chúng ta thật đúng là không biện pháp gì nhưng trần thiếu cũng không trở thành như vậy ngu xuẩn coi như muốn nâng ngông san san cũng sẽ không quên ngươi bây giờ mới là công ty cây d ụ n g tiền nhìn thấy diệp thiều hoa mở ra điện thoại di động chơi trò chơi hoàn toàn như trước đây không tim không phổi khương tỷ trong lòng buồn phiền một lần tổ tông ta sẽ nói với ngươi chính sự coi như ngươi có ý khác trong một năm này ngươi cũng không thể cùng tinh thành giải trí trở mặt chuyện này ngươi không phải nói muốn chờ trần tự mân trở về nói sao diệp thiêu hoa không n g n g đầu được rồi cùng ngươi cũng không thể nào nói nổi ta gọi điện thoại tìm kiếm kim đạo bên kia ý khương thị đi đến bên cửa sổ đi liên lạc linh kế hoạch kế hoạch nguyên bản nàng cho rằng ra chuyện này linh kế hoạch bên kia có lẽ vẫn là có lo lắng không nghĩ tới bên kia khởi động máy như cũ căn bản cũng không có muốn đổi nhân ý nghĩ khương thị sững sờ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đây cũng là hôm nay đến nay nhất tin tức tốt diệp thiều hoa nên ăn một chút nên uống một chút buổi tối thời điểm diệp lao ra t ử gọi điện thoại về để cho nàng trở về ăn cơm diệp thiều hoa đã hai ngày không có trở về lúc đầu không có ý định trở về có thể n g h ĩ nghĩ bản thân gần nhất nhận được tin tức liền đáp ứng trở về ăn cơm chỉ có mộ liếu cùng với nàng cùng một chỗ trở về đêm nay thiều hoa trở về mợ đang cùng diệp đồng nói chuyện nghe được diệp lao ra nói lên chuyện này hơi kinh ngạc nàng hai ngày này dựa theo tâu ngoại công phân phó cùng diệp đồng nói chuyện nhiều nói tô ra sự tình trên cơ bản mỗi ngày đều đến tô ra liên tiếp hai ngày không nhìn thấy diệp t h i ế u hoa lúc này nghe được diệp t h i ế u hoa muốn trở về lại có kinh ngạc diệp lao ra tử cười một cái trước đó để cho nàng ở tại diệp ra nàng nói bận rộn công việc khả năng không có thời gian hôm nay gọi điện thoại để cho nàng trở về ở hai ngày lần này ngược lại nguyện ý trở lại rồi nói xong còn phân phó phòng bếp bên kia chuẩn bị thêm hai cái đồ ăn diệp đồng nghe được lao ra tử lời nói có chút diệp đồng quan sát đến thần sắc hắn sau đó thấp giọng nói lần này thiều hoa nguyện ý trở về hẳn là muốn tìm chúng ta giải quyết tinh thành giải trí sự tình a hết chương này chương 1056, 1056 h i ệ n thực đời 21 i i dấu r ố t hai càng tô lan vặn dưới lông mày nàng tại sao phải bị ướp lạnh trước đó bởi vì diệp thiều hoa không chịu tiếp nhận tô ra chi nhánh công ty sự tình tô lan một mực có khí bây giờ nghe diệp đồng lời nói hai cỗ phát c á o cùng một chỗ liền càng thêm vừa phát không thể văn hồi trước đó mời nàng trở về liền cùng mời một tôn phật một dạng xảy ra chuyện nhưng lại hiểu được trở về ngươi đây là làm trưởng bối thái độ sao diệp lao gia tử phân phó xong phòng bếp về sau nghe được tô lan nói mặt mày mãnh liệt tinh thành giải trí khi dễ con gái của ngươi ngươi không nên cho nàng chỗ dựa lão gia tử sớm mấy năm thời điểm dưới tay từng có một đồng minh mặc dù đã tuổi già nhưng khí thế không giảm tô lan mặt có chút trắng bệnh mợ làm người tốt vội vàng mở miệng lao gia tử ngài đừng nóng giận đây không phải có đồng đồng ở phía trước s a o ngài cũng biết đồng đồng khi còn bé liền hiểu chuyện không để cho nhà chúng ta tiểu cô tử thao qua một chút tâm ly nhi cùng là hai người đều rất ưu tú cho nên đến thiều hoa nàng đây còn không chuyển qua đến ngài liền thông cảm nàng một chút cho nàng một chút thời gian mợ cũng làm diệp thiều hoa là vì chuyện này trở về trên thực tế nàng rất t r ư ớ n g mắt diệp thiều hoa bộ dạng này nhưng vẫn là phải giúp tô lan nói chuyện cho đi bậc thang tô lan tự nhiên biết do theo dưới cha ngài cũng biết thiều hoa khi còn bé liền không thế nào linh quang ta nhất thời còn không quen thuộc lão gia tử cảm thấy rất mệt mỏi diệp đồng cùng diệp ly từ nhỏ đã ở diệp gia lớn lên diệp gia mặc dù những năm gần đây trong tay quân quyền đại bộ phận bị tức đoạn nhưng còn có uy thế còn dư tại lại có tô gia hộ tống kinh thành có mấy người dám cho cái này sắc mặt hai người nhìn nhưng thiều hoa giống nhau sao ai biết nàng là diệp gia con gái lão gia tử biết rõ tổ chức kiến hội sự tình muốn trước thời gian một chút đáy lòng của hắn thở dài chỉ là hướng tô lan k h o á t k h o á t tay ngươi tâm lý nắm chắc liên tốt những lời này n g ư ờ i coi lấy thiều hoa mặt không cần nói là cha tô lan miễn cưỡng cười cười diệp thiều hoa lúc trở về cảm giác được bầu không khí có điểm gì là lạ nhất là mợ nhìn bản thân ánh mắt tổng cảm thấy nàng trong ánh mắt mang một chút khinh thị diệp thiều hoa không nghĩ ra thứ gì đi ra xem như không nhìn thấy nàng sau khi trở về không bao lâu diệp ly cùng diệp phong hai người đều tổng quân khu trở lại rồi vị này là diệp ly nhìn thấy đi theo diệp thiều hoa sau lưng ngộ liêu có chút kỳ quái diệp thiều hoa nhưng lại bình tĩnh đây là ta trợ lý minh tinh có cái trợ lý nhưng lại không hiếm lạ diệp ly gật gật đầu không nói gì chỉ là có chút lo nghĩ nhìn về phía diệp thiều hoa bên người cái kia trợ lý hắn tổng cảm thấy người phụ tá này giống như ở nơi nào nhìn thấy qua tựa như nhưng tổng cũng nhớ không nổi đến liền đem chuyện này tạm thời quên mất buổi tối ăn cơm diệp đồng cùng mợ những người này một mực chờ đợi diệp thiều hoa chủ động nhắc tới chuyện này nhưng mà bọn họ một mực chờ đến cơm chiều kết thúc diệp thiều hoa cũng không có nói ra nàng cùng tinh thành giải trí mâu thuẫn để cho tô lan nhịn không được liên tiếp nhìn về phía nàng diệp thiều hoa để đua xuống đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô lan ta trên mặt có lọ tô lan sửng sốt một chút vậy ngươi vì sao một mực nhìn ta diệp thiều hoa sau khi trở về chỉ gọi qua diệp lao ra tử ra ra nhưng chưa từng có kêu lên tô lan một tiếng mẹ đại đa số lựa chọn quên đây cũng là tô lan một mực oán trách nàng nguyên nhân không có bị diệp thiều hoa nói ra tô lan cũng không che giấu nói thẳng ngươi có phải hay không cùng ngươi công ty kia xích mích diệp thiều hoa còn đang suy nghĩ nàng là không phải có chỗ nào làm khác người để cho người diệp ra biết rõ thân phận nàng hoặc là diệp ly tại quân đội nghe được cái gì khác lời nói lúc này nghe được tô lan giải thích nhìn nhìn lại m ở cái kia đã tính chức mang theo điểm dò xét khinh thị ánh mắt đ ỗ n g nhiên rõ bọn họ đang nói gì diệp ly đi đầu ném đua đứng lên ai khi dễ ngươi l i ê n diệp phong cũng có chút lo âu nhìn xem nàng còn sờ lên điện thoại di động lão gia tử vừa mới bị diệp đồng một câu nói cũng không tâm tư gì một mực đang chờ diệp thiều hoa nói ra hắn vẫn chờ cho diệp thiều hoa chỗ dựa có thể diệp thiều hoa một mực không nói ra hắn rất vội vã lúc này tô lan nói ra hắn cũng không lo được cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa có chút chuyện nhỏ c h í n h ta có thể giải quyết diệp thiều hoa thoáng s ứ n g sở sau đó cười không có việc gì nàng lại cầm đũa lên tiếp tục ăn vài miếng diệp thiều hoa dạng như vậy không giống như là giả mạo ba nam nhân tử tế quan sát một lần thấy được nàng so bình thường còn nhiều ăn một chút đáy lòng cũng tin diệp thiều hoa lời nói ta làm sao nghe nói ngươi bị tinh thành giải trí cao tầng cho ướp lạnh diệp đông nước mắt kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cũng là người trong nhà ngươi không cần d ấ u diếm không phải là cái gì mất mặt sự tình diệp thiều hoa nhàn nhạt liếc nàng một cái ta vậy mà không biết ngươi so với ta còn rõ ràng công ty của ta sự t ì n h diệp đồng há to miệng được rồi đồng đồng diệp phong cảnh cáo nhìn diệp đồng liếc mắt sau đó chuyển hướng diệp t h i ế u hoa ngự khí thả nhẹ nhàng chậm c h ạ m gặp được phiền t h á i gì trực tiếp cùng trong nhà nói diệp t h i ế u hoa dừng một chút sau đó ngầm đầu cười đến mắt ngọc mày ngài t ố t phía trên thông chi một chút đến không nói xong diệp t h i ế u hoa sự t ì n h lao r a tử liền bắt đầu hỏi thăm quân đội sự t ì n h diệp ly lắc đầu thiếu tướng chúng ta là không có kịch nên muốn tới dung gia vị kia tiểu thiếu gia trên đầu lao gia tử vận lông mày dung gia làm sao vậy ngươi so dung gia tiểu tử kia kém đến chỗ nào ra ra dung gia hiện tại phía sau là mộ gia diệp ly bình tĩnh mở miệng lao gia tử không nói gì thêm diệp phong đông nhiên nói nếu là chúng ta cũng ở đây mộ gia thủ hạ ly nhi vị trí này sẽ không bị không hàng người dung gia là có trên trăm năm truyền thừa lao gia tử cắt đứt diệp phong ý nghĩ h a o huyền chúng ta diệp ra căn cơ vẫn là quá cạn muốn cùng mộ ra trói đến trên một cái thuyền còn kém mấy chục năm nghe thế bên trong diệp thiều hoa nhìn lão gia tử liếp mắt diệp ly ngược lại không có cảm thấy có cái gì tiếc rẻ phương hắn vẫn như cũ thấp giọng nói chuyện với diệp thiều hoa hỏi nàng giới giải trí sự tình sau khi ăn xong còn tìm nàng muốn mấy cái ký tên nói hắn trong đội ngũ có mấy cái nàng phèn hâm mộ diệp thiều hoa sau khi ăn xong liền t ạ i lời ghi chép bên trên ký mấy tấm mang về cho nàng lão gia tử ngay tại bên người nàng thấy được nàng viết chữ lúc sững sờ mấy phút đồng hồ thiếu hoa ngươi học qua thư pháp giống nhau giống nhau diệp t h i ế u hoa sợ lộ tẩy quá nhiều không có viết nhìn rất đẹp nhưng vẫn là đem l á o ra t ử kinh động diệp ly mặc dù từ bé tại quân đội dốc sức làm bởi vì quá nghịch ngợm có hay không định tính khi còn bé cùng l á o sư học qua thư pháp luyện tâm tính lúc này nhìn thấy diệp t h i ế u hoa chữ liền biết nàng là ở trên đây xuống công phu không chút nào keo kiệt khích lệ diệp t h i ế u hoa ra mặt nhiều d à y à nàng nhìn cái này có nàng tích phân công lực chữ có chút lúng túng túi đầu nhìn xem láo ra tử cùng diệp lý hai người suy nghĩ bản thân chữ viết giả bộ như nhìn điện thoại di động bộ dáng vừa v ặ n x o á t một lần v i bồ không chú ý lên sai số vô số tắt tin tức nàng ấn mở chú ý người một đầu giã liễu đại đại người trao quyền cho sao ta xem thật nhiều đi cầu lập đi bản quyền người phong hải tập đoàn cho tài nguyên tốt nhất hết chương này chương một nghìn năm mươi bảy 1057 h i ệ n thực đ ờ i 22 i i dã liêu 001, b à cảng diệp thiều hoa nhìn xem đầu này tư tin người đề xuất là nàng biên tập lúc này mới chú ý tới nàng bên trên dã liêu 001 cái số này năm năm trước mới ra đảo thời điểm trên người nàng xác thực không có tiền gì mở một cái áo choàng viết văn chỉ viết một bản vạn thần thương cung chính nàng cũng không nghĩ tới cái này quyển sách bạo hỏa nàng xem ấy mắt biên tập lời nói không có tính toán hồi phục trong lòng ngược lại là muốn bắt đầu vạn thần thương không còn kém cuối cùng một chương hoàn tất nàng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này vẫy b ộ giao diện suy tư thật lâu t h ì người thật lợi hại diệp ly đối với diệp thiều hoa chữ nhìn thật lâu cuối cùng nói ra một câu nói như vậy diệp thiều hoa lập tức thu hồi điện thoại di động không có cho hắn nhìn thấy dã liêu v ả y b ộ tài khoản cũng may diệp ly cũng không có chú ý tới tạm được diệp thiều hoa nhìn xem chữ này thực tình không có cách nào muốn khích lệ ngươi lấy được đương nhiên diệp ly nhẹ nhàng ứng với liền lao gia tử cũng có chút cao hứng còn hừ hai câu điệu hát dân gian diệp thiều hoa không minh bạch hai người vì sao cao hứng như vậy nàng làm sao biết hai người này một mực không dám nhắc tới diệp thiều hoa đi qua sự tình diệp thiều hoa trước kia sinh hoạt không có cái gì ghi chép liền đại học đều mơ mơ hồ hồ hai người ở trong đầu bổ nao rất nhiều diệp thiều hoa đi qua không có người thân phi thường khả linh hình ảnh nhất là lao gia tử vừa nghĩ tới liền lòng chua xót không được lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa viết chữ hai người cảm thấy ngực bung lòng một chút nét chữ này không có nhiều năm công phu là không biết ra được đến hai người cảm thấy diệp thiều hoa trước kia sinh hoạt hẳn không có bọn họ tưởng tượng khổ sở như vậy hai não bổ đế từ diệp thiều hoa trở về ngày đó trở đi ngực liền bị trọng trọng ép một tầng lúc này rốt cục có thể thấu một hơi diệp thiều hoa không biết hai người não bổ bất quá coi như biết rõ cũng chỉ biết cười một tiếng mà qua mộ liễu được a n bài tại lầu một phong khách nàng biết mình không cần thiết thời thời khắc khắc đi theo diệp thiều hoa chỉ là đang chín giờ tối thời điểm nàng gõ xuống diệp thiều hoa cửa đưa trong tay một cái hộp giữ n h i ệ t đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa mở ra xem là một đêm thuốc c ò n b ú t hơi nóng ngươi vừa mới không phải còn ở thư phòng cùng ta ra ra còn có ta để nói chuyện sao diệp thiều hoa ha hốc mồm thần tiên tốc độ mộ liêu chú ý tới diệp thiều hoa nói ra ra của ta cùng đệ đệ ta sau đó mười điểm cung kính mở miệng trở về diệp tiểu thư là mộ thu đưa tới diệp thiêu hoa không là ai dạy các ngươi để cho trại huấn luyện tổng giáo đầu làm cái này mộ liêu không hiểu nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt tốc độ của hắn nhanh nhất ta sợ diệp thiều hoa không tin mộ liêu còn giải thích một chút thiếu gia nói muốn tìm một người phụ trách những sự tình này thời điểm trại huấn luyện những người kia đều muốn đến bọn họ còn chuyên môn làm một cái ôm dưa hấu chạy tranh tài cuối cùng mộ thu cầm thứ nhất mới có cơ hội này diệp thiều hoa càng ngày càng trầm mặc cuối cùng có chút khó nhọc nói các ngươi bí mật liền làm những sự tình này những cái kia trên quốc tế có hiển hách hung danh mấy người ngày bình thường cứ như vậy ôm dưa hấu chạy mộ liêu sắc mặt đỏ một lần nhỏ giọng nói ta lấy đệ nhị mới đi theo bên người ngài đâu diệp thiêu hoa ta vừa định nói ngươi có phải hay không quên ngươi là trại huấn luyện ba vị trí đầu tay súng thần không có không có cùng ngài so còn kém xa lắm mộ l i ê u liền vội vàng lắc đầu diệp thiều hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đóng cửa lại đã ăn xong diệp thiều hoa liền bật máy tính lên hôm nay không cẩn thận lên giã liêu cái kia số hệ bồ nàng mới nhớ còn có cuối cùng một chương một chương này nàng làm nhiệm vụ thời điểm mã qua một lần viết cũng rất nhanh mới vừa đánh xuống mấy trăm chữ cửa bị gõ một cái sau đó lập tức bị đẩy ra t h i ề u hoa đây là ngươi ngươi đang làm gì hết chương này chương một nghìn năm mươi tám 1058 h i ệ n thực đ ờ i 23 i i b giải ước b u n càng vào cửa là tô lan cùng diệp đồng buổi tối bị lao ra tử h ấ n một lần nàng cho diệp đồng ngâm sữa bỏ thời điểm diệp đồng nói đến diệp thiều hoa nàng liền cho diệp thiều hoa cũng chuẩn bị một chén diệp đồng theo nàng cùng đi đưa gõ diệp thiều hoa cửa thời điểm tô lan không có nghĩ nhiều như vậy gõ một tiếng không có đạt được trả lời liền đẩy ra diệp thiều hoa cửa nhìn thấy diệp thiều hoa ngồi trước máy vi tính không khỏi nhiều hỏi một câu chơi trò chơi diệp thiều hoa mười điểm nhanh chóng cắt một cái mau l ẹ số ẩn giấu đi nàng vừa mới văn kiện nội dung máy tính giao diện phóng đại là trò chơi tô lan quả nhiên vặn dưới lông mày được rồi buổi tối đừng đùa quá muộn đây là ta cho người ngầm s ữ a bỏ nói xong nhìn thấy diệp thiều hoa mười điểm lãnh đạm gật đầu nàng tính tình lại nổi lên ngươi cũng trưởng thành đừng cả ngày không làm một chút chuyện đứng đắn mẹp mội mội vừa trở về ngài cũng chớ gấp diệp đồng vỗ nhẹ nhẹ lấy tô lan phía sau lưng nàng c o n nhỏ có chút chơi tâm là nên tô lan nghe diệp đồng lời nói đều muốn nói hai người các ngươi chỉ kém một tuổi nàng t i ể u cái gì nhưng nhớ tới lao gia tử trước đó cảnh cáo nàng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng chỉ cảm thấy lao gia tử m ộ ư ơ i điểm bất công cũng là hắn cháu gái đối với diệp thiều hoa cùng đối với diệp đồng là hai loại thái độ được rồi chỉ ngươi biết rõ che chở mội mội của ngươi tô lan buồn cười nhìn diệp đồng liếp mắt hai mẹ con ở giữa tình cảm đặc biệt tốt diệp thiều hoa ngồi ở máy tính trước mặt chơi trò chơi trên mặt không có một chút biến hóa nàng mặc đồ ngủ cái cổ bên cạnh lộ ra một mảng lớn trắng non da thịt uống xong đi ngủ sớm một chút ra nhìn diệp thiều hoa cũng không nói chuyện với chính mình tô lan không kiên nhẫn nói với nàng cái gì trực tiếp đi ra diệp đ ô n g lạc hậu một bước cười cười muội muội ngươi đừng để ý mẹ chính là cái kia tính cách ân diệp thiều hoa t h ở ơ lên tiếng trên màn hình tiểu quái cuối cùng một phần ba thanh máu đỗng nhiên biến mất diệp đồng đối với nàng thái độ cũng không để ý chỉ là đang lúc đi nghi ngờ nhìn diệp thiều hoa cái kia máy tính liếc mắt không biết có phải là ảo giác hay không nàng mới vừa tới thời điểm nhìn thấy giống như không phải cái này giao diện nhưng nhìn lấy diệp thiều hoa đánh nước chảy mây trôi đầu cũng không nghiêng bộ dáng diệp đồng lại cảm thấy suy nghĩ nhiều nàng chân chờ đóng cửa lại diệp thiều hoa kéo ghế ra trực tiếp đem cửa bên trên bảo hiểm tiếp tục mở ra văn kiện viết cuối cùng một chương lần này viết tâm tình cùng lên một lần hoàn toàn không giống điện thoại di động không ngừng vang lên viết lên một nửa thời điểm diệp thiều hoa rốt cục cầm lên điện thoại di động là nàng biên tập trái cây trước trước sau sau phát hơn ba mươi đầu tư tin trái cây dã liếu ngươi có bản lĩnh online ngươi có bản lĩnh trở về ta một câu a ta biết ngươi đang online trái cây đừng giả bộ làm ngươi không online nhìn ngươi online ghi chép một phút đồng hồ trước online d ị n s ó n trái cây cười lạnh cười lạnh cười lạnh trái cây cười lạnh cười lạnh cười lạnh, cười lạnh. dã liêu không không một dã liêu không không một tại viết cuối cùng một chương ngoan một chút trái cây trái cây cợt m ở nở thật sống trái cây truyền hình điện ảnh bản quyền tìm hiểu một chút đã l ã o đại trái cây chờ chút còn có cuối cùng một chương trái cây l ã o đại ngươi đ ừ n g đi ngươi nói rõ hơn một chút dã liêu không không một ngày kia đem bản thảo phát cho ngươi đánh xong câu này diệp thiều hoa liền hạ xuống cái này bởi bồ nghĩ nghĩ lại đem xem ghi chép xóa nàng không biết nàng dưới về sau trái cây liền phát một đầu vậy bồ tối hôm đó giã liêu cùng vạn thần thương khung đều lên nóng lục soát vậy bồ bên trên lại nháo bắt đầu một trận gió tanh mưa máu diệp thiều hoa cũng không chú ý thấy bồ sự tình nàng buổi tối đem mình phải nhắc nhở đồ vật bỏ vào ra ra thư phòng về sau liền an tâm ngủ lại qua một ngày khương tỷ gọi điện thoại để cho diệp thiều hoa tới công ty trần thiếu trở lại rồi khương tỷ mấy ngày nay đều ở xử lý diệp thiều hoa sự tình nàng nhìn thấy đi theo diệp thiều hoa sau lưng mộ l i ê u cũng không cảm thấy kỳ quái ngươi theo ta lên lầu tìm bọn hắn một cái thuyết phá a diệp t h i ề u hoa gật gật đầu coi như khương tỷ không tìm nàng nàng cũng tới giải quyết chuyện này yên tâm trần thiếu nàng có lẽ vẫn là đứng ở ngươi bên này khương tỷ phân tích rất nhiều vô luận từ tiềm lực hay là từ phương diện khác mà nói diệp thiều hoa cũng cao hơn tại mông san san diệp thiều hoa không tháo kính dâm xuống qua loa gật đầu có lẽ vậy khương thị vì diệp thiều hoa tranh thủ một cơ hội công ty cao tầng đều ở phòng họp chờ hai người diệp thiều hoa đi vào thời điểm phát hiện mông san san cũng ở đây trước đó diệp thiều hoa cũng từng tham gia dạng này hội nghị công ty người một mực biết rõ trần thiều đối với diệp thiều hoa thái độ đem diệp thiều hoa vị trí đặt ở trần tự mân bên người bất quá dưới mắt vị trí này thượng nhân đã đổi thành mông san san trần tự mân lúc đầu lại nói chuyện với mông san san nhìn thấy diệp thiều hoa đến hắn ngẩng đầu s ừ n g sốt một chút đại khái chính là như vậy diệp thiều hoa ngươi tổn hại công ty lợi ích vì coi là trừng phạt ta đem ngươi gần nhất tài nguyên đều giao cho những người khác ngươi một tháng này trước không muốn tiếp bất kỳ công việc gì văn tổng nhìn xem trong tay văn bản tài liệu cuối cùng nói ngông san san nghe được văn tổng lên tiếng đáy lòng vui vẻ ướp lệnh diệp thiều hoa một tháng cầm công ty cũng chỉ có thể bó lớn nâng nàng về phần sau một tháng không có lộ ra ánh sáng độ ai còn biết rõ diệp thiều hoa là cái thá gì nàng vô ý thức nhìn trần tự mân lên mắt khương tỷ sắc mặt cũng thay đổi nàng vô ý thức nhìn về phía trần tự mân trần tổng trần tự mân nhìn diệp thiều hoa lên mắt có chút thất vọng nói san san nhân vật là ngươi để cho hứa đạo chen rơi nghe được trần tự mân lời nói khương tỷ tâm lạnh một lần mông san san biến sắc sau đó cùng nghỉ là ta diệp thiều hoa cười cười nếu là ngươi vậy ngươi liền trở về hảo, hảo tỉnh lại trần tự mân nhìn thấy diệp thiều hoa bộ dạng này trong lòng càng thêm bực bội còn có một loại nói không nên lời thất vọng hắn lúc nói chuyện ngữ khí có chút lạnh những người khác không dám trả lời liền gần nhất được sùng ái mông san san đều không dám nói cái gì không cần diệp thiều hoa đưa tay lấy xuống trên sống m ũ i kính dâm tiện tay cắm ở trong túi quần trần tự mân sửng sốt một chút ngươi không nghĩ tỉnh lại vậy liền nói không ta ý là diệp thiều hoa ngồi ở phía sau cùng lúc này đứng lên có chút dựa vào cái bàn nàng hôm nay mặc là áo sơ mi đen vốn là trắng lúc này bị quần áo một chiếu cảm thấy gương mặt kia trắng hơn mặt m à y càng k ỳ b o g i ả i ước ngươi diệp tổ tông không đùa ngủ ngon hắc hắc hắc hết chương này chương 1059, 1059 h i ệ n thực đ ờ i 24 lòng người một càng trong văn phòng thật lâu không một người nói chuyện đừng nói văn tổng ngay cả trần tự mân cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà lại nói ra giải ước hai chữ văn tổng ngay từ đầu là tồn lấy chen ép diệp thiều hoa ý tứ nhưng hắn chỉ là vì nịnh nọt m ô n g san san lại thêm để cho diệp thiều hoa rõ ràng không có công ty nàng chẳng là cái thá gì dạng này diệp thiều hoa về sau liền vững vàng bị công ty vân vệ ở lòng bàn tay hiện tại toàn bộ công ty trên cơ bản dựa vào diệp thiều hoa ăn cơm muốn nàng thật đi thôi tinh thành giải trí sợ lạ nhưng mà hắn làm sao không chút suy nghĩ đến diệp thiều hoa nhưng lại tiêu sái thuyết giải hẹn liền muốn giải ước diệp thiều hoa người điên n g ư ơ i biết n g ư ơ i phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không văn tổng đi đầu đứng lên không thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa diệp thiều hoa cùng tinh thành giải trí ngay từ đầu ký năm năm hiệp ước bây giờ còn còn lại ba năm dựa theo nàng hiện tại đỏ độ phí bồi thường vi phạm hợp đồng là một cái thiên văn sổ tự đây cũng là văn tổng giám vân vê diệp thiều hoa một trong những nguyên nhân không có cái nào nghệ nhân d á m mạo hiểm dạng này phong hiểm công nhiên cùng công ty trái với điều ước bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng là chuyện nhỏ bồi s o n g s o n g đoán chừng không có công ty nào dám lại ký diệp thiều hoa dù sao không có công ty nào sẽ muốn một cái công nhiên vệ khang công ty an bài nghệ nhân hơn nữa diệp thiều hoa bối cảnh bọn họ cũng biết phía sau không có kim chủ dạng này công nhiên khiêu chiến chờ lấy chính là giới giải trí ghẻ lạnh trần t ử mân cảm thấy mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần cho diệp thiều hoa cơ hội lúc này bị diệp thiều hoa dạng này quét mặt mũi hắn trực tiếp đứng lên vậy theo ý ngươi thuyết giải hẹn ta sẽ nhường luật sư liên hệ ngươi nghe được trần t ử mân hẳn rất sinh nhật mặt mũi tràn đầy sưng lạnh bên người nàng mông san san giả bộ như sợ hãi túi đầu xuống trên thực tế nàng túi đầu thời điểm trên mặt lại là mang theo làm sao cũng không che giấu được ý cười lúc này hình thành giải trí không có mấy cái cầm da nghệ nhân diệp thiều hoa hiện tại giải ư ớ c rồi cái kia tinh thành giải trí chỉ có thể một lòng bưng lấy nàng t ổ tông ngươi cái này khương tỷ đem diệp thiều hoa lời nói nghe được nhất thanh nhị sở diệp thiều hoa nhìn nàng một cái mặt mày bên trong lanh ý cởi ra một chút lại trở nên tản mạn đứng lên khương tỷ ngươi cũng nghe đến ta muốn rời khỏi tinh thành giải trí cùng ta cùng một chỗ sao khương tỷ nhìn diệp thiều hoa sau nửa ngày cuối cùng thán một tiếng tổ tông ta đều vì ngươi đắc tội công ty nhiều lần ngươi muốn nguyện ý mang ta ta nhất định là muốn đi theo ngươi yên tâm ta khẳng định cho ngươi cái chỗ an thân diệp thiều hoa mặc dù liệu đến khương tỷ trả lời bất quá chính thai nghe được vẫn còn có chút cao hứng khương tỷ há to miệng nhìn xem diệp thiều hoa mất hứng lời nói không dám nói ra tinh thành giải trí bị diệp thiều hoa như vậy quét mặt mũi khẳng định phải buông lời cho những công ty khác mặc dù diệp thiều hoa danh khí lớn nhưng những công ty khác chỉ sợ không phải nguyện ý muốn loại này tính nết nghệ nhân mộ liêu đi theo phía sau hai người không nói gì một mực cực kỳ khốc dù là khương tỷ như vậy nhiệt tình người cũng không biết muốn làm sao cùng mộ liêu đáp lời diệp thiều hoa bồi khương tỷ đi thu thập một chút đồ vật trên đường đi đụng phải không ít tinh thành giải trí nghệ nhân trong ngày thường nhìn thấy diệp thiều hoa mười điểm nhiệt tình chào hỏi gọi diệp tỷ những cái này luyện tập sinh lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa một câu cũng không dám nói xa xa liền bắt đầu tránh đi diệp thiều hoa miếu nhỏ gió yêu ma lớn nhìn thấy những người này khương tỷ không khỏi cười nhạo một tiếng diệp thiều hoa nhưng lại mười điểm thoải mái ngươi cùng bọn hắn đưa cái gì khí nàng bây giờ còn chưa hết thời nhưng những cái này nghệ nhân biết rõ diệp thiều hoa cùng công ty giải ước rồi mà mông san san lại là công ty hiện tại hồng nhân diệp thiều hoa nhạy cảm như vậy thời điểm bọn họ tự nhiên không nguyện ý tiến lên cùng diệp thiều hoa quá nhiều tiếp xúc ai biết mông san san có thể hay không cùng trần tự mân thổi gió bên h a i để cho bọn họ khổ sở hai người thu thập một chút sau đó đến diệp thiều hoa hiện tại ở nhà trọ cái này nhà trọ là công ty cho diệp thiều hoa an bài địa phương hiện tại giải ước rồi tự nhiên muốn dọn ra ngoài tại sao bất động khương tỷ h cùng mộ liệu giúp diệp thiều hoa thu dọn đồ đạc lại nhìn thấy diệp thiều hoa đứng ở cửa không thế nào động chính là cảm thấy một mực không có chỗ ở cố định diệp t h i ề u hoa cười cười khương tỷ nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm nàng là đi quán net tìm cháu mình lại nhìn thấy ngồi ở trong góc nữ sinh đối phương ghé vào trên máy vi tính giống như là ngủ thiếp đi cách đó không xa mấy cái lưu manh nhìn nàng chằm chằm khương tỷ nhìn đối phương dạng như vậy giống như là cao trung nhân kỷ liền tiến lên vô vô đối phương bả vai nữ sinh theo nàng động tác t r ừ n g mắt lên mắt quán nét bên trong ánh đèn mở tối nửa điểm cũng che không được nàng nhan trị đen kịn tóc theo nàng lúc ngẩng đầu thời gian trượt vào cái cổ ở giữa thấy được nàng cũng không kinh ngạc con mắt cơ hồ một giây liền khôi phục lại thanh minh trắng non thon dài ngón tay tại trên bàn phím g õ mấy lần ngón tay tinh xảo đẹp mắt đến quá phận chính là có mấy đạo nhỏ bé vết sẹo khương t ỷ nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người thằng đến nữ sinh đánh xong tất cả chữ khương t ỷ mới đột nhiên tỉnh táo lại đưa cho nàng một tấm bưu thiếp về sau cùng diệp thiều hoa quen khương tỷ mới biết được nàng khi đó là mỗi ngày ngủ ở con nện mấy tên lưu manh kia là nàng tiểu đệ cho nàng nhìn tràng tử đúng rồi ta nhớ được ngươi khi đó là đang viết gì đồ vật khương tỷ trang hai kiện quần áo chợt nhớ tới chuyện này diệp thiều hoa đi tủ lạnh cầm một bình nước mở chốt vân đạm phong khinh trả lời một câu đúng vậy à tùy tiện viết ít đồ sống tạm cả một nhà chờ lấy nuôi đâu khương tỷ cho là nàng tại nói năng bậy bạn dứt khoát không để ý tới nàng diệp thiều hoa uống một ngụm c h ấ t nhớ tới cái gì khương tỷ người ôn ân trong đoàn đội có mấy người còn nguyện ý đi theo ta mỗi cái nghệ nhân đều có bản thân vận hành đoàn đội diệp thiều hoa trước kia là tinh thành giải trí trường khống đoàn đội có mười mấy người nàng giải ước rồi đối với bọn họ cũng rất có ảnh hưởng những người này cũng là dùng quen diệp thiều hoa cũng nhớ tình bạn cũ không nghĩ hố bọn họ khương tỷ gật gật đầu được ta liên hệ bọn họ những người này cùng diệp thiều hoa không giống nhau không cùng công ty ký hợp đồng chỉ cần từ chức là được khương tỷ cho trong đoàn đội mỗi người đều phát thoại trạng đem chuyện này nói rất rõ ràng nếu như còn nguyện ý cùng diệp t h i ế u hoa làm liền theo diệp t h i ế u hoa nhưng mà chỉ có trợ lý một người trở về nàng những người khác phảng phất là không nhìn thấy một dạng chưa hề nói nguyện ý cũng không có nói không nguyện ý hết chương này chương 1060, 1060 h i ệ n thực đời 25 m mang bay hai cảng ta gọi điện thoại hỏi một chút khương tỷ lo lắng có người không nhìn thấy v ặ n dưới lông mày khương tỷ ngươi đừng tìm ta nói chuyện là theo chân diệp thiều hoa thợ trang điểm nàng ngay từ đầu ấp đúng đến cuối cùng cũng nói mở nói thật với ngươi đi xế chiều hôm nay mông san san người đại diện liền có thể tìm ta thợ trang điểm ngay từ đầu còn không có ý tứ nói xong lời cuối cùng trong lời nói nhiều một chút đứng ở chỗ cao giọng điệu mông san san bây giờ là tinh thành giải trí muốn nâng người mới nàng đi theo mông san san s ắ c thực muốn so đi theo diệp thiều hoa tốt hơn quá nhiều khương tỷ về sau liền không muốn gọi điện thoại cho ta đi ta đem ta láo bản mới biết hiểu lầm nói lời này thời điểm thợ trang điểm mang một chút đồng tình nói thật diệp thiều hoa thật có một mực đỏ thiên phú đáng tiếc chính là vận khí không tốt khương tỷ cúp điện thoại đoàn đội những người này nguyên một đám tất cả đều lui nhóm khương tỷ vốn còn nghĩ nếu là còn lại người đủ nhiều nàng liền tìm một chỗ mời những người này ăn một bữa về sau đi theo diệp thiều hoa khả năng khó một chút nhưng diệp thiều hoa dạng này nhất định sẽ đông sơn tái khởi chớ nói chi là còn có linh kế hoạch cái này điện ảnh làm thế nào cũng không nghĩ tới đến cuối cùng diệp thiều hoa bên người chỉ còn lại có nàng cùng tiểu trợ lý khương tỷ cảm thấy ngực có chút buồn b ự c thu đồ độ vật động tác đều biến lớn diệp thiều hoa thì là từ trong ngăn tủ lục ra bản thân tất cả thẻ ngân hàng còn có sổ tiết kiệm để dưới đất có một đống khương tỷ nhìn thoáng qua không cảm thấy có cái gì tiếp tục thu đồ vật thu một phút đồng hồ sau đ ố n g nhiên phát hiện gì rồi lập tức quay đầu chờ chút ngươi làm sao nhiều như vậy nàng nhìn xem diệp thiều hoa tùy ý tán ở trên thảm thẻ ngân hàng nói không nên lời một câu phía trên để đó một đống thẻ đen thẻ đen khương tỷ không phải chưa từng nhìn thấy trước kia tại loại này liền sẽ bên trên thời điểm nhìn thấy những ông chủ kia đều dùng thẻ đen đừng nhìn cũng là thẻ đen kỳ thật bên trong không có tiền diệp thiều hoa nguyên một đám gọi điện thoại đi thăm dò số dư còn lại c h a s o n g về sau phát hiện một cái phi thường khó chịu sự thật thằng nhóc ca ta phát hiện trả s o n g phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta liền còn lại chính mình chúc mừng ngươi rốt cục nhận thức được khương tỷ kinh ngạc nàng hậu chi hậu giác thái độ hai trăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể không nhiều sao diệp t h i ề u hoa đem thẻ tiện tay để qua một bên thu thập xong hay không nàng đồ vật luôn luôn rất ít mặc quần áo đại bộ phận cũng là nhãn hiệu thương nghiệp đầu tư trong nhà quần áo còn thu không ra hai cái cái dương những vật k h á c càng là thiếu đáng thương cuối cùng muốn xuống lầu thời điểm cũng chỉ có hai cái cái dương mộ liễu một tay một cái khương tỷ nhìn thấy tâm đều run rẩy muốn giúp đỡ một cái kia nhưng mà nàng phát hiện mình cầm một cái còn không có mộ liễu một tay một cái nhanh như vậy liền yên lặng từ bỏ muốn cậy mạnh ý nghĩ đêm nay trước ở ta vậy đi khương tỷ biết rõ diệp thiều hoa không có người thân để cho diệp thiều hoa trước chờ dưới lầu ta đi lái xe diệp thiều hoa tựa ở cư xá cạnh cửa mặt mày bung phóng không biết đang suy tư điều gì thằng đến yếu ớt đèn đường ánh đèn bị người chặt lại cản ta ánh sáng diệp thiêu hoa không n g n g đầu mộ hành chi bông n h i ê n cười nghe nói ngươi không có tiền mộ liễu miệng thật to lớn diệp thiêu hoa đâm điện thoại di động tay ngừng một chút chậm chạp lại phức tạp phun ra một câu mộ hành chi nhìn xem nàng biểu lộ nhìn một lúc lâu về sau khỏe miệng nụ cười phai n h ạ t đi hắn yên lặng rất lâu c h ạ y huấn luyện bên kia hàng năm đều sẽ có một khoản tiền cho ngươi đi tăng thêm cái khác mấy chục bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều đủ người trả nhưng mộ hành chi hiểu rõ hơn nàng nàng người này không thể so với nàng kiêu ngạo đi nơi nào nàng nói không có tiền là thật không có tiền người đối với nhiếp cần du thật đúng là tốt nàng nhiều tiền như vậy dùng ở nơi nào mộ hành chi đại khái cũng có thể nghĩ đến l i ê n là nghĩ đến đáy lòng bắn ra một cỗ bí ẩn khó chịu diệp thiều hoa lúc đầu muốn chơi trò chơi đã xứng đôi đến người nghe được mộ hành chi lời nói đ ỗ n g nhiên ngầm đầu Cặp mắt kia rõ ràng d i ệ m đến không được không phải là bởi vì nàng mộ hành chi không nghĩ tới nàng lại đột nhiên n g n g đầu hắn cách nàng vẫn rất gần không thể tránh né liền thấy nàng gương mặt kia ánh mắt đối phương lông mi m í môi bộ dáng phóng đại vô số lần khắc ở trong mắt mình hắn c h ậ m chậm sau đó nghiêng đầu người ở mộ viên a diệp thiều hoa không có ở trạng thái a mộ hành chi đáy lòng âm thầm thở dài một hơi bất tranh khí a ta nói đùa mộ hành chi đột nhiên có chút chịu không được lui về sau một bước tinh xảo mặt mày nhuộm đạm sắc nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết liền nghe được diệp thiều hoa mười điểm thanh đạm thanh âm t ố t mộ hành chi sững sờ mà ngẩng đầu nhìn nàng diệp thiều hoa r ứ t khoát đóng trò chơi nàng nhìn thấy khương tỷ xe l á i tới t h i ề u hoa n g ư ờ i nhanh khương tỷ vốn là muốn nói chuyện với diệp thiều hoa mới vừa đẩy cửa xuống xe liền thấy đứng ở diệp thiều hoa bên người cách đó không xa mộ hành chi nàng nguyên bản cho là mình tại giới giải trí gặp qua đỉnh phong nhất nhan trị chính là diệp thiều hoa lúc trước diệp thiều hoa xuất đạo thời điểm nàng rất có phong cách cá nhân mặt liền để một nhóm người lớn cảm giác được uy hiếp về sau đ ó cho dù có nhiều như vậy a n t i f a n cũng không người dám nói xấu nàng nhan trị ngay cả trong kinh thành nổi danh đại mỹ nhân dung phi cũng không hơn nàng cho tới hôm nay nhìn thấy trước mặt nam nhân này đối phương nghịch đèn đường đứng đấy nhưng cũng có thể nhìn thấy đại khái mơ hồ hình dáng để cho khương tỷ cảm thấy tựa hồ là về tới lần thứ nhất gặp được diệp thiều hoa thời điểm cũng liền giống như trong bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ pháo hoa kinh d i ệ m lưu luyến người người thiếu hoa bằng hữu của ngươi có hứng thú hay không vào giới giải trí khương tỷ xứng sở sau một hồi khá lâu đầu trống chân chỉ còn câu này diệp thiều hoa h ư ở n g một tiếng hắn cùng ta không giống nhau hắn không thiếu tiền khương tỷ tiếc nuối biểu lộ có thể nghĩ nghe được có người nguyện ý thu lưu diệp thiều hoa khương tỷ yên tâm nhiều chờ nhìn thấy chiếc kia màu đen lái xe lúc đi khương tỷ rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương chiếc kia xe đen thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt buổi tối nam bác sĩ theo thường lệ đến cho diệp thiều hoa nhìn một chút thân thể ngươi lúc nào biến kém như vậy mộ hành chi đổi một kiện hơi quần áo giản dị tiến đến không còn là như vậy cấm dục nổi vị l ạ n h lạnh chỉ là lời nói vẫn là hơi thiên lãnh diệp thiều hoa không nhận thanh âm hắn ảnh hưởng không quen kinh thành ẩm thực nói có chút thờ ơ mộ hành chi rõ ràng không tin ngươi coi như không cùng ta nói ta sớm muộn cũng có thể tra được trại huấn luyện lại muốn chọn người mới diệp thiều hoa theo nam bác sĩ kiểm tra dụng cụ đông nhiên mở miệng hỏi ân mộ hành chi nói đến đây nhìn nàng một cái ngươi có thể ta liền được rồi diệp thiều hoa tự dễ u cười một tiếng ngược lại hỏi bất quá ta nghe nói diệp ly vị trí bị rung ra người trên lên rơi lần thứ nhất gặp ngươi quan tâm nhiếp ra bên ngoài người mộ hành chi thần sắc trở thành nhạt rất nhiều diệp thiêu hoa cười cười không nói gì thêm mộ hành chi nhìn xem nàng cảm thấy ngực có chút buồn b ự c đẩy cửa đến trên hành lang thẳng đốt một điếu thuốc mộ quản gia bưng một ly trà trở ra nhìn thấy mộ hành chi bộ dạng này có chút thán một tiếng hãn từ mộ liễu nơi đó biết một chút tin tức nói thật không thể so với mộ hành chi dễ chịu bao nhiêu ta hỏi qua nam đảo nhiếp cẩn d u một lòng muốn làm lớn nam đảo mấy năm này diệp tiểu thư tiền tất cả đều mộ quản gia có chút hận hận nói nàng xuất sắc như vậy một người căn bản là không kém hơn thiếu ra ngài nếu không phải là bởi vì bọn họ nàng tiền đổ nên có bao nhiêu đừng nói nữa mộ hành chi cắt đứt hắn ta không dám hỏi nàng năm đó cho nàng tấm thẻ kia nàng là không phải cũng để lại cho nam đảo người nếu như là nói đến phần sau mộ hành chi ngự khí tiếp cận nỉ non mộ quản gia biết rõ mộ hành chi lại nói cái gì năm năm trước diệp thiều hoa rời đảo người nhà họ nhiếp chắc là sẽ không cho nàng tiền diệp ly sự tình kia mộ hành chi cắn thuốc lá túi thấp xuống đôi mắt cùng rung ra người nói một tiếng đem hắn ra nhập trại huấn luyện a mộ quản gia xứng sở thế nhưng là lấy diệp ra tình huống bây giờ làm sao cũng không tới phiên hắn không sao mộ hành chi hở hứng nhìn xem bên ngoài diệp ra cũng nên có người đứng lên mộ quản gia nhớ tới diệp t h i ể u hoa liền hiểu mộ hành chi nói câu nói này giá trị hắn ứng thanh xuống dưới diệp ra lần này chỉ sợ là muốn nhất phi trùng thiên mộ quản gia đi phong bếp nam bác sĩ vừa vặn xuống tới đem mở tốt trúng thuốc tờ đơn đưa cho hắn nam bác sĩ là mộ gia bác sĩ y thuật cao siêu nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo mộ hành chi sau lưng cùng mộ hành chi cũng buộc vừa bạn nhưng là lần này làm sao cũng không dám bản thân đi nói với mộ hành chi mộ quản gia ngươi cũng biết hắn vừa gặp phải diệp tiểu thư liền cùng biến người tựa như nhất là diệp tiểu thư còn tổng khí hắn ta không dám cùng hắn nói diệp tiểu thư tình huống ngươi sợ cái gì mộ quản gia nhận lấy c ư ờ i một cái có diệp tiểu thư tại nàng biết xin tha cho ngươi nói thì nói thế nam bác sĩ vẫn là không dám mộ hành chi người này ngày bình thường lạnh muốn chết năm năm này càng là cao ngạo đến không được mộ ra đám người kia đều bị hắn thu thập ngoan ngoãn dễ bảo hắn là không dám đi xúc vị kia rủi ro sợ chết diệp thiều hoa ngày thứ hai liền cùng khương tỷ cùng đi tinh thành giải ớt rồi khôi phục sự tự do thời điểm trong công ty còn chứng kiến không ít người trước đó diệp thiều hoa đoàn đội người nhìn thấy diệp thiều hoa quả nhiên giải ước rồi đều thở dài một hơi còn có chút đáng thương nhìn xem khương tỷ đ ắ n g người m ô n g san san người đại diện còn tại khương tỷ trước mặt khoe khoang một đợt khương tỷ phát c á o một câu cũng không muốn nói biết xong hẹn về sau khương tỷ lập tức liền muốn muốn cho diệp thiều hoa tìm kiếm công tác mới phòng lại bị diệp thiều hoa bắt lại khương tỷ nhìn nàng một cái diệp thiều hoa đ ẩ y dưới kính dâm h ư ớ n g nàng nở nụ cười nụ cười tuyển hiểu t h ằ n g nhóc ngươi diệp tổ tông muốn mang ngươi bay hết chương này chương 1061, 1061 h i ệ n thực đ ờ i 26 nhân mạch ba bà cảng bay cái gì khương tỷ vừa lấy được một đầu tin tức khuôn mặt dữ tợn tinh thành cái này c h o công ty đem ngươi sự tỉnh tất cả đều đâm đến những công ty khác nơi đó khương tỷ không nghĩ tới trần tự mân sẽ làm đến tận tuyệt như vậy đi thôi diệp t h i ề u hoa vỗ vỗ bả vai nàng phát một đầu cùng nhà mình công ty giải ước b ở y bồ vậy bố lập tức liền nhấc lên kinh thiên song lớn nàng lại lên nóng lục xoát đệ nhất thứ hai là giã liễu bất quá những cái này diệp thiều hoa không tiếp tục nhìn mà là mang theo khương tỷ đi dung thị tập đoàn dung thị là trong nước cao cấp nhất một cái công ty giải trí trong công ty cơ hồ cũng là hàng hiệu kim đạo lâm hạc dung phi cũng là dung thị người khương tỷ sững sờ mà đi theo diệp thiều hoa vào dung thị lễ tân vừa nhìn thấy diệp thiều hoa lập tức khách khí nói là diệp tiểu thư sao tổng giám đốc tại 27 tầng lầu ngươi đến trực tiếp đi tìm hắn là được tổ, tổ tôn g ngươi chừng nào thì cùng dung tổng quản lý quen biết khương tỷ quả thực bị xướng sở đến không được dung thị là giới giải trí một tòa cự phách mỗi cái bị đánh dấu dung thị nghệ nhân cuối cùng cũng sẽ không phát triển q u a kém hơn nữa đồng hành nghiệp có rất ít dám đắc tội dung thị khương tỷ nghe nói qua dung thị có quân đội bối cảnh tinh thành giải trí không nhỏ nhưng cùng dung thị so sánh còn kém xa lắm đừng nói diệp thiều hoa tình huống bây giờ liền xem như diệp thiều hoa cường thịnh thời điểm muốn đánh dấu dung thị cũng không phải như vậy đặc biệt dễ dàng diệp thiều hoa nghiêng đầu nhìn xem nàng ta đã nói với ngươi rồi ta có bối cảnh còn rất mạnh ngươi có bối cảnh ngươi còn ngủ c o n nét khương tỷ trả lời một câu được ngươi lợi hại diệp thiều hoa trực tiếp đẩy cửa đi vào dung tổng đang xem văn bản tài liệu nhìn thấy diệp thiều hoa tiến đến đầu tiên là đánh giá nàng liếc mắt sau đó cầm trong tay hợp đồng đưa cho nàng một phần diệp tiểu thư đây là ta mô phỏng tốt hợp đồng ngươi xem một chút diệp thiều hoa cầm tới lật mấy lần sau đó thì cho khương tỷ ngài ta là tin được bất quá ta bên này còn có hai người muốn đi theo ta chuyện này không là vấn đề đến lúc đó báo cáo tài vụ là được dung tổng cười cười hắn nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm s á c thực kinh ngạc một chút không nghĩ tới nàng so trên tư liệu nhìn thấy càng thêm tốt hơn nhìn chỉ bằng vào gương mặt này đều có thể hỏa lần đại giang nam bắc không đa nghi dưới vẫn còn có chút lo nghĩ hắn nhìn xem diệp thiều hoa làm sao cũng nghĩ không thông nhà mình lao gia tử làm sao sẽ để cho hắn ký cái này nghệ nhân lao gia tử như thế nào lại biết rõ giới giải trí những chuyện này dung tổng như có điều suy nghĩ hướng về phía diệp thiều hoa tự nhiên khách tức gần chết khương tỷ đứng ở diệp thiều hoa bên này sau nửa ngày nói không nên lời một câu nhận biết diệp thiều hoa lâu như vậy diệp thiều hoa mặc dù luôn nói người khác mạnh mẽ nhưng khương tỷ chưa bao giờ tin thằng đến cùng diệp thiều hoa đi ra nàng mới hoảng hốt mở miệng tổ tổ tông đây là ánh mắt ngươi không hoa đây là s cấp hiệp ước công ty giải trí hiệp ước phân đẳng cấp đồng dạng cũng là a cấp cùng b cấp nhưng cũng có s cấp hiệp ước đãi nộ g còn có chia cũng là tốt nhất khương tỷ nhìn xem diệp thiều hoa m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh bộ dáng lúc này cuối cùng tin tưởng nàng có thể mang nàng bay sự t ì n h dung thị tăng thêm s cấp hiệp ước một cái tương lai nổi tiếng nhất có thể leo đến đỉnh cao nhất nghệ nhân đem ở trong tay chính mình sinh ra khương tỷ nghĩ tới đây thời điểm tay đều không ngừng đan run ta nghĩ biết rõ chờ thêm dung thị chính thức tin tức đi ra mấy cái kia cho là n g ư ờ i phải ngã nhân viên công tác lại là vẻ mặt gì khương tỷ nghĩ đến hôm nay rời đi tinh thành thời điểm trước đó mấy cái kia trong đoàn đội người biểu lộ hết chương này chương 1062, 1062 h i ệ n thực đ ờ i 27 ghép bỏ bốn càng liền ghê t ẩ m đến không được hiện tại đ ấ y l ò n g lại là không nhịn được nghị xem bọn hắn biểu lộ diệp thiêu hoa đuổi nàng đi xử lý công ty sự tình về sau liền chuẩn bị về trước một chuyến diệp ra cái khác không nói lúc này kinh thành phong vân quỷ bí diệp ra một khi xử lý không tốt liền sẽ biến thành phá o hôi không có người so ở vào trong sự tình diệp thiều hoa nhìn càng thêm rõ ràng trở về thời điểm diệp đồng đang ngồi ở đại sảnh cùng phong hải tập đoàn mấy cái cao tầng nói chuyện vạn thần thương khung bộ này đi chúng ta nhất định phải cầm xuống giã l i ê u đổi mới cuối cùng một t r ư ờ n g liền gây nên lớn như vậy manh động đây là chúng ta tiến quân giới giải trí to lớn nhất thẻ đánh bạc nàng đang nói khoe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiếu hoa lập tức ngừng câu chuyện không còn sách chuyện này mọi người đều biết ta mấy cái cao tầng liên tục gật đầu bên cạnh thư ký tại ghi chép cái gì trang nghiêm một phái nhân sĩ thành công bộ dáng tô lan tại trong phòng bếp bưng một đĩa hoa quả đi ra nhìn thấy diệp thiếu hoa sử ở đại sảnh lập tức nhũ mày tỉ tỉ ngươi đang nói công sự ngươi có thể hay không đừng quay dày bọn họ ân đang muốn đi lên diệp t h i ế u hoa thờ ơ gật đầu diệp đồng lại đứng lên mỉm cười tiếp nhận tô lan trên tay đĩa trái cây mẹ ta vừa vặn cùng mấy vị quản lý thương lượng xong không có việc gì tô lan đáy lòng cảm thán diệp đồng hiểu chuyện cùng thân mật nàng không nghĩ hỏi lại diệp thiều hoa sau đó túi đầu ôn hòa lại hỏi một câu liên quan tới vạn thần bộ tiểu thuyết này sự tình diệp đồng lập tức cùng tô lan giải thích một chút bộ tiểu thuyết này lực ảnh hưởng để cho tô lan nhìn má than thở ngươi nói bộ tiểu thuyết này tác giả một năm phí bản quyền hơn ức đều phiên dịch thành mười mấy loại ngữ ngôn diệp đông gật đầu g i ã tâm bừng bừng lần này ta là tiêu hết cả tiền vốn tìm vị tác giả này kế hoạch vạn vô nhất thất ngươi luôn luôn có bản thân chủ ý cậu của ngươi cùng mợ ban ngày không biết ở những người khác trước mặt khen ngươi bao nhiêu lần tô lan may có q u a n vinh nàng đại nữ nhi từ nhỏ đã thiên tư xuất chúng kế thừa diệp ra huyết tính cũng kế thừa tô ra kinh thương thiên phú nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn kinh thương tô lan đối với nàng thực sự là đau yêu đến vô cùng diệp thiều hoa nghe được hai người đối thoại khoe miệng rất nhỏ kéo một lần trong lòng nói khẽ vạn vô nhất thất cái rắm về đến phòng mở ra h bệ bồ trái cây l ã o đại l ã o đại nhìn nơi này ngươi thật không có ý định ra thụ ập đi trao quyền sao trái cây phong hải tập đoàn ra điều kiện là thật tốt trái cây l ã o đại ngươi liếc lấy ta một cái diệp thiều hoa nhìn thoáng qua sau đó g õ một hàng chữ giã liêu một bán ra bản quyền nhưng cùng công ty nào ký kết ta tự mình tới trái cây a a a a trái cây thu đến trái cây lão đại ta có thể hay không nói ra ngươi muốn bán ra bản quyền ý nghĩ đoán chừng đến lúc đó không ít người tìm ngươi d ã liễu một đem ta chim cánh cột số cho bọn hắn buổi tối lúc ăn cơm thời gian diệp ly trở về tương đối trễ sau khi trở về thần sắc lộ ra hết sức kích động ra ra ta có khả năng đi nơi đó hắn không có cụ thể nói là địa phương nào nhưng hiển nhiên trên mặt bàn người trên cơ bản đều biết diệp lao gia tử kích động hơi kém đem chén nước đổ nhào diệp thiều hoa yên lặng cắn quả táo túi đầu không nói lời nào diệp ly hưng phấn một chút đầu tô lan cùng diệp đồng mặc dù không dám trên quân sự sự tình nhưng bao nhiêu hiểu một chút nghe mấy người đối thoại liền biết diệp ly tám thành là muốn lên t r ư ớ c hai người cũng kích động muốn mạng chỉ có diệp thiều hoa yên lặng không có cái gì biểu lộ diệp ly cùng diệp lao gia tử chỉ coi diệp thiều hoa không hiểu những cái này cho nên không có cố ý giải thích sợ nàng nhiễm phải những cái này nhưng lại tô lan nhìn diệp thiều hoa càng ngày càng không vừa mắt diệp ly cùng diệp đồng càng xuất sắc nàng thì nhìn diệp thiều hoa càng phiền mẹ m ộ i m ộ i mới trở về ngươi đến cho nàng thời gian thích ứng nàng mỗi ngày bận b i ể u giới giải trí sự tình nơi nào có thời gian khác diệp đồng thấp giọng nhiều tô lan nói còn không cũng là lao ra t ử bọn họ quen tô lan t h ẳ n g nhiên nói ngươi không phải cũng bận b i ể u công ty sự tình sao còn tại giúp ngươi ông ngoại có thể ngươi thứ cơ bản cũng là học nàng mang theo thành kiến quen tăng thêm láo da tử thường xuyên bởi vì diệp thiều hoa sự tình gõ nàng để cho tô lan càng ngày càng bực bội ngay từ đầu diệp thiều hoa khi trở về lòng áy náy đã sớm hết sạch bất quá tô lan không dám nói lớn tiếng nàng cho rằng trừ bỏ diệp đồng không có người có thể nghe được lại không phát hiện diệp thiều hoa càng ngày càng kỳ bò con mắt cơm nước xong xuôi diệp lao ra tử cùng diệp ly đi lên lời nói lần này biến động diệp phong theo sát phía sau diệp thiều hoa vừa suy tính một bên lên lầu muốn như thế nào mới có thể không bại lộ tình huống mình dưới nhắc nhở diệp ly đúng rồi hôm nay ngươi mợ nói muốn giới thiệu một người cho ngươi nhận biết nhìn xem diệp thiều hoa lên lầu thời điểm tô lan chợt nhớ tới một sự kiện là cái con cháu thế gia đệ mới từ quân đội huấn luyện trở về chờ thêm hai ngày để cho các ngươi quen biết một chút không đi diệp thiều hoa tự lo lên lầu ngươi còn gạt trong nhà đúng không đồng đồng đều nói ngươi cùng công ty của các ngươi giải ướt rồi tô lan nghiêng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi mợ thật vất vả giúp ngươi thăm dò được một người ngươi nói ngươi không đi vậy ngươi muốn làm gì về sau chuẩn bị cùng giới giải trí người quay cùng một chỗ diệp thiều hoa đưa tay cắm ở trong túi quần không có vấn đề nói tùy ngươi nói thế nào ngươi chê ta mất thể diện à. tô lan nắm vút cái chén tay đều gấp gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dừng một chút vẫn là không nhịn được nghiêm giọng nói người ta đáp ứng cùng ngươi gặp mặt liền xem như để mắt ngươi ngươi còn chọn ông ngoại ngươi an bài công ty cho ngươi ngươi cũng không cần tinh thành giải trí ngươi cũng không dễ tốt ở lại cả ngày liền đến chỗ làm yêu ngươi xem một chút ngươi cả ngày là một m ít hôn đản sự tình ngươi liền nói cho ta một chút ngươi còn có thể làm gì ngươi còn muốn làm gì hết chương này chương 1063, 1063 h i ệ n thực đợi 28 bảng truy nã một càng tô lan đây là cắn răng phát ra hung á c nói tô ra vì diệp thiều hoa lòng tràn đầy đầy mắt dự định có thể nàng ngược lại tốt so diệp ly còn muốn ngạo không tiếp thụ tôi ra công ty an bài lúc này cũng cùng tinh thành giải trí biết hẹn tô lan thực tình không biết diệp thiều hoa rốt cuộc muốn làm gì phu nhân ngài đừng nóng giận người giúp việc lần thứ nhất nhìn thấy tô lan nổi giận ngày bình thường tô lan bình dị gần gũi nàng đánh bạo tiến lên khuyên một câu tiểu hai tử phản nghịch kỳ chờ qua một đoạn thời gian liền tốt nhìn xem đại tiểu thư bộ dáng liền biết ngài đem ra khẳng định không kém tô lan nghe người giúp việc lời nói trong lòng lại là một hơi lên không nổi ngươi đừng cho nàng nói tốt nàng chính là không biết tốt xấu ở bên ngoài lớn lên cuối cùng chính là không có giáo dục ta nguyên vốn còn muốn nàng trở về hảo hảo dạy một chút nàng có thể bùn nhau chính là ngây ngất đê mê làm sao cũng đỡ không nổi t ư ở n g tô lan cũng muốn cùng nhị nữ nhi hảo hảo ở chung cũng muốn đem diệp thiều hoa kéo đến đường ngay đi lên nhưng đối phương một thân tính nết ở bên ngoài nuôi hỏng làm sao cũng không đổi được tăng thêm diệp lao ra tử luôn luôn bất động thanh sắc gõ nàng để cho nàng xử lý sự việc công bằng dù là tô lan cũng không khỏi có một cỗ hủy khuất cảm giác lúc này người giúp việc mới mở miệng nàng nhịn không được nói cha để cho ta không nên quá bất công có thể ngươi xem một chút là ta muốn bất công sao là người đều sẽ không thích nàng bộ kêu bất học vô thuật bộ dáng cho nàng cơ hội nàng cũng không nắm lấy cho thật chắc chỉ biết là tại giới giải trí bán một chút mặt nói ra ta chẳng lẽ không mất mặt người giúp việc theo nàng cười cười trong lòng nhưng có chút lơ đễm nàng ngay từ đầu cũng đối diệp thiều hoa mang theo thành kiến đối phương không có cái gì lễ nghi nhưng liên tiếp thật nhiều ngày xuống tới người giúp việc có đôi khi nhìn đối phương huệ vải ngồi ghế s o f a chơi trò chơi thời điểm ngày bình thường luôn luôn lạnh lùng ngạo đến không được bộ dáng một đến chơi game thời điểm sắc bén mặt mày đều mềm rất nhiều người khác là lạnh nhưng đối với người lại là không có vẻ kiêu ngạo gì loại này lạnh là lạnh đến trong xương cốt bẩm sinh ngẫu nhiên thấy được nàng ngoan một chút bộ dáng trong lòng tiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mềm xuống luôn muốn không có việc gì liền cho diệp thiều hoa nhiều tiếp điểm hoa quả nhìn xem nàng gầy đến không được bộ dáng đều muốn trực tiếp đút tới trong m i ệ n g nàng vì thế người giúp việc còn tại nhà mình con trai dưới sự trợ giúp chú ý diệp t h i ể u hoa h ộ i bồ đương nhiên đối với tô lan ý nghĩ người giúp việc cũng là có thể hiểu được có một cái như vậy khắp nơi đều có thể vì nàng mang đến vinh quang đại nữ nhi còn có tiểu nhi tử cái này trung gian tự nhiên là không q u a nhìn n người giúp việc nghĩ là nghĩ như thế cũng không dám bên ngoài nói với tô lan đành phải an ủi ngài tìm thời gian cùng tiêu tiểu thư hảo, hảo nói chuyện không nên quá cấp bách diệp thiêu hoa đối với dưới lầu cái kia thằng ngu không có quá nhiều ý nghĩ nàng đêm nay trở về chủ yếu là vì diệp ly về đến phòng về sau bật máy tính lên nhìn xem điện tử ngăn kịch bản trong đầu còn đang suy nghĩ diệp ly vấn đề cửa sổ bị gõ một cái nhiếp hàng mặt xanh mũi sưng nhảy vào người cái này diệp thiêu hoa nhìn xem hắn bộ dáng sửng sốt một chút mộ mộ l i ê u nhiếp hàng há hốc mồm lại nhịn không được tê một tiếng diệp thiều hoa nhưng lại vui diệp ra loại trình độ này phòng vệ là ngăn không được n h ế p hằng bất quá nhếp hằng hiển nhiên không nghĩ tới diệp ra hiện tại nhiều hơn một cái mộ liễu còn tốt hôm nay mộ liễu không có rút súng bằng không thì ngươi chỉ có thể nằm ngang đi ra diệp thiêu hoa nhìn xem nhếp hằng càng tức giận khuôn mặt lập tức chuyển chủ đề ngươi để cho nhếp cẩn du bên kia an phận một chút còn nữa diệp ly muốn đi tham gia trại huấn luyện tuyển bạn ngươi đến lúc đó cho hắn mang một câu nhếp hằng gật gật đầu sau đó dùng ngắn gọn ngôn ngữ cho diệp thiều hoa thuật lại nhiếp cẩn du gần nhất động tĩnh môn chủ gần nhất cực kỳ rất bận nàng nghĩ đến kinh kinh kinh thành nàng còn ngại nam đảo gây thai họa không đủ nhiều sao diệp thiều hoa cười lạnh một tiếng ngươi trở về cho ta xem tốt nàng để cho nàng thành thành thật thật trở về nam đảo nếu ta tại kinh thành thấy được nàng nhất định tự mình đưa nàng chân cắt ngang nhiếp hằng biết rõ sự tình nặng nhẹ lập tức gật đầu diệp thiều hoa bên này nhưng không có tâm tư lại nhìn kịch bản chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi chân nghiêng nghiêng khoác lên cái ghế biên giới một cái tay tại đánh mỡ website thâu nhập một chuỗi dấu hiệu đi vào liền thấy một cái bảng danh sách treo ở đứng đầu bảng hay là cái kia cái gì tiểu tiểu tiểu, tiểu thư i ể u t vẫn là thứ nhất nhếp hằng sùng bài nói diệp thiều hoa không dám tin quay đầu nhìn hắn quốc tế bảng truy nã đệ nhất ngươi cảm thấy rất quang vinh ngươi xem ta không chết ngươi không cao hứng có phải hay không nàng biết do muốn bản thân chết người có rất nhiều chỉ cần nàng chết rồi nam đảo vũ khí nam đảo người nam đảo thế lực thậm chí trại huấn luyện đều có thể cầm xuống thật không nghĩ đến những người này treo lâu như vậy bảng danh sách còn không từ bỏ không phải ta ta ta ta t u y ệ t đối không không không nhiếp hàng sắc mặt một mặt nóng lòng giải thích nhưng mà hắn quýnh lên một câu liền càng thêm giải thích không ra ngừng nghe ngươi nói chuyện ta khó chịu diệp thiều hoa lập tức k h o á t tay ngươi trở về nhìn xem nhiếp cẩn du a nhiếp hàng sắc mặt đ ỏ lên gặp diệp thiều hoa không có chuyện gì khác phân phó thoáng qua liền đảo cửa sổ đi ra diệp thiều hoa nhìn xem cái này bảng danh sách hết sức tốt tâm tình hướng xuống lật lại mở ra một chút đại l a o hồi phục năm trăm i triệu đô la mỹ nhưng lại bỏ xuống được vốn gốc diệp thiều hoa hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm nhìn thấy cái này năm trăm i triệu đô la mỹ đều có chút muốn giết tự cầm năm trăm i triệu đô la mỹ cũng không biết những sát thủ kia làm sao nhịn đến không tiếp cái này một đơn nay cũng treo đã năm năm cũng không có ai dám tiếp diệp thiêu hoa đang nghĩ ngợi cửa bị gõ nàng nói một tiếng tiến đến diệp l y liền đẩy cửa vào máy tính giao diện còn mang theo bảng truy nã diệp thiêu hoa tay run một cái lập tức theo mấy cái khóa muốn xóa bỏ cái này giao diện hết chương này chương 1064, 1064 h i ệ n thực đời 29 c cự tuyệt tăng thêm hai cảng loại này cũng là sát thủ nội bộ trên mạng treo giải thưởng trừ bỏ trên bảng xếp hạng những sát thủ kia ngay cả hoa quốc đặc tỉnh tổ lão đại muốn lấy tới bảng truy nã bên trên những cái này danh sách đều phải tốn thật lớn một phen khí lực diệp thiêu hoa là dùng dấu hiệu đi vào diệp ly đi tới thời điểm nàng vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ bảng truy nã lại xóa cũng có chút cố ý nàng dừng tay lại t ố t xấu xóa bỏ những đại lao kia nói chuyện phiếm giao diện đây là cái gì diệp ly đi tới đem một chén sữa b ò đưa tới diệp thiều hoa bên người diệp thiều hoa nhìn xem hắn bình tĩnh khuôn mặt trong lòng hơi động Ta người đại diện cho ta phát một cái bảng xếp hạng ngươi cho ta xem một chút cuối cùng là cái gì bảng xếp hạng diệp thiều hoa vốn chính là giới giải trí diệp ly đối với những chuyện này không hiểu rõ cho rằng diệp thiều hoa lại nhìn giới giải trí đồ vật sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua đúng là một cái cái gì cùng loại với bảng xếp hạng đồ vật chính là có chút kỳ quái phía dưới còn viết con số nên là cái gì nhân khí a ngươi đây cũng là tiếng ý ta xem không hiểu diệp ly xem xét phía trên này chữ viết lập tức lắc đầu ta cho ngươi tìm phiên dịch lao sư khó trách ta xem không hiểu diệp thiều hoa lúc này cũng không gấp bình tĩnh ngay trước diệp ly mặt xóa những nội dung này không cần ta đến lúc đó để cho người đại diện cho ta phát một cái tiếng anh b ả n tới nguyên lai、like、diệp ly con hàng này không học qua tiếng ý diệp ly nhìn xem diệp thiều hoa cảm thấy đối phương xác thực không cần bản thân tìm phiên dịch liền c h ờ diệp thiều hoa đem sữa bọ uống xong liền cầm lấy nàng cái chén quay người rời phòng sau đó phân phó nàng nghỉ ngơi thật tốt liền vội vã vội vàng lại đi tìm diệp ra ra diệp thiều hoa lòng tràn đầy nhắc nhở cũng không nói ra miệng liền thấy hắn hấp tấp bóng lưng nàng lúc này mở miệng cũng quá đột ngột nàng vừa lật lấy linh kế hoạch kịch bản một bên nhàn nhạt nghĩ đến lại tìm cơ hội a sáng sớm hôm sau diệp ly liền đi huấn luyện diệp thiều hoa không tìm được cơ hội c h ắ n g người lại không muốn nhìn thấy tô lan thu dọn đồ đạc lập tức liền rời đi nàng gần nhất không có cái gì thông cáo khương tỷ một mực tại dung thị dung thị giúp diệp thiều hoa một lần nữa an bài một đoàn đội bọn họ gần nhất đang giúp diệp thiều hoa tạo thế dung thị là thật tâm muốn nâng diệp thiều hoa không giống như là tinh thành giải trí như thế cho diệp thiều hoa tiếp đại ngôn nhận quảng cáo bọn họ không đánh lấy tiêu phí diệp thiều hoa chủ ý đến nâng diệp thiều hoa mà là nhằm vào chế tạo ra một cái quá thời gian thay mặt siêu sao phương án đến khương thị phân phó diệp thiều hoa hảo, hảo đi theo lão sư học tập diễn kỹ dung thị còn lần nữa giúp diệp thiều hoa tìm một cái ngành biểu diễn lão sư đối phương là a đại ngành biểu diễn khương t h ị cho đặc biệt cho diệp thiều hoa gọi một cú điện thoại đi qua đối phương là văn thanh lao sư lâm hạc lao sư cũng là dưới tay hắn đi ra lúc này d u n g phi cũng đi theo phía sau hắn học tập hắn mặc dù tính tình không tốt nhưng dung thị để cho hắn dạy ngươi hắn cũng không dám nói gì chính là hắn dạy người cũng phải nhìn mắt duyên ta đem số điện thoại cho ngươi ngươi tự mình đi liên hệ hắn d u n g phi diệp thiều hoa mặc dù là giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng nhưng trên thực tế đối với giới giải trí đồ vật biết rõ cũng không nhiều đối với văn thanh lão sư cũng không có bao nhiêu ấn tượng nhưng lại đối với dung phi có chút ký ức chính là dung phi khương tỷ nói đến đây t h a n h âm thấp thật nhiều ta mới biết được nàng nguyên bùn cũng là linh kế hoạch nữ một người tuyển ta không biết đạo diễn làm sao sẽ tuyển ngươi cho nên lần này ngươi nhất định phải diễn tốt và không thì trên mạng nước bọn cũng phải đem n g ư ơ i chết bối dung phi cùng diệp thiều hoa không giống nhau dung phi là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân vòng tròn bên trong có tên đạo diễn lao sư đều chỉ điểm qua nàng một hai nghe nói nàng thế lực sau lưng rất lớn trên mạng nói qua cái gì cũng có nhưng đến bây giờ đều không có moi ra đến một hai bất kể như thế nào trên mạng không có một cái nào giải trí blogger hoặc là cậu tử dám thả dung phi sinh hoạt cá nhân diệp thiêu hoa cầm lấy đặt ở trong tay cắt gọn dưa vàng cắn một cái về sau mới nói ta đã biết khương tỷ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ học tập cho giỏi chân chính trên ý nghĩa mà nói diệp thiều hoa diễn kịch thời gian đã sớm đột phá khương tỷ tưởng tượng nhưng khương tỷ có hảo ý diệp thiều hoa cũng sẽ không cố phụ họ không ngừng diệp thiều hoa người này mặc dù khinh người không được nhưng là biết rõ tốt xấu thành thành thật thật dựa và ở trên ghế s a lông cho văn thanh lao sư gọi một cú điện thoại t h ẳ n g đến đường dây bận cũng một mực không có người nghe nàng qua năm phút đồng hồ lại đánh một cái lúc này vẫn là không có người nghe diệp thiều hoa nhịu nhữ mày phát một đầu tin nhắn cho văn thanh chào hỏi sau đó lại đẻ xuống khương tỷ phân phó thêm văn thanh m i nghi đều không có phản ứng gì diệp thiều hoa quyết định chờ một lát lại đánh nàng biết rõ sau đó phải cùng bản thân dựng kịch là lâm hạc đối phương nghe nói là thiền sinh ăn chén cơm này người giới giải trí công nhận linh hồn diễn viên phen thâm mộ vô số thừa d i ệ p trong khoảng thời gian này diệp thiều hoa cầm lâm hạc mấy bộ kinh điển điện ảnh quan sát mộ triển là mộ gia chi thứ nhưng trong khoảng thời gian này kinh thành nước sôi lửa bỏng thời điểm hắn bộc lộ tài năng tại viện quốc gia đảm nhiệm quản lý trưởng vị trí tại mộ r a hết sức quan trọng mà hắn năng lực cũng xác thực mạnh phi thường đem mấy cái mộ r a dòng chính đều vững vàng đặt ở dưới chân thượng vị giả chiến đấu bên trong hắn cái này nhất đảng khoảng chừng năm phiếu không ít người muốn lôi kéo hắn mới vừa gặp xong một cái quan ngoại giao mộ triển sẽ đến mộ viên hồi báo một chút hắn nhận được tin tức người giúp việc khách khi đem hắn nên tiến đến mộ tiên sinh người giúp việc kêu một tiếng mới đem mộ triển hồn gọi trở về thiếu ra ở phòng khách mộ t r i ể n chưa từng gặp qua thiếu gia mấy lần nhưng đối phương hắn sự thích hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu nghe nói vị thiếu gia này không tin p h ậ t thần bệnh thích sạch sẽ cao ngạo ai cũng không để vào mắt một người chạy đến trong truyền thuyết tây đảo đi huấn luyện mộ gia nhận được tin tức là mỗi một lần hắn khảo hạch đều có thể cầm tới đệ nhất người này có cùng ngạo đến không được cầm thứ nhất cũng không chọn tốt nhất phòng ở tuyển kém cõi nhất tầng cao nhất nói là thanh tịnh mộ t r i ể n nghe đến mấy cái này thời điểm đã cảm thấy cùng mộ hành chi huấn luyện chung người thực sự là đáng thương mới vừa trở về mộ ra cũng không mấy ngày từ trên xuống dưới nhà họ mộ liền bị hắn rằng co mấy lần nhưng bây giờ cái này trong sinh hoạt vô cùng tinh xảo cẩn thận tỉ mỉ người bày biện văn bản tài liệu trên mặt bàn để đó n h ấ t điệp điệp tinh xảo điểm tâm còn có một b à n bàn cắt gọn h o a quả loạn thất bát tao một đống bàn thủy tinh tử bên trên phần đuôi còn để đó một bình mười điểm giá rẻ bình trang cọ cạ cọ lạ cọ cọ cạ cọ lạ cái nắp một đường lăn đến bàn trà phía dưới bên cạnh hắn trên ghế s a lon nửa nằm một người xem ti vi thấy vậy tập trung tinh thần l i ê n cổ cũng không nghĩ nhấc trắng non t h o n dài tay hướng bên cạnh bàn trên mâm một dựng liền có thể cầm tới một khối dưa vàng mộ chiến thoáng một cái bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn vừa mới cảm thấy bản trà bày l ệ c ra nguyên lai là vì phối hợp người này đem bản trà chuyển qua nàng tới bên này nhìn thấy diệp thiều hoa đang t ạ i ý đồ dùng điều khiển từ xa ra tăng chiều dài đem một cái khác đĩa hoa quả câu tới mộ hành chi không thể nhịn được nữa đem đĩa không lấy đi một lần nữa đẩy một bản hoa quả đi qua mộ triển sững sờ mà đứng tại chỗ mộ quản gia từ phòng bếp đem diệp t h i ể u hoa sau đó phải uống thuốc bưng tới nửa đường hướng mộ triển giới thiệu một chút vị này là diệp tiểu thư mặc dù mộ quản gia là quản gia nhưng mộ triển xưa nay sẽ không xem thường mộ hành chi bên người bất cứ người nào mộ hành chi khó mà tiếp cận ngoại giới không ít người đem chủ ý đánh tới mộ quản gia nơi này nhưng mà mộ quản gia người này khó chơi cả ngươi thoạt nhìn cùng hắn chủ tử một dạng nhìn thấy hắn như vậy xun xoe một mặt đến rời đi mộ viên thời điểm mộ triển làm một cái để cho mình khó có thể tin động tác tại trên cánh tay mình bấm một cái diệp thiêu hoa không biết mộ triển còn làm một cái như vậy ngu xuẩn động tác nàng tại mộ viên mang theo càng ngày càng như cá gập nước có như vậy một meo meo ở trên đảo sinh hoạt cảm giác khi đó nàng mỗi ngày tiếp nhận siêu cường lực huấn luyện sư phó muốn nàng tiếp nhận năm đảo huấn luyện làm sao nghiêm khắc làm sao tới nàng đều cắn răng kiên trì ở về sau mang theo nhiếp cẩn du ra ngoài nhận nhiệm vụ xảy ra sai sót nhiếp cẩn du bị thương sư phó giận dữ để cho nàng đi tiếp nhận một cấp trừng phạt khi đó nam đảo người quỳ thành một mảnh cho nàng cầu tình còn khuyên nàng để cho nàng cho sư phó phục cái mềm nhưng nàng lúc kia nhiều cốt khí đánh chết cũng sẽ không túi đầu trước người khác nàng trên thực tế cũng bị thương nhưng quá kiêu ngạo không mở miệng vốn là làm bị thương tiếp nhận rồi trừng phạt sau kém chút đã chết về sau sư phó kéo không xuống mặt để cho sắt vách trên đảo người giúp nàng dưỡng thương sắt vách đảo chủ đem nàng an bài ở tầng cao nhất nói tây đảo người đều rất tò mò nàng vì để tránh cho những người này q u á y dậy nàng để cho nàng tạm thời chịu đ ư ợ c một lần mộ hành chi khi đó mộ hành chi là tây đảo một phương bá chủ thật đúng là không ai dám lên đi q u á y dậy nàng so với nàng cái này nam đảo một phương bá chủ còn muốn cuồng nghĩ tới đây thời điểm diệp thiều hoa hưởng một tiếng sau đó buông xuống cây tam lần nữa cho văn thanh gọi một cú điện thoại vẫn không có người tiếp diệp thiều hoa không kiên nhẫn được nữa thì thầm một lần khương tỷ nhẫn lại tính tình lần nữa cho văn thanh gọi một cú điện thoại lúc này nhưng lại có người tiếp nhưng cũng không phải là văn thanh mà là hắn dạy học trợ lý văn lão sư đang tại cho dung tiểu thư đi học không có thời gian nghe điện thoại diệp thiêu hoa xác định một lần khương tỷ nói là văn thanh mười giờ sáng đánh hắn điện thoại hiện tại đã là năm giờ chiều vậy hắn lúc nào có thời gian diệp thiêu hoa cười híp mắt hỏi ta nào biết được bên kia trợ lý đã không kiên nhẫn được nữa ngươi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau buổi tối văn lão sư còn có một cái tòa đàm diệp thiêu hoa ba một tiếng trực tiếp cúp điện thoại nàng cúp điện thoại xong về sau mở ra h ẹ chặt muốn cùng khương tỷ nói cái gì lật ra hảo hữu tin tức tăng thêm hảo hữu cái kia một cột vẫn là không có động tĩnh văn thanh như thế người làm sao có thể một ngày cũng không nhìn huệ chát lúc này chỉ có một cái khả năng đối phương cự tuyệt thêm nàng làm hảo hữu hết chương này chương một nghìn sáu mươi lăm một nghìn sáu mươi lăm hiện thực đời ba mươi sư h ì n h bà cảng diệp thiêu hoa lúc này hiểu rồi văn thanh đây là ghét bỏ bản thân đâu nàng nghiến nghiến răng mở ra khương tỷ h ẹ chặt phát một câu ra ngoài ngươi diệp tổ tông nhớ kỹ ta diệp tổ tông không cần bất luận cái gì lão sư cũng có thể bay ngươi diệp tổ tông lần sau không muốn cho ta tùy tiện tìm cái gì thằng ngu lão sư khương tỷ văn lão sư khả năng ngự a khí không tốt ngươi lại là công ty trực tiếp không hàng đi qua hắn khả năng mang điểm thành kiến nhưng ngươi chỉ cần hơi lộ một chút mặt đối phương tuyệt đối sẽ không dạng này ngươi thông minh như vậy trưởng thành dạng này ta liền còn không có gặp qua không thích ngươi diệp thiều hoa trong lòng tự nhủ thật là có diệp ra thì có hai cái ngươi diệp tổ tông thắng nhóc công ty bên kia ngươi đi nói không muốn cho ta tìm lão sư chính ta mủ mấy cái suy nghĩ sau khi đánh xong nàng liền tắt đi hoại t r ạ n tiếp tục xem lâm hạc điện ảnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó nàng xem hướng đang gọi điện thoại mộ hành chi giúp ta cầm xuống tuyết bích mộ hành chi dư quang nhìn nàng một cái không để ý hắn đã sớm đem tuyết bích cầm tới bên bàn trà nàng khẽ vươn tay liền có thể cầm tới nghiêng người muốn lên lầu sư m i n h mộ hành chi đã sớm biết diệp thiều hoa người này giống như hắn hai người trước kia còn không có gặp mặt thời điểm đều cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất lúc ấy hai cái đảo người còn mở c ự c hai cái này bá đến cùng ai mới là thứ nhất hắn nào nàng so với hắn cũng cũng không khá hơn chút nào hết lần này tới lần khác nàng được hoan nghênh không được mà không người dám tiếp cận chung quanh hắn một mét bên trong hai đảo còn chỉ truyền nói hắn ai cũng không để vào mắt hai người cũng sẽ không với ai chịu thua nàng xưa nay sẽ không đường đường chính chính gọi hắn tên cũng sẽ không cùng những người khác một dạng gọi hắn sư h ì n h bởi vì nàng cảm thấy nàng thiên hạ đệ nhất để cho hắn bảo nàng sư tỷ hai người phân biệt không được thắng bại diệp thiều hoa cũng không cam chịu tâm muốn đào tuổi tác cuối cùng phát hiện hắn lớn hơn nàng hai tuổi về sau nàng phảng phất quên chuyện này đồng dạng tính toán đâu ra đấy đã nhiều năm như vậy nàng còn là lần thứ nhất gọi hắn sư huynh thanh âm bình thản mang ba phần mắt lạnh mộ hành chi bước chân d ừ n g một chút hắn nhìn nàng một cái sau đó quay người đem tuyết bích cái bình đưa tới trên tay nàng thật cảm tạ sư huynh diệp t h i ề u hoa không có chút nào gánh vác mà nói thanh lánh đến không được mặt mày thoạt nhìn có chút mềm mộ hành chi nhìn xem nàng khó được mềm xuống biểu lộ trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến đừng nói cầm tuyết bích lúc này để cho hắn cầm cái gì đều được chờ mộ hành chi đi thôi diệp thiều hoa cắn ống hút mặt mày lại trầm xuống thấy rõ hắn trong lòng tay trái ân ký là một khối màu đỏ vết xeo nàng không nhịn được nghĩ là hắn như thế người tây đảo một phương bá chủ tây đảo đảo chủ đều không làm gì được hắn còn có ai dám trừng phạt hắn diệp thiều hoa bực bội mà đóng lại tv sau khi lên lầu mở ra bản thân sau khi trở về chưa từng có mở ra một cái nói chuyện phiếm tài khoản、Di. ta muốn mộ hành chi gần năm năm tư liệu phát xong về sau diệp thiều hoa ngồi ở máy tính trước mặt thối lui ra khỏi tài khoản leo lên một cái khác tài khoản phía trên diệp ly nói cho nàng hắn mười ngày sau mới có thể trở về diệp thiều hoa nghĩ đến diệp ly sự tình mười ngày sau còn không có vào linh kế hoạch đoàn làm phim đến lúc đó lại về diệp ra một chuyến mười ngày sau diệp thiều hoa còn chưa thu được mộ hành chi tư liệu chính nàng đều muốn đen vào mộ gia bí mật nhưng cuối cùng vẫn là không có mang theo bực bội về tới diệp gia diệp gia không có thân thích gì diệp ly lần này trở về người diệp gia đều rất cao hứng tô mân cùng mợ hai người đều tới diệp thiều hoa lúc đi vào thời gian những người này đang tại chúc mừng diệp ly dĩ nhiên là trại huấn luyện huấn luyện viên tự mình đến dạy các ngươi tô mân hết sức kinh ngạc khoe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa đến hắn lập tức thu hồi đến miệng bên cạnh lời nói tránh đi diệp thiều hoa hết chương này chương 1066 1066 h i ệ n thực đợi 31 đoàn làm phim bốn càng đang nói chuyện này diệp đồng cũng chuyển chủ đề không còn nói trại huấn luyện sự tình trại huấn luyện xem như một cái cơ mật tồn tại đi vào người đều muốn ký hiệp nghị bảo mật những sự tình này không thể tùy ý để lộ tô mân mặc dù từ thương nghiệp nhưng mấy thập niên này cùng diệp ra tiếp xúc lâu như vậy rồi hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút tô g i a còn có cái tiểu bối tại diệp ly thủ h ạ diệp thiều hoa cũng không để ý nàng nghe được trại huấn luyện không có mở miệng hỏi thăm đang giàu không có cơ hội cùng diệp ly mở miệng lúc này nhưng lại vừa vặn nàng hướng diệp ly nói nghe ra ra nói ngươi lên chức ca lên chức về sau phải làm thật tốt nghề nghiệp trên sân vốn là như vậy nhìn ngươi thăng chức có rất nhiều người cảm thấy ngươi tốt lựa gạn ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g chúng bẫy những người kia cùng n ô n g san san một dạng ngươi đỏ thời điểm nàng moi ngươi rang nóng độ trên thực tế vụ trộm đều muốn dấm lên ngươi bả vai trèo lên trên diệp ly cũng không phải cực kỳ lo lắng bất quá diệp thiều hoa lời nói hắn là nhớ kỹ ta biết ta sẽ cùng mộ huấn luyện viên luyện thật giỏi súng diệp thiều hoa trong lòng suy nghĩ luyện súng ta cũng có thể dạy ngươi bất quá nghe được diệp ly lời nói nàng dừng một chút mộ huấn luyện viên chính là một cái rất lợi hại người gần nhất vừa lúc ở kinh thành vừa vặn dạy cho chúng ta một đội diệp ly nói đến mười điểm sùng bái hắn mặc dù không nói nhiều nhưng rất lợi hại chính là muốn cầu mười điểm nghiêm ngặt diệp ly cảm thấy mộ huấn luyện viên giống như là nhìn mình chằm chằm đồng dạng người khác có thể nghỉ ngơi một hồi biết bản thân chỉ cần muốn báo cáo nghỉ ngơi đối phương liền một cái mắt lạnh quét tới vậy liền coi là còn thường xuyên trào phúng bản thân kỹ thuật bắn súng nát hắn mặc dù so sánh lại hắn kém xa nhưng ở nhóm này học viên bên trong đã coi là tốt diệp ly ngay từ đầu cảm thấy cái này huấn luyện viên không quen nhìn bản thân nhưng hắn một bên trào phúng bản thân còn vừa tay bắt tay dạy mình diệp ly tính tình hướng cùng một người học viên đánh nhau phạm sai lầm buổi tối đánh nhau bị phạt mộ huấn luyện viên đi suốt đêm tới đồ h ậ p xuống mắng hắn một trận còn để cho hắn quấn gói trở về cuối cùng là nhìn xem hắn tiếp nhận xong tất cả trừng phạt mới đi từ đó về sau diệp ly cảm thấy huấn luyện viên khả năng không phải không quen nhìn bản thân loại người này điển hình mạnh miệng mềm lòng sẽ không sợ hắn diệp thiều hoa nhìn xem diệp ly bộ dáng trở về suy nghĩ một chút hắn nói mộ huấn luyện viên hẳn là mộ thu nghĩ đến đối phương ôm dưa hấu chạy bộ dáng diệp thiều hoa liền không có cách nào tưởng tượng hắn là dạy thế nào hạt giống Bất bắn bên huấn nhất, thuật tại trong, thể thông thu quả qua luyện hắn những những không khảo hạch, làm sao cũng không súng viên này còn cũng cần đến kỹ kia số sao Diệp cái Ly làm đệ có có mộ ủng hộ diệp thiêu hoa v ô v ô diệp ly bả vai trong lòng suy nghĩ ngươi không cho cầm một thứ nhất ta thực sự muốn không có cách nào gặp người diệp ly gật đầu ta biết diệp thiêu hoa lúc đầu lo lắng diệp ly tại huấn luyện bên kia xảy ra vấn đề bây giờ thấy mộ thu đều bị rớt xuống bên cạnh hắn diệp thiều hoa tâm cũng liền buông xuống đi một nửa tô lan không biết diệp ly cùng diệp thiều hoa có cái gì tốt nói cắt đứt hai người lời nói để cho hai người đi ăn cơm diệp thiều hoa còn muốn chạy tới đoàn làm phim nghe vậy cũng không trả lời cùng diệp ly nói một tiếng trực tiếp cầm lấy bản thân để qua một bên kính dâm giá lâm trên sông núi liền xoay người ra diệp ra cửa chính tô lan nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này tự nhiên lại giận không chỗ phát tiết diệp đồng lập tức thấp giọng nói vài câu để cho tô lan không nói gì nữa nhưng đối với diệp thiều hoa càng thêm không kiên nhẫn được nữa linh kế hoạch đoàn làm phim phòng hóa trang khương tỷ thấp giọng nói mấy ngày nay nhường ngươi cùng lão sư học ngươi cũng không học lúc này trận đầu chính là cùng lâm hạc kịch ngươi kịch bản nhớ kỳ a không nên đến thời điểm loạn trận cướp lâm ảnh đế khí chẳng lớn không chờ mong ngươi đến lúc đó ổn định phát huy chỉ cần sẽ không quá kém trận đầu kịch không thể ăn nd kim đạo cũng sẽ thả ngươi đi qua khương t h ị cảm thấy mình chính là quá sùng ái diệp thiều hoa nàng nói không muốn lao sư nàng liền không có cho nàng tìm hiện tại mở máy khương t h ị lại bắt đầu vì diệp thiều hoa lo lắng diệp thiều hoa tại kịch nhân vật trong là một cái nữ đặc công đóng vai rượu trong sảnh vụ nữ lúc này ăn mặc màu đen váy dài lộ ra mảng lớn da tuyết trắng cấm dục quần áo màu đen nhưng đảo gợn sóng váy dài tách ra hơi lạnh để cho diệp thiều hoa thoạt nhìn hơi chẳng phải lạnh tốt rồi ra ngoài đi đều đang đợi ngươi khương tỉ tìm không ra bất kỳ sai lầm liền mang theo diệp thiều hoa ra ngoài diệp thiều hoa đứng ở trại lm ở quán b a t r a n g cảnh trận đầu kim đạo vì thuận lợi đặc biệt tìm lâm hạc chủ đạo một màn một màn này lâm hạc lời kịch nhiều diệp thiều hoa mặc dù không có lời kịch nhưng là biểu lộ muốn vô cùng phong phú lúc này kim đạo đang tại nói với lâm hạc kịch trước đó nghe khương người đại diện nói cho diệp thiều hoa tìm văn l á o sư người đến lúc đó mang theo nàng một chút sẽ không có sai lầm kim đạo thấp giọng nói lâm hạc nhớ tới bản thân từ dung phi cái kia nghe được tin tức k h ẽ lắc đầu không có dung phi gần nhất cũng ở đây văn lão sư chỗ nào nạp điện nàng nói diệp thiều hoa không có đi nghe văn lão sư khóa kim đạo ngẩn người cau mày nếu không phải nàng nếu là dung phi là nữ một liền tốt ngừng lại một lát hắn nhìn xuống thời gian vừa vặn tắm giờ ngươi đi đi lâm hạc lập tức điều chỉnh biểu lộ đi đến kịch trường bố trí trong quán rượu đoàn làm phim không ít người nhân viên công tác chỉ làm màn ảnh thì có mười cái thứ nhất mà n tất cả mọi người rất vừa ý mà kim đạo lại là mười điểm coi trọng chất lượng đoàn làm phim người biết rõ lúc đầu dung phi cũng thử qua kính lúc này lại trở thành diệp t h i ế u hoa dung phi diễn kỹ là không có cách nào chọn thật không biết nàng là làm sao không hàng tới người nói chuyện là vừa v ặ n diệp t h i ế u hoa thợ trang điểm đem khương tỷ lời nói không sót một chữ nghe được lúc này cùng làm việc bên cạnh nhân viên nói một lần sau đó nói lâm ảnh đế thứ nhất màn kịch khẳng định phải đập nghe được thợ trang điểm lời nói với người mấy cái bị diệp t h i ể u hoa nhan hấp dẫn nhân viên công tác sửng sốt một chút nghe được cuối cùng lắc đầu cái này kịch là hướng về phía thưởng tới quay nàng dạng này cũng quá trò đùa quá không đem đoàn làm phim để ở trong mắt ta nhìn thêm đi dung tiểu thư là nữ hai một tuần lễ sau liền cùng tổ một đoàn người nhìn về phía diệp t h i ể u hoa cùng lâm hạc phương hướng đạo diễn một tiếng khai mạc thân làm diễn viên chính hai người trong nháy mắt khí thế biểu lộ liền thay đổi còn tại nổ nước b ọ t thợ trang điểm cái phương hướng này vừa vặn có thể nhìn thấy diệp thiếu hoa lập tức kinh ngạc chưa thử qua sen kẽ phương pháp sáng tác không nên chê hiện thực thiên còn rất nhiều mê không có biết ta sẽ từ từ viết hy vọng cầu tử môn không nên gấp a ngủ ngon hết chương này chương 1067, 1067 h i ệ n thực đợi 32 đoàn làm phim một càng lâm hạc tại khai mạc trước đó thì có nghĩ tới hiện trường khả năng ngoại ý muốn nổi lên tình huống diệp thiêu hoa trước đó quay phim hắn cùng kim đạo đều nhìn qua nói thật nàng cái kia ảnh hậu tên tuổi cũng không phải nói không nhưng rốt cuộc là tư lịch vấn đề nàng chỉ xuất diễn qua hai bộ truyền hình điện ảnh có chút phương diện xử lý cũng không phải là rất đúng chỗ nhất là tối hôm qua khai mạc trước đó cùng dung phi trao đổi qua về sau diệp thiêu hoa không có đi văn thanh lão sư khóa lâm hạc vô ý thức liền buộc vòng quanh một cái co thiên phú nhưng là cực kỳ tự phụ tân tấn lưu lượng hình tượng tại khai mạc trước đó lâm hạc đã nói với kim đạo qua nếu như diệp thiều hoa biểu hiện thực sự quá kém hắn hy vọng đoàn làm phim thay người nhưng làm thứ nhất màn lúc bắt đầu thời gian diệp thiều hoa trên người cái kia h ề p h ả i thậm chí có chút lạnh khí tức tất cả đều không thấy lâm hạc hầu như không cần tận lực c ấp ủ liền bị diệp thiều hoa đưa vào biểu diễn bên trong nàng biểu hiện trên mặt từ băng lãnh lập tức hòa tan thành đêm tối trong quán rượu một chút mị sắc cùng s a hoa lãng phí kim đạo lúc đầu chăm chú nhìn lâm hạc biểu lộ một màn này hắn nghĩ cực lực làm nhạt diệp thiều hoa biểu diễn nhưng mà hắn giờ phút này siết chặt nằm đấm không chớp mắt nhìn xem màn ảnh bên trên diệp thiều hoa biểu lộ giờ khác này hắn cơ hồ hoài nghi mình trước đó mấy ngày nay nhìn thấy liên quan tới diệp thiều hoa điện ảnh nàng cầm thưởng cái kia bộ phim biểu hiện cố nhiên là tốt nhưng hôm nay hắn nhìn thấy diệp thiều hoa diễn kỹ giống như thoát thai hoa cốt không phải nói nàng trước kia biểu diễn có bao nhiêu kém là bởi vì nàng trước đó diễn kỹ liền đã rất tốt lại không nghĩ tới hắn cho là nàng đã đến cực hạn thời điểm nàng còn có thể biểu diễn ra chất bay vọt lúc đầu nào đoàn làm phim lúc này cũng an tĩnh c h n g lát thằng đến một màn này trình diễn kết thúc rồi đoàn làm phim quỷ dị y ê n tĩnh mới bị từng đạo từng đạo tiếng hít vào cắt ngang lâm hạc cũng từ trong phim lấy lại tinh thần hắn không chớp mắt nhìn xem diệp thiều hoa trình diễn kết thúc rồi nhưng mà hắn ha to miệng nhìn xem diệp thiều hoa lại nói không ra một câu những người khác nhưng không có cho hắn thời gian nhiều lời mộ liễu vội vàng cầm một kiện áo khoác tới cho diệp thiều hoa phụ thêm hiện trường không có điều hòa không khí mộ liệu không biết từ nơi nào làm ra rất nhiều khối băng đặt ở diệp thiều hoa phòng nghỉ ở người khác mồ hôi giáp chảy lỗi thời thời gian diệp thiều hoa mặc gặp quần áo bộ khách khí bộ trên cổ cũng không thấy nửa điểm mồ hôi tới gần phòng nàng đã cảm thấy một cỗ khí lạnh tịch đến hai vị diễn viên chính thực sự quá cho lực nhất là diệp thiều hoa quả thực là cái vui mừng ngoài ý mớn nàng quay phim trên cơ bản cũng là một đầu qua mà cùng với nàng dựng kịch người cũng cực kỳ dễ dàng bị nàng thay vào trong kịch kim đạo luôn luôn là soi mói tại vòng tròn bên trong là có tiếng tính xấu hắn kịch là khó khăn nhất qua liền xem như lâm hạc có đôi khi đều khó tránh khỏi bị hắn cở trách một trận chỉ là cái này một lần hắn thật sự là tìm không ra đến n h ầ m mỗi ngày đều an bài tốt hành trình bởi vì diệp thiều hoa tồn tại bị s i n h s i n h trước thời hạn rất nhiều lúc đầu dung phim một tuần lễ sau mới có thể vào tổ bởi vì hai vị diễn viên chính nàng tại sau bốn ngày liền tiến vào đoàn làm phim kim đạo an bài hành trình tương đối gấp diệp thiều hoa một mực cùng tổ khương tỷ thủy hạ chỉ nàng một người nghệ sĩ tự nhiên cũng ở tại đoàn làm phim bên này khoảng cách gần chiếu cố diệp thiều hoa nghe được dung phi muốn tới tin tức khương tỷ cả người đều có chút phát sầu tổ tông chúng ta thương lượng người nói diệp thiều hoa xiên một khối dưa hấu đoàn làm phim hái cảnh tương đối khăng khăng đoàn làm phim cơ hồ cùng đợi cách ly thức ăn là đoàn làm phim căng tin lớn chế tác coi như kim đạo cùng lâm hạc đều rất ít thiên vị đến một lần vừa đi quá tốn thời gian toàn bộ đoàn làm phim chỉ có diệp thiều hoa mỗi ngày hoa quả thức ăn điểm tâm không ngừng liền khương tỷ cũng hoài nghi mộ liêu không biết nơi nào đến nhiều đồ như vậy diệp thiều hoa ăn không hết sẽ còn phân cho đoàn làm phim người ăn liền xem như kim đạo không có việc gì cũng tới diệp thiều hoa cái này phòng hóng mát bóc khối hoa quả hoặc là ăn trực ăn nhìn xem diệp thiều hoa liền càng thuận mắt khương tỷ lung tung nghĩ đến nghe được diệp thiều hoa thanh âm liền nghĩ tới chính sự dùng tiểu thư phải vào tổ ngươi trước đó bởi vì nhân vật sự tình cùng với nàng có chút mâu thuẫn như vậy nói cho ngươi hay nàng là dung thị tiểu thư tóm lại ngươi đến lúc đó chú ý một chút ta nghe nói ca ca của nàng rất khó dây vào mặc dù ngươi bây giờ đánh dấu dung thị có thể ngươi một khi cùng d u n g phi nháo mâu thuẫn an thiệt thòi tóm lại là ngươi diệp thiều hoa nghe được d u n g r a người sau đó tay dừng một chút sau một lúc lâu mở miệng đừng sợ nàng có ca ca ta cũng có khương tỷ hai năm này còn là lần đầu tiên nghe được diệp thiều hoa nâng lên người nhà nàng còn tưởng rằng diệp thiều hoa là cô nhi cho nên một mực không dám nhắc tới lúc này nghe được diệp thiều hoa lời nói nàng sửng sốt một chút cái gì ca ca ngươi cùng tinh thành giải trí trở mặt thời điểm ta tại sao không có gặp qua liền cái này phá sự còn muốn phiền phức người trong nhà ta cũng quá vô dụng a diệp thiều hoa k h o á t tay h à m hồ nói mộ liêu nghe được diệp thiều hoa lời nói kinh ngạc ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa lướt mắt nàng không cho rằng diệp thiều hoa nói người trong nhà là diệp già nàng kia đến cùng lại nói ai diệp tiểu thư còn có người ca ca sao mộ liêu chỉ ở trại huấn luyện cùng qua diệp thiều hoa mấy năm đối với diệp thiều hoa thân phận không là rất biết chỉ biết là nàng kỹ thuật bắn súng rất mạnh rất mạnh khương t h ị bất kể thế nào hỏi diệp thiều hoa đều không nói cuối cùng diệp thiều hoa thậm chí móc ra điện thoại di động bắt đầu chơi game đoàn làm phim mỗi người đều ký hiệp nghị bảo mật dung phi trước khi đến cũng không biết diệp thiều hoa tại đoàn làm phim biểu hiện đối với mình sớm tiến vào đoàn làm phim còn có lo nghĩ lâm ca dung phi đối với đoàn làm phim mỗi người đều biểu hiện mười điểm ôn hòa thế nhưng t r ư ơ n g cao cao tại thượng quý khí lại là không che giấu được nàng đến một lần đoàn làm phim đi đầu tìm lâm hạc lâm hạc nhìn thấy đang cùng kim đạo nghiên cứu kịch bản nhìn thấy dung phi thời điểm hắn lập tức đứng lên hướng đối phương rất quen lên tiếng chào l â o sư ngài cũng tới khi nhìn đến dung phi bên người trung niên nam nhân về sau lâm hạc ngự khi khó tránh khỏi mang chút kinh hỉ Lấy Văn t hắn a qua n tên tuổi, vòng tròn bên trong có không ít người cũng là đã từng nhận h h tuổi, ít có là đã chỉ điểm. Nhưng chân chính có Nhưng điểm. thật ể n h n Văn h a n h là m lao sư người không nhiều. Hắn h t í cảm h linh khí những không h có cố cái có lại diễn viên. Đối với những cái kia đi đường tắt táo bạo người trẻ tuổi đồng gắng đường bạo ý táo tắt trẻ o c ả gì, Lâm Hạc cùng Dung、Phi、cũng Lâm là hắn mười điểm Hạc Phi hắn coi t r ọ n người g Kim lại kế k tủ. tức Đạo lập h i người ế n ta đem diệp thiều hoa kêu đến hắn thật sự là cảm thấy diệp thiều hoa là mầm mông tốt muốn giới thiệu cho văn thanh lao văn người trẻ tuổi này là cái người kế t ụ người nhất định ưa thích kim đạo ánh mắt luôn luôn cao hắn như vậy khích lệ một người văn thanh cũng có chút ý động sau đó đã nhìn thấy diệp thiều hoa từ kim đạo trong miệng lại nghe thấy diệp thiều hoa tên diệp thiều hoa nắm nuốt một khối dưa hấu đi ra hướng hai người gật gật đầu văn thanh tại biết rõ diệp thiều hoa là ai về sau trực tiếp quay đầu cùng lâm hạc còn có dung phi nói chuyện diệp thiều hoa bị văn thanh cố ý gạt tại một bên xem ở người khác trong mắt là có chút xấu hổ dung phi mí môi cười một tiếng nhưng cũng không có cần cùng diệp thiều hoa đáp lời ý tứ nàng luôn luôn cao ngạo quen đối với diệp thiều hoa khinh thị cơ hồ hợp với mặt ngoài toàn bộ đoàn làm phim bên trong có thể bị nàng chân chính để ở trong lòng cũng chỉ có lâm hạc lâm ca đây là ta để cho người ta ở bên ngoài mang vào thuộc vị trai tự điển món ăn ngươi mấy ngày nay tại kịch ở lại rất đ ắ n g a dung phi để cho trợ lý lấy tới một cái hộp cơm lâm hạc không có tiếp hắn hướng dung phi mười điểm câu n ệ cười cười cũng là không khổ gần nhất cùng kim đạo một mực cọ tiểu diệp cơm canh dung phi sửng sốt một chút đã thấy lâm hạc hướng diệp thiều hoa nghiêng nghiêng đầu đúng rồi ta vừa mới cùng kim đạo thảo luận thứ ba mươi sáu màn kịch quyết định chi tiết thay đổi một chút hãn tại fans hâm mộ trong mắt hình tượng chính là một ôn hòa hữu lễ công tử văn nhã dung phi cùng lâm hạc tiếp xúc nhiều năm như vậy miễn c ư ơ n g tại lâm hạc trước mặt được cho bằng hữu nhưng quan hệ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào lâm hạc đối với nàng phi thường có lễ phép hữu lễ đến xa lánh chờ chút tiểu diệp ngươi cơm chưa lưu một bát cho ta kim đạo lúc đầu tại nói chuyện với văn thanh nhìn thấy lâm hạc đi diệp thiều hoa phòng nghỉ lập tức mở miệng kim đạo tại đoàn làm phim tính xấu là có tiếng không nghĩ tới nói chuyện với diệp thiều hoa thời điểm cũng như vậy hòa khí dung phi nhéo nhéo ngón tay hít sâu một hơi lao văn ngươi cùng tiểu diệp là có hiểu lầm gì đó kim đạo giống sau khi xong biết rõ khương tỷ khẳng định biết chuẩn bị cho mình một phần liền không nóng nảy ngược lại nói chuyện với văn thanh văn thanh nhàn nhạt mở miệng không nói được gì hiểu lầm dù sao ngươi đừng giúp nàng làm nhân tình này trước kia cũng có người muốn để cho nàng làm đồ đệ của ta nhưng ta cự tuyệt kim đạo chính đốt một điếu thuốc nghe được văn thanh lời nói kém chút không cho bản thân n o n g đến được tự ngươi nói a n thịt người nương tay kim đạo lúc đầu nghĩ cho diệp t h i ể u hoa ngón tay một con đường nhìn thấy văn thanh cái này biểu hiện hắn liền nuốt vào mình tới bên miệng lời nói tiểu diệp như thế cũng không thiếu ngươi một cái lao sư n g ư ơ i đến lúc đó đừng hối hận là được diệp thiều hoa đang cùng lâm hạc nghiên cứu nội dung cốt truyện nàng trí nhớ luôn luôn tốt lâm hạc nói một lần nàng liền nhớ kỹ tính toán một lần tâm cảnh liền cầm lấy điện thoại di động lên tiểu h ả o liếc mắt liền thấy được trong đó một đầu h ả o hữu thông chi Giá liễu đại đại ngài khỏe chứ ta là phong hải tập đoàn diệp đồng muốn thương lượng với ngài bản quyền sự tình ngài có thể thêm một lần h ả o hữu sao ta đem văn bản tài liệu phát cho ngươi gấp đôi kim phiếu cầu kim phiếu nha thân ái môn hết chương này chương 1068, 1068 h i ệ n thực đợi 33 tái xuất giang hồ h ả i cảng từ khi diệp thiều hoa muốn bán ra bản quyền tin tức phát ra ngoài về sau mỗi ngày đều có người thêm diệp thiều hoa thêm người đều là trước cùng trái cây tiếp xúc qua trái cây cảm thấy còn có thể mới đem diệp thiều hoa cờ cờ số cho đi những cái kia nhà đầu tư những đầu tư này đám thương ra đều có ánh mắt vạn thần vô luận là tình tiết vẫn là doanh số bán hàng hoặc l à thụ chúng trình độ cũng Trước những năm gần đây tại trong tiểu thuyết ảnh hưởng to lớn nhất. là thuyết đây đó tại tiểu to vô à ngày i đổi mới cuối một trường, doanh, vạn thần cùng trường, một h k n g có mua hot setup luận n nóng lục xoát. Vô luận từ chỗ nào một cái trong trình độ mà nói vạn thần tuyệt đối là một bộ hiếm có it sức cạnh tranh độ quá lớn diệp thiều hoa trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu đến một hai đầu hảo hữu tin tức ngay từ đầu đến đây tìm hiểu cũng là chút tên không kinh chuyển công ty nhỏ còn có phòng làm việc nhỏ nhưng mà g i ã liêu vẫn không có động tĩnh những cái kia phải đợi thời cơ công ty lớn cũng không nhịn được diệp đồng đã sớm đem vạn thần thương khung xem như phong hải tập đoàn hướng ngu vui vòng tiến quân một cái ván cầu vì vạn vô nhất thất kế hoạch nàng thậm chí tự mình đến thêm g i ã liễu muốn biểu đạt bản thân thành ý diệp thiêu hoa nhìn xem sờ lên c ầ m nhìn xem diệp đồng cái tin này trong lòng suy nghĩ diệp đồng có biết hay không nàng cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện đối tượng trên thực tế chính là nàng trong lòng xem thường m g ộ i không biết có thể hay không một ngụm máu phun ra diệp thiều hoa lướt qua cái tin này tiếp tục hướng xuống mở ra thêm người khác có rất nhiều thậm chí dung thị người đều thêm nàng chim cánh c ủ a số diệp thiều hoa một cái sát bên một cái điểm đồng ý nàng điểm đồng ý về sau những người phụ trách kia lập tức đem chính mình mô phỏng tốt hợp đồng tất cả đều phát tới đều hết sức có thành ý hướng xuống lật một cái lại còn lật đến tinh thành giải trí văn tổng trợ lý đối phương cũng mười điểm khách khí phát một câu chào hỏi lời nói phí cho bản quyền r ấ trái cây những hiệp nghị này bọn họ liên hệ ta thời điểm ta đều cho ngươi thật xinh đẹp qua ta cho ngươi hai cái đề nghị một cái là phong hải tập đoàn bọn họ cho lợi ích quá tốt rồi còn không biết cải biến nguyên bản nội dung cốt truyện một cái khác là dung thị cái này ta không nói mặc dù cho phí bản quyền không có phong hải tập đoàn cao nhưng ở dung thị cách cục biết lớn một chút nhìn ngươi lựa chọn trái cây chân thành cho đi đề nghị nhưng diệp thiều hoa hiện tại cũng không có quyết định tốt nàng để cho trái cây chờ chút bản thân còn muốn một lần trái cây đồng ý làm xong những cái này diệp thiều hoa mới phát hiện dung phi không biết lúc nào tiến vào mặc dù dung phi xem người biểu lộ kiểu gì cũng sẽ là mang chút ôn hòa dung phi diễn kỹ tuy tốt nhưng diệp thiều hoa lại nhìn trộm đến nàng đáy mắt cái kia một cô khó mà che giấu băng lãnh cùng chán ghét nhân vật này vốn chính là tiểu thư dung tổng làm sao đều mặc kệ chuyện này dung phi người đại diện lý ca đối với dung phi nhân vật bị cướp chuyện này m ộ ư ơ i điểm c h ắ n g ghét hắn sớm trả lại cho văn thanh bên trên ánh mắt để cho diệp thiều hoa biết rõ gác tội dung phi tại giới giải trí căn bản là lăn lộn không ra thật không nghĩ đến diệp thiều hoa ở nơi này đoàn làm phim vậy mà lẫn vào như cá gặp nước dung phi đang tại trang điểm thợ trang điểm đều là người mình cho nên nàng nói chuyện cũng không cái gì che lấp không có gì không có nữ một nữ hai cũng rất tốt ta theo văn lão sư đều nhìn qua diệp thiều hoa trước đó điện ảnh mặc dù có linh khí nhưng luôn luôn thiếu như vậy ít đồ nàng cùng hình thành giải trí xích mích muốn dùng bộ phim này nhất phi t r ù n g tiên cái kia ta liền để cho nàng biết rõ có ta ở đây nàng làm ngộng đối với dung phi diễn kỹ lý ca là có lòng tin nghe dung phi nói như vậy trong lòng của hắn thì có đáy nhai răng c ư ờ i một tiếng cũng đúng chờ treo lơ đi ra nàng làm sao cũng phải bị nước b ọ t chết đ u ố i dung phi mặc dù là nữ hai nhưng cùng diệp thiều hoa không có cái gì đối thủ kịch hơn nữa nàng phần diễn cũng so d i ệ p thiều hoa giảm rất nhiều dung phi tại đoàn làm phim ngốc nửa tháng liền rời đi đoàn làm phim mà diệp thiều hoa tại dung phi rời đi đoàn làm phim về sau lại ngốc gần một tháng mới rời khỏi đoàn làm phim lúc này đã là tiếp cận tháng mười diệp thiều hoa tiếp cận hai tháng không có trở về nàng trở về một chuyến mộ viên đem một vài thứ thả sau khi trở về liền dự định trở về diệp ra nhìn xem diệp lao ra từ trước kia t r i n h chiến trong thân thể m a c bệnh không ít diệp thiều hoa nghĩ nghĩ để cho mộ liễu làm mấy thứ dược liệu trở về lại làm mấy dạng công cụ mộ hành chi lúc trở về nàng đang tại đại sảnh bận rộn mộ quản gia nhìn thấy thiếu gia bảy ở phòng khách quý giá đến không được tống triều bình p h ò n g bị diệp tiểu thư tùy ý đặt tới một bên khác thứ này trước kia cũng là mộ hành chi b ả o bối ai cũng không thể chạm vào lúc này nhìn thấy hắn cúi t h ấ p đầu n h ì n xuống khỏe miệng tràn ra tới ý cười nghe mộ liêu nói đệ đệ ta kỹ thuật bắn súng đã đến hợp cách tiêu chuẩn diệp thiều hoa nhìn thấy mộ hành chi trở về ngẩng đầu nói một câu ta thay hắn nói tiếng tạ ơn mộ hành chi mới vừa hồi kinh thành mộ ra nhiều năm như vậy cũng không có mấy người hắn có thể yên tâm dùng chính là thiếu nhân thủ thời điểm mộ thu cái này tổng huấn luyện viên mỗi ngày có rất nhiều chính sự phải bận rộn hai tháng này lại bị phái đi dạy diệp ly loại chuyện này diệp thiều hoa c ú i đầu t h á n một tiếng nghĩ đến bản thân muốn hay không xuất thủ đến tái xuất giang hồ vội vàng lại vứt bỏ trong đầu loại ý nghĩ này bóp viên thuốc tốc độ đều chậm không ít mộ hành chi nhìn mấy lần phía trên dược liệu đối với diệp thiều hoa cảm tạng hắn ngự khi nhưng lại nhạt không cần cảm ơn ta cũng không phải là vì hắn diệp thiều hoa ngồi trên ghế quăng lên chân dài có chút dựng nghiêng đầu nghiêm túc bóp viên thuốc thần sắc m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc ngày bình thường tốn không được nữ sinh ăn tĩnh lại lại là sủi xuống không thể tưởng tượng nổi trong phòng khách dưới người ý thức phương nhẹ động tác trên tay diệp thiều hoa bóp một bình màu nâu viên thuốc đem cái bình chứa vào trong túi quần lúc này mới trở lại diệp g i a nàng gần hai tháng không có trở lại diệp g i a diệp g i a bầu không khí vẫn còn không sai da da đây là ta tại đoàn làm phim thời điểm cùng đại tiên nơi đó cầu đến thuốc diệp thiều hoa đem cái bình trên tay đỉnh đỉnh sau đó đưa cho diệp da da bảo ngươi sống lâu trăm tuổi diệp da da hơn mấy tháng không thấy diệp thiều hoa trong thời gian này chỉ là để cho người giúp việc phát video cho diệp thiều hoa lúc này diệp thiều hoa trở lại rồi h á n cao hứng đến không được tô lan nhìn thấy diệp da da cao hứng đến dạng như vậy không khỏi mở miệng cha đồng đồng hôm qua mới vừa giới thiệu cho ngươi nước ngoài trở về động mạch tim tật bệnh chuyên gia những cái này thần côn đạo sĩ đan dược có thể tùy tiện ăn hết chương này chương 1069, 1069 h i ệ n thực đời ba mươi b ố bất công b à cảng nàng có ý riêng diệp đồng cho lão gia tử tìm nhiều danh ý như vậy cũng không gặp lao gia tử cao hứng biết bao nhiêu làm sao diệp thiều hoa tiện tay cầm một chút những cái kia nhảy đại thần đồ vật rõ ràng chính là lừa gạt hắn hắn còn cao hứng như vậy diệp lao gia tử có thể không nghĩ như thế hắn chẳng qua là cảm thấy nhà mình cháu gái chính là thân mật quay phim còn nhớ thương bản thân thuốc này cường thân kiện thể da da ngươi mỗi ngày sáng sớm nhất định phải đúng giờ ăn diệp thiều hoa chỉ là nhìn xem diệp lao gia tử mười điểm chân thành nói diệp lao gia tử lúc đầu không có tính toán ă n nhưng nhìn lấy diệp thiều hoa cái kia chẳng cơ hồ là được sương mù đồng dạng con mắt ngoan đến không thể tưởng tượng nổi tâm hắn sủi xuống dối tinh dối mù yên tâm ta mỗi ngày sáng sớm nhất định sẽ đúng giờ ăn hắn cười một tiếng một bên tô lan nghe lão gia tử quyết định cơ hồ bị xét đánh một dạng nàng cảm thấy lão gia tử có thể là chúng ta bằng không thì chính là bị diệp thiều hoa hạ cổ nàng liếc nhìn ngồi một bên diệp đồng muốn ra hiệu đối phương l i ế c mắt dựa theo diệp lao gia tử như vậy sủng diệp thiều hoa tư thế diệp đồng về sau ở diệp ra lại càng phát không có địa vị nhưng mà diệp đồng mấy ngày nay bị vạn thần thương khung bản quyền phiền đến ngủ đều ngủ không yên căn bản không có tâm tư quản cái khác nàng vốn là định h ả o hảo muốn thông qua vạn thần thương khung mở ra thị trường để cho giới giải trí tiếp nhận phong hải tập đoàn lại không nghĩ rằng hai tháng trôi qua giã liêu đều không có thêm bản thân công việc số để cho diệp đồng bắt đầu hoài nghi nàng cho hợp tác phương án là không không đủ tốt diệp thiêu hoa ở một bên cùng diệp lao ra tự nói chuyện nghe được diệp đồng thỉnh thoảng cùng trong công ty cổ đông gọi điện thoại tâm tình phi thường tốt ngoắc ngoắc bờ môi trong công ty nguyên kế hoạch chính là chụp song linh kế hoạch trước hết đập một quyển tạp chí sau đó cùng lâm ảnh đế bọn họ cùng tiến lên giải trí đ ố i đôi bính cái tiết mục này là nóng nhất tống nghệ tiết mục mặc dù là một trực tiếp nhưng nhân khí rất cao khương thị đem diệp thiều hoa tiếp đó sắp xếp hành trình đến thỏa đáng tạp chí là nụ ạn có thể đi lên cũng là ít có một đường minh tinh về phần giải trí đối đối bính không cần ta nói n g ư ờ i cũng biết nó bản thân lưu lượng bên trên giải trí đối đối bính chủ yếu là vì linh kế hoạch làm tuyên truyền lại có lâm ảnh đế toa c h ấ n tỷ lệ người xem căn bản không cần lo lắng khương tỷ cảm thấy chờ linh kế hoạch chiếu lên diệp thiều hoa có thể muốn bạo bạo bạo nổ đến lúc đó dán tại diệp thiều hoa trên người lưu lượng nhãn hiệu nhất định có thể một cái x ẽ toang lúc này đỉnh tiêm lưu lượng không tính là một cái lời ca ngợi khương tỷ biết rõ diệp thiều hoa thực lực đem lưu lượng dán ở trên người nàng diệp thiều hoa không cảm thấy có cái gì khương tỷ lại cảm thấy mười điểm bị khuất đương nhiên những cái này khương tỷ mà không có khả năng cùng diệp thiều hoa nói rõ nàng sợ diệp thiều hoa quá đắc ý diệp thiều hoa bị khương tỷ mang theo đi đập tạp chí thợ quay phim nắm lấy diệp thiều hoa xuyên tới quần áo hơi kinh ngạc đây đây là vị nào nhà thiết kế thủ bút nhìn cái này thiết kế có lẽ vẫn là không mở ra cho người ngoài diệp tiểu thư ta nghĩ dùng bộ y phục này chụp mấy tấm hình ngài để ý sao đương nhiên có thể diệp thiều hoa cười tủm tịm khương tỉ nhưng ở một bên sửng sốt một chút r a cảnh nàng đồng dạng cũng liền cùng diệp thiều hoa hậu thân giá mới trướng không ít những cái kia cao định quần áo ở trong mắt nàng không có khác biệt lớn diệp thiều hoa tư phục cũng không nhiều phần lớn cũng là không có nhãn hiệu thậm chí ngay cả loại đều không viết khương tỉ có đôi khi cảm thấy diệp thiều hoa liền tùy tiện tìm nhanh bố trí để cho người ta làm nhưng nàng thân cao chân dài khuôn mặt lại là xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi cho nên mặc cái gì đều dễ nhìn nhưng hôm nay nghe thợ quay phim lời nói khương tỷ bắt được thợ quay phim trong miệng lời nói nàng hôm nay mặc cái này rách tung t u á áo phông là cao định phẩm khương tỷ có chút mờ mịt từ hai tháng trước diệp thiều hoa nói mình còn có người ca ca bắt đầu khương tỷ liền bắt đầu suy nghĩ lung tung bất quá rất nhanh lại bị bày biện lười mệt mọi tư thế diệp thiều hoa hấp dẫn thợ quay phim tựa hồ tìm tới chính mình tốt nhất n i ệ u x ệ nắm lấy diệp thiều hoa đập không ngừng diệp thiều hoa mặc một bộ hắc bạch cách từ sam một nửa v à táo nhét vào trong quần cổ áo nút thắt t h ở i ra hai cái lộ ra tinh xảo trắng non xương quay xanh hai con mắt hơi h í p tăng thêm ánh đèn này để cho xem quen rồi diệp thiều hoa thịnh thế mỹ nhan khương tỷ đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng ngươi thật không có làm qua người mẫu sao cuối cùng thợ quay phim chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi có thể làm ta người mẫu sao cuối cùng vẫn là vị nhiếp ảnh gia này trợ lý nhịn không được đem diệp thiều hoa bầy bổ cho hắn nhịn thợ quay phim mới tiếc nối rời đi rừng tay diệp thiều hoa chụp xong liền cùng khương tỷ cùng một chỗ xuống lầu không nghĩ tới dưới lầu đụng phải mông san san đoạn đường này người diệp thiều hoa bên người liền khương tỷ cùng mộ liêu còn có tiểu trợ lý bốn người thoạt nhìn có chút t h ả g đ ạ o mông san san bên kia trùng trùng điệp điệp một đống người cái này một đống trong đám người có một nửa là nhìn rất quen mắt diệp thiều hoa trước đó trong đoàn đội người hai phe nhân mã gặp gỡ trước đó diệp thiều hoa trong đoàn đội người ít nhiều có chút xấu hổ ánh mắt né tránh trải qua về sau nhìn về phía tiểu trợ lý cùng khương tỷ ánh mắt nhiều hơn một tia đồng tình không nghĩ tới diệp ảnh về sau vậy mà cũng tới nơi này thử vai tiểu tạp chí trang địa mông san san cho rằng diệp thiều hoa giống như nàng là tới thử vai nàng chấp chấp mắt thấp giọng đừng quá khổ sở tất nhiên trần thiếu ghét ngươi những sự tình này cũng là rất sớm muộn muộn không có gì khác nhau diệp thiều hoa bước chân d ừ n g một chút sau đó thì sao cũng đừng thương tâm ta cũng sẽ không quá n h ầ m vào ngươi dù sao ngươi đủ đáng thương mông san san vỗ vỗ diệp thiều hoa bả vai dung thị quan tuyên còn chưa có đi ra linh kế hoạch cũng còn tại giữ bí mật bên trong mông san san biết rõ diệp thiều hoa không có hậu đ à i cho rằng đối phương bây giờ không có sở tiểu di ô liền không m ặ t bài tiểu tạp chí trang bịa đều muốn tới thử kính đầu hai tháng này cũng không thấy diệp thiều hoa mấy cái tin tức nàng cái này có được tinh thành giải trí tập đoàn đại đa số tài nguyên người không đem diệp thiều hoa để ở trong lòng tinh thành đã thả ra diệp thiều hoa trái với điều đ ớ t lời lúc này không có cái nào công ty giải trí giám ký phóng đẳng không bị trói buộc yêu tự do diệp thiều hoa diệp thiều hoa chỉ càng ngày sẽ càng rán đi theo nông san san sau lưng những diệp thiều hoa đó trước đó đoàn đội người khi nhìn đến diệp thiều hoa còn có khương tỷ thảm đạm trạng thái về sau đối với chính mình lúc trước lựa chọn càng thêm xác định diệp thiều hoa im lặng đeo lên kính mắt trực tiếp trở lại xe của mình bên trong hết chương này chương 1070, 1070 h i ệ n thực đời 35 bộc phát cầu nguyện phiếu khương t h ị đối với những cái kia đổi nơi công tác đoàn đội người cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ qua không được ba ngày dung thị quan tuyên đi ra lại nhìn đi nàng cười lạnh một tiếng diệp thiêu hoa cầm điện thoại di động lên giã liêu số nàng những ngày này đều ở thương lượng vạn thần bản quyền còn không có cùng trái cây nói vài lời một bản tin ngay tại điện thoại di động đỉnh bắn ra ngoài tiêu đề cực kỳ trói mắt ngày xưa ảnh hậu hết thời cùng tam tuyến tiểu minh tinh tranh đoạt mỗi ngày tạp chí trang địa diệp thiêu hoa điểm tiến vào là liên quan tới mông san san phỏng vấn ta không biết diệp tiền bối vậy mà trở về cùng chúng ta tranh mỗi ngày tạp chí trang địa không nghĩ tới mỗi ngày tạp chí t u y ể n ta nếu ta biết là tiền bối ta nhất định sẽ không theo tiền bối tranh đúng ta đang tại liên hệ tiền bối muốn cùng với nàng cùng một chỗ đập trang bịa tạp chí hai tháng này diệp thiều hoa không có một chút tin tức đi ra đám cầu tử cũng đ ả o không ra nàng ở đâu diệp thiều hoa thiên sinh tự mang lưu lượng chính là một cái hot sệ ở thể dưới mắt có diệp thiều hoa tin tức lớn vay một cái tiếp lấy một cái phát tinh thành là dốc hết vốn liếng nâng n g ô n g san san trước đó diệp thiều hoa còn tại tinh thành thời điểm bọn họ liền kéo d i ấ m diệp thiều hoa hiện tại diệp thiều hoa giải ước rồi bọn họ càng là hạ ngoan tâm đem diệp thiều hoa hướng trong thành phố đen đồng thời lại mang tới mông san san học bá h à o quang mông san san có cái gì điểm đen các ngươi có mấy người có thể lấy sáu trăm bảy mươi bảy điểm cao thi đ ầ u a đại diệp thiều hoa không có tinh thần hiệp ước nàng vẫn còn có phan cuồng các ngươi mở mắt nhìn xem có công ty nào dám tiếp bàn tinh thành giải trí đã bắt lấy mông san san điểm cao lẫn lộn qua hai tháng trước đó mông san san đen đoán đã bị người quên lãng hiện tại lẫn lộn hiệu quả xác thực rõ ràng tinh thành giải trí phòng họp văn tổng biểu lộ mười điểm vui mừng không tệ không tệ san san ngươi fans hâm mộ đã thành hình văn tổng cười cười chính là đáng thương diệp thiều hoa bị đen thành dạng này trong miệng hắn nói xong đáng thương trong ánh mắt lại là chế dây ư c trong phòng họp mông san san còn có mông san san đoàn đội người đều nợ nụ cười ngựa khí không cần nói cũng biết nhất là diệp thiều hoa trước đó đoàn đội những người kia đối với tự quyết định e m thầm may mắn diệp thiều hoa bên này khương tỷ còn gọi điện thoại thuyết phục lấy diệp thiều hoa đừng nóng giận đừng nóng giận tổ tông chờ ba ngày sau kim đạo cùng công ty quan tuyên ngươi nhịn nữa ba ngày liền tốt công ty an bài còn có kim đạo bên kia đều có chế độ không thể tùy ý sửa đổi lúc này biệt khuất nhưng khương tỷ cũng biết diệp thiều hoa không thể lên tiếng ba ngày sau tất cả đen đoán tự sụp đổ diệp thiều hoa trên mặt phong khinh vân đạm được khương tỷ nghĩ đến diệp thiều hoa cho tới bây giờ không sảng bậy cho nên yên tâm c ú t điện thoại diệp thiều hoa sau khi c ú t điện thoại cầm lấy điện thoại di động đánh hai cái điện thoại mộ liễu nhìn xem diệp thiều hoa r ử a vào ở trên ghế salon trên mặt lạnh lùng ý cười không khỏi lui về sau một bước khương tỷ bên này đang cùng dung thị quan hệ xã hội thương lượng chuyện này đột nhiên một người cầm điện thoại di động dừng một chút cái này cái này khương t ỷ trực giác có cái gì chỗ không đúng nàng xuất ra điện thoại di động đổi mới một lần hot sệ hợp thứ nhất không hàng ba chữ diệp thiếu hoa điểm đi vào mấy đầu đẩy bù treo ở trang đầu dung thị họp phỉ xỉ ô website tìm hiểu một chút công ty của chúng ta ép ký nghệ nhân diệp thiếu hoa linh kế hoạch chính thức v ớ y bù cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta nhân vật nữ chính diệp thiếu hoa nữ a n toàn cầu chính thức đại ngôn chúng ta chủ biên mới mưu sệ diệp thiếu hoa dưới kỳ tạp chí gặp hình ảnh sau đó chính là một phút đồng hồ trước diệp thiều hoa phát ngông san san phỏng vấn video kèm theo bình luận đánh giám vậy liền coi là còn có nàng phát dưới hai đầu mười điểm đáng sợ bình luận d ư ớ i giải trí không giới hạn diễn viên lâm hạc bình luận diệp tổ tông bà khí d ư ớ i giải trí không giới hạn đạo diễn kim đạo bình luận tiểu diệp nói đúng thả tờ mở cái giám khương tỷ diệp tổ tông khó chịu ai cũng đừng nghĩ tốt hơn hết chương này chương một nghìn bảy mươi mốt 1071 h i ệ n thực đời 36 cơ quan tình huống đặc biệt canh một khương tỷ nhìn xem trong văn phòng thuần một sắt nhìn về phía người khác nàng không khỏi lau mặt một cái xin lỗi nhà chúng ta thiếu h ò a tính tình không tốt trong văn phòng nhân viên công tác vội vàng k h o á t tay trước đó bọn họ đối mặt khương tỷ vẫn là giải quyết việc chung thái độ lúc này trải qua chuyện này lập tức cùng khương tỷ chào hỏi khách khí đâu có đâu có sơ t i ê u đi ô mấy người lòng còn sợ hãi trong lòng bắt đầu nghĩ đến bản thân trước đó có hay không đắc tội qua diệp t h i ế u hoa sau đó lại nhìn xem cơ hồ đã tê liệt rơi bù b trong lòng cảm thụ khó hiểu công ty thượng tầng nói phải dùng tốt nhất đ á y ngộ nâng diệp t h i ế u hoa nào biết được bọn họ an bài tốt nhiệt độ còn chưa bắt đầu diệp t h i ế u hoa liền bản thân x à o một đợt dạng này nhiệt độ nghĩ tới đây thời điểm bọn họ lại không khỏi lo lắng tổ tông này có thể hay không đối với bọn họ về sau an bài tuyên truyền nhiệt độ không hài lòng dù sao bọn họ lại thế nào cho diệp thiều hoa thảo nhiệt độ cũng sẽ không xào thành dạng n à y nhiệt độ có quan hệ với diệp thiều hoa mấy cái kia bê bù đơn độc một ra đến liền đầy đủ xào bên trên một ngày nhiệt độ nụ ản tạp chí hàng năm chỉ làm cho một mình tinh làm một bộ cá nhân tạp chí năm nay đại đa số người cho rằng lại là dung phi lại không nghĩ tới nụ ản tạp chí tự mình hạ chẳng vì diệp thiều hoa cãi lại vậy liền coi là dung thị h o ặ c phỉ s ỉ ô ép sẽ phát ký kết phổ thông ký kết coi như xong bọn họ hết lần này tới lần khác cùng diệp thiều hoa ký là S ký trọng yếu nhất là lâm ảnh đế cùng kim đạo hạ tràng hai người này tại giới giải trí là điện đường cấp bậc nhân vật ngày bình thường liền lấy b ố động thái đều cực ít phát lâm hạc vì hoa quốc giới điện ảnh làm ra c ô n g hiến quá lớn vậy bố bên trên cho dù là không chịu nổi cũng cực ít có người biết cầm thứ gì đi đen lâm hạc cũng là cho đến tận này hoa quốc diễn viên tại trên quốc tế lấy được thành tựu cao nhất một vị nói như thế nếu như nói diệp thiều hoa là tân sinh thay mặt bên trong đỉnh cấp lưu lượng như vậy lâm hạc chính là thần đàn chi vị không thể dung chuyển cao lãnh chi hoa tại hai người kia va chạm hotsea không co u ắ p đó mới là có vấn đề cũng đang bởi vì dạng này kéo theo để cho không ít nguyên bản đối với đỉnh cấp lưu lượng m ộ ư ơ i điểm khinh thường người qua đường bắt đầu khoa phổ một lần diệp thiều hoa hai bộ điện ảnh hai bước điện ảnh cũng là hướng về phía gom tiền đi cực kỳ thương nghiệp hóa nam chính cùng nữ phối cũng là lưu lượng tiểu hoa phù hợp diệp thiều hoa ở bên trong là một cái thanh lưu trước đó có người đối với diệp thiều hoa cầm ảnh hậu không hiểu mở ra diệp thiều hoa thu phóng tự nhiên diễn kỹ về sau rốt cục tin tưởng thật có lao thiên thưởng cơm ăn người tồn tại diệp thiều hoa bạo nổ đến đáng sợ vậy bù fans hâm mộ thẳng tắp tăng tới hơn sáu mươi triệu mà trước đó mông san san cái kia cố ý đen v i d e o liền lộ ra vụng về vô cùng nàng sao học bá mỹ nhân thiết cơ hồ lập tức đổ sụp lúc đầu lại nhanh đến mười triệu fans hâm mộ lập tức rơi đến chín trăm vạn nàng ấy bù phía dưới một mảnh tiếng mắng thậm chí có người đoán được nàng là ôm vào bắp đùi cho nên đem diệp thiều hoa chen đi thôi càng sâu người có người đới ra nàng đoạt diệp thiều hoa tài nguyên sự t ì n h những cái này vốn là thay diệp thiều hoa hủy khuất đến không được fans hâm mộ lập tức giết tới tinh thành giải trí chính thức bởi bù một mực hoài nghi diệp tổ tông tại sao sẽ đột nhiên cùng tinh thành giải trí giải ước nguyên lai là bởi vì nàng tài nguyên bị m ô n g san săn đoạn các ngươi có phải hay không quên tinh thành giải trí là thế nào đứng lên lúc trước hình thành vừa đi bên trên giới giải trí lão đại cùng các ngươi ký kết về sau nàng diễn xuất một bước đầu tiên phim truyền hình ngoại ý muốn gặp may có người dùng giá trên trời hiệp ước đ à o nàng nàng cũng không đi nhớ kỹ nàng khi đó tại phỏng vấn bên trên nói lời gì sao nàng nói chỉ cần tinh thành cân ta ta liền sẽ không đi vì nâng một cái vai hề nhảy nhót đem diệp t h i ể u hoa lấy đi còn mua được bản thảo nói xấu nàng hai tháng trước nàng bị đen thành hình dáng ra sao không phải liền là khi dễ chúng ta tiểu t ỷ t ỷ không có hậu đ ạ i sao nàng nói mình là cô lang hình người chơi không đồng đội ta tin tinh thành giải trí van cầu các ngươi làm người đi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không phải tinh thành giải trí cái này sóng tao thao tắt nhìn không hiểu bị hạ hàng đầu sao tinh thành giải trí giang nóng độ hay sao ngược lại để cho mình dính một thân canh không chỉ là mông san san ấy bộ luân hãm tinh thành giải trí dưới cờ tất cả họp phỉ xì ổ vậy b ố tất cả đều bị diệp thiều hoa fans hâm mộ công chiếm vậy b ố bên trên chứng cứ một đầu lại một đầu bị dân mạng moi ra đến đám dân mạng vốn là đối với loại này quy tắc ngầm phi thường chán ghét lúc này một cái tiếp lấy một cái nhảy ra thảo phạt tinh thành tinh thành giải trí coi như dùng tiền rút lui hoa x ệ ập cũng không kịp hào tổn vô số cái này chính là các ngươi cho ta cam đoan sẽ không xảy ra chuyện tinh thành giải trí một sờ tiêu đi ô văn tổng hung hăng ngã chén trong tay lốp bốp đối với bộ phận tia còn có mông san san đoàn đội nhóm người kia giống xuống dưới diệp thiều hoa cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng không có khế ước tinh thần chuyện này không phải để cho các ngươi chọc ra sao làm sao dung thị vẫn là cùng với nàng ký hợp đồng còn có kim đạo nơi đó chuyện gì xảy ra vì sao lâm hạc đều giúp nàng nói chuyện chúng ta cũng là tận lực diệp thiều hoa vốn chính là đỉnh cấp lưu lượng ngươi cùng với nàng chơi những cái này không phải đang liều mạng sao thật không hiểu bộ quyết sách là đầu góc rút rồi à mới để cho một cái đỉnh cấp lưu lượng giải ước một cái tiểu mập mạp thấp giọng nói thanh âm hắn tuy nhỏ nhưng sở tiêu đi âu không có người lên tiếng liền lộ ra hết sức rõ ràng đều nghe một thứ đại khái mông san san vốn là tâm tính bất ổn câu nói này vừa ra sắc mặt nàng trở nên trắng bạch hiện tại nàng đã không dám nhìn tới h ả y b ổ phía dưới bình luận không cần nghĩ cũng biết phía dưới phần lớn cũng là chửi rủa văn tổng cắn răng ngươi đến tột cùng là một bên nào trần ứ c còn túi tiếng. t đầu không lên tự ổ n g làm mân thấp giọng hỏi. Trần Tự hỏi. giọng Mân là quyết tâm muốn ngâm ngông san san trong khoảng thời gian này to to nhỏ nhỏ vì ngông san san đập thiên kim lúc này ra chuyện này còn phải xem trần tự mân thông chi loại trình độ này muốn tốn hao thủy quân đem ngông san san tẩy trắng cũng không phải là không được thế nhưng liền cần dùng nhiều tiền tìm quan hệ xã hội ít nhất phải tám vị đến bên trên đây vẫn chỉ là giá thấp nhất sau tiếp theo lẫn lộn rất cần tiền càng nhiều lúc này vì ẩm mông san san tinh thành giải trí hao tốn dò xét tài nguyên bản còn không có vớt trở về liền lại muốn tìm bên trên một số lớn văn tổng trên mặt không hiện đáy lòng lại là có chút hối hận lúc trước cứ như vậy muốn diệp thiều hoa đi thôi nàng tại trên mạng lực hiệu triệu vẫn là như vậy mạnh nhưng bây giờ hối hận không có tác dụng gì giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất tốt nhất chính là tìm người đào ra diệp thiều hoa điểm đen cứ như vậy mông san san sở thụ chú ý nhỏ hơn rất nhiều tất cả mọi người đang đợi trần tự mân trả lời liền mông san san cũng nhìn xem trần tự mân ánh mắt mang nước mắt làm cho người thương tiếc nhưng mà trần tự mân không có nhìn nàng hắn chỉ là nhìn xem gậy bồ giao diện sau một lúc lâu mở miệng coi như hết ánh mắt có chút hoảng hốt ba cái bình t h ẳ n g chữ mông san san giống như sét đánh nàng đứng tại chỗ trần tự mân đi ngang qua nàng không có nhìn nàng cũng không có chấn an nàng trực tiếp vượt qua nàng đi ra ngoài cửa lớn trong phòng làm việc người nhìn thấy mông san san trắng bạch mặt túi đầu không dám lên tiếng mà mông san san đoàn đội nhân viên công tác kia sắc mặt m ở mịt nhất là trước kia đi theo diệp thiều hoa thợ trang điểm mấy người này bọn họ phảng phất tự ngược đồng dạng soát lấy diệp thiều hoa h ó t x ệ ớt đem dung thị phát b y bồ còn lại lâm hạc kim đạo bọn họ phát nội dung nhìn nhiều lần lại so sánh mông san san b y bồ dưới chín mươi nghìn mắng nàng phèn hâm mộ tâm tình nói không phức tạp là không thể nào nhất là thợ trang điểm nàng nắm vớt điện thoại di động hung hăng nhìn xem bình luận càng ngày càng nhiều gợi bù nàng cùng diệp thiều hoa hai năm rồi đối phương có không có hậu đài nàng rất rõ ràng tại giới giải trí diệp thiều hoa duy nhất hậu t r ư ở n g có thể nói chính là tinh thành giải trí làm trần tự mân đối với diệp thiều hoa không còn quan tâm thời điểm mông san san đã cảm thấy diệp thiều hoa không có đường sống cho nên nàng tại diệp thiều hoa cùng tinh thành giải trí bội ước thời điểm nàng quả quyết cự tuyệt hương tỉ mời cho là mình đi theo nông san san đằng sau có thể một bước lên mây có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới rời đi tinh thành giải trí diệp t h i ế u hoa để cho người ta mở rộng tầm mắt thợ trang điểm chợt nhớ tới vừa mới tại bình luận nhìn lên đến một câu không câu n g ệ tại tinh thành giải trí diệp t h i ế u hoa biết bỏ cao hơn nàng nhìn thấy khương tỷ còn có tiểu trợ lý huệ bù đều trướng hết mấy vạn nếu là nàng vẫn là diệp t h i ế u hoa thợ trang điểm nàng cắn răng dứt khoát tắt đi điện thoại di động lại không còn có tâm tư làm việc bên này diệp thiều hoa đang xem bản thân v ậ i bù cô lang hình người chơi người fans hâm mộ vẫn rất biết rồi ngươi khương tỷ vừa tiến đến liền thấy diệp thiều hoa điện thoại di động giao diện bên trên khen nhiều nhất một đầu bình luận bất quá ngươi những cái này fans hâm mộ thật đúng là hộ thắng nhóc ngươi biết những người khác nói thế nào sao vậy bù bây giờ là diệp thiều hoa thiên hạ đúng vậy a bọn họ rất tốt diệp thiều hoa cười lên thời điểm luôn luôn mang theo b à phần m ắ t lạnh khương tỷ cũng cười ngươi đối với bọn họ cũng tốt bọn họ cầu cái gì ngươi đều đáp ứng nói xong những cái này khương tỷ nói đến chính sự ngày kia đi giải trí đối đối bính trước diễn tập sau đó tối thứ bảy bên trên trực tiếp ta đem kịch bản trước cho ngươi nàng lấy ra kịch bản cho diệp thiều hoa giải trí đối đối bính là khó cực kỳ hỏa tống nghệ tú tiết mục hiện trường có một ngàn vị người xem trên kịch bản có yêu cầu nghiêm khắc hiện trường đạo diễn cùng các nghệ nhân cũng không dám làm loạn không quan hệ mục tiêu bên trên có hai vị kinh nghiệm rất đủ người chủ trì cứu trang kịp thời Cũng không lần đi sai ra mấy lần sai lầm. diệp thiều hoa nhận lần mình Điện động này thị thoại lấy lật lúc biết biểu rồi. di vốn a Hoa của n lần. Gần nhất cho diệp thiều hoa phát tin tức người vẫn rất nhiều, bỏ chát, còn chim cánh g cho Thiều phát hẻ chát, chim rất tức trừ Diệp bỏ s đ i ệ thoại di động đỉnh một đầu tin tức xuất hiện. Diệp Thiều đỉnh hiện. Hoa di Diệp động đầu vốn là thờ ơ nhìn thoáng qua khi nhìn đến đầu kia tin tức về sau cả người dừng một chút cầm lấy điện thoại di động mở khóa lật ra giao diện cơ quan tình huống đặc biệt phó cục mộ ra văn bản tài liệu cơ quan tình huống đặc biệt phó cục bản nhân cơ quan tình huống đặc biệt phó cục muốn xuất sơn hết chương này chương một nghìn không trăm bảy mươi hai một nghìn không trăm bảy mươi hai hiện thực đời ba mươi bảy nàng giành chính quyền canh hai diệp thiều hoa nhìn c h ầ m c h ầ m cái này ba đầu tin tức nhìn thật lâu mộ ra tin tức giấu quá chặt đại đa số đều không có ghi lại ở trên mạng mà là tại trong hồ sơ trong đó quan hệ rắc rối phức tạp diệp thiều hoa coi như hacker kỹ thuật cho dù tốt cũng tìm không thấy cho nên nàng vừa nghĩ đến phó cục di bản nhân tạm thời không nghĩ nàng đánh xong hai câu này mới tiếp thu phó cục phát tới văn bản tài liệu cơ quan tình huống đặc biệt phó cục không xuống núi ngươi tìm ta diệp thiều hoa không có lập tức xem văn kiện chỉ là nhìn xem phó cục phát tới lời nói có chút ngây người nàng mười hai tuổi thời điểm liền bắt đầu giúp cơ quan tình huống đặc biệt làm việc chỉ là phía nam đảo danh nghĩa cùng cơ quan tình huống đặc biệt người đều là dùng danh hiệu liên hệ nàng danh hiệu chính là di chư bỏ sư phụ không có người biết rõ quốc tế bảng truy nã bên trên bài danh thứ năm cũng là nàng cái này thứ năm là truy nã không phải mua hung giết người so sắp xếp thứ nhất nam đảo thiều hoa còn có lời uy hiếp tất cả mọi người muốn giết nam đảo thiều hoa nhưng không ai muốn giết di những người kia nghĩ cũng là muốn để cho di vì đó bán mạng một bộ phận người biết chuyện không dám nhận nàng tờ đơn không biết rõ tình hình căn bản cha không được nàng bất cứ tin tức gì tất cả mọi người chỉ biết là di cùng nam đảo có quan hệ nhưng lại không biết nàng là ai nàng rời đi cơ quan tình huống đặc biệt hai năm rồi hai năm này nàng không lưu tin tức cũng không có đón thêm cơ quan tình huống đặc biệt nhiệm vụ cơ quan tình huống đặc biệt cũng không có đi tìm nàng lần này nàng tìm phó cục muốn tư liệu phó cục nhìn là nàng trước đó vì cơ quan tình huống đặc biệt không giảng buộc làm công hiến nàng làm nhiệm vụ thời điểm đại bộ phận là không có lấy tiền mà nàng rời đi cơ quan tình huống đặc biệt về sau vẫn như cũ vì nam đảo làm việc nhưng đánh là nhiếp cẩn du danh hảo nhiếp c ẩ n du là tiếng t â m lừng lẫy nam đảo môn chủ nhưng đến bây giờ chính sự không có làm qua mấy món mà cơ quan tình huống đặc biệt cũng bởi vì diệp thiều hoa quan hệ đối với nam đảo rất có chiếu cố diệp thiều hoa giúp cơ quan tình huống đặc biệt làm việc thời điểm cố ý mang tới nam đảo mới đưa nam đảo hái ra kinh thành tranh lộn xộn lần trước nhiếp c ẩ n du đột nhiên đến kinh thành kém chút đưa nàng m ư ờ i năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát nghĩ tới đây thời điểm diệp thiều hoa có chút bực bội nàng đệ xuống điện thoại di động Nửa ngày sau mới cơ ó phó thể ta suy nghĩ một chút. cho chữ. cho nghĩ để cục c đi bốn Gì, suy quan tình huống đặc biệt phó cục người ơ i nhiên đến đột cùng vì sao r đi. Cơ q u a nếu tình ố n g đặc cục, biệt ta phó không có đi then cơ quan tình huống đặc biệt phó quan người tốt dễ dàng đánh xuống thiên hạ cứ như vậy n h ư ờ n g cho ta ngưu đồ gì nhìn xem phó cục phát tới lời nói diệp thiều hoa ngừng thật lâu phó cục không biết thân phận nàng bọn họ coi như mặt đối mặt cũng cũng không nhận ra đối phương nhưng tám năm giao lưu lẫn nhau đều phi thường tín nhiệm di ta không khả năng kia cơ quan tình huống đặc biệt phó cục ngươi không nghĩ trở về không muốn tham dự chuyện này vậy ta hỏi ngươi ngươi muốn mộ ra tư liệu làm gì lần này diệp thiều hoa không tiếp tục trở về chỉ là nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ nhìn lúc trước đi cơ quan tình huống đặc biệt thời điểm xác thực một bầu nhiệt huyết đến cuối cùng phát hiện mình còn là một người khương tỷ đang cùng trợ lý thương lượng sắp xếp hành trình vấn đề bởi vì diệp thiều hoa không cần đi tiêu hao nhân khí lộ tuyến nhận quảng cáo không nhiều đại ngôn cũng là quốc tế hàng hiệu công ty là hy vọng nàng lợi dụng nhiều thời gian hơn đưa cho chính mình nạp điện đặt tới cái thứ hai lâm hạc hoặc có lẽ là muốn chế tạo ra so lâm hạc đi được c à n g xa thiên vương siêu sao tổ khương tỷ an bài song sau muốn cùng diệp thiều hoa thuật lại một lần lại nhìn thấy diệp thiều hoa chính đang nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt kia để cho khương tỷ s ư n g sờ thật lâu không biết nhớ ra cái gì đó nàng lập tức mở miệng tổ tông ngươi tốt xấu nghiêm túc một chút đây là ta chọn kịch bản chính ngươi chọn đi diệp thiều hoa nhận lấy một bản nhìn thoáng qua hào phú đại thiếu gia lý gia trốn đi gặp được dân nghèo nữ trung đụng sau động tâm nhưng lại không tự biết về sau danh viện vị hôn thê tìm đến hắn trở về muốn kết hôn n g ư ợ c tình cảm lưu luyến sâu đi sau hiện tại dân nghèo nữ mới là thật yêu thang nhóc ngươi là nghiêm túc sao diệp thiều hoa vừa lật lấy một bên lời bình cái này học bá giáo thảo cùng tướng mạo bình thường học cặn bã nữ yêu thật lòng về sau học cặn bã nữ lột sắc thành thiên nga trắng nhưng hai người cuối cùng vẫn bỏ qua cầu huyết khương tỷ cũng chỉ là tùy tiện cầm mấy quyển đưa cho diệp thiều hoa làm sao biết là loại này cầu huyết thương n g h i ệ p kịch ta sẽ giúp ngươi tìm xem diệp thiều hoa đem kịch bản trả cho khương tỷ nghe vậy chỉ là cười cười không cần ta chỗ này có một cái kịch bản cái gì kịch bản khương tỷ nhìn nàng một cái kim đạo cho ngươi đó cũng không phải kim đạo ngắn hạn không tiếp tục điện ảnh dự định diệp thiều hoa lắc đầu bất quá cái này kịch bản ngươi nhất định hài lòng lúc này làm ta hài lòng tìm không ra sai chỉ có vạn thần kịch bản khương tỷ hứng thú vậy bố bên trên đã sớm thả ra tin tức vạn thần muốn cho truyền hình điện ảnh bản quyền không biết dã liêu đại đại có bán hay không ra ngoài đến lúc đó nếu là công khai tuyển vai diễn liền tốt ngươi bất kể như thế nào muốn đi đi tham tuyển khương tỷ tràn đầy phấn khởi cùng diệp thiều hoa thảo luận diệp thiều hoa mở ra mộ ra văn bản tài liệu bắt đầu lập xem còn không có bán nàng khả năng không có ý định bán cho người khác khương tỷ chính ý ý lấy nghe được diệp thiều hoa lời nói nàng sửng sốt một chút làm sao ngươi biết tin tức chuẩn sắc không diệp thiều hoa chỉ là cao thâm mặt chắc nhìn khương tỷ liếc mắt để cho khương tỷ không nhịn được muốn cốt nàng nhưng nàng không dám mộ gia tư liệu luôn luôn cực kỳ bí ẩn liền xem như phó cục t r a được cũng không nhiều diệp thiêu hoa trực tiếp lật đến mộ hành chi tư liệu cái này một hàng mộ hành chi tay trái màu đỏ ấn ký nàng nhìn rất quen mắt năm đó ở tây đảo tàng thư các đọc sách thời điểm trong lúc vô tình lật đến mộ gia trừng phạt cơ chế mộ gia truyền thừa hơn ngàn năm tình thế rắc rối phức tạp bên trong chỉ là trừng phạt thì có một ngàn loại diệp thiêu hoa nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là nghiêm khắc nhất đốt tâm trừng phạt tay trái liên tiếp trái tim loại này trừng phạt chế độ không phải phổ thông trừng trị mà là sau đó ba năm mỗi ngày đều thụ đốt tim đau đớn phía trên còn ghi lại cùng một chỗ trăm năm trước ví dụ chủ nhà họ mộ tự hành bị trừng phạt tính tình đại biến sau đó một năm không đến không chịu nổi gánh nặng tự sát mà chết diệp thiêu hoa nhìn thấy mộ hành chi tay trái ấn ký thời điểm không nghĩ quá nhiều bởi vì sử thượng chỉ có một người thụ trừng phạt miêu tả không nhiều diệp thiêu hoa biết rõ cũng không rõ ràng Càng chi cái cùng cái chi cũng không có trăm năm trước vị chủ cũng được chi hành là hành Nàng hành không trên đến nhưng không năm tính tình biến. Nàng cũng không tưởng tượng ra được mộ hành chi như thế người sẽ phạm lỗi gì, gia kia kia thế biết đại tay tột trăm mộ mộ mộ ra vị sẽ phía ạ dạng này trừng phạt. m muốn mày, lỗi lông liệu. tiếp gì, trừng Nàng còn tục đảo phó cục cho nhận này nhéo nhéo phó tư p đảo trên ghi chép rất rõ ràng mộ hành chi một mực tại tây đảo đến năm nay tháng bảy ngày hai mươi bảy trở về mộ ra tổ trạch một chuyến n ố c sau bảy tiếng lại ngồi trên hướng cơ đi em mờ quốc tháng bảy ngày hai mươi bảy chính là diệp thiều hoa cùng phi ứng tổ lão đại gặp mặt nói chuyện thời gian diệp thiều hoa tính toán thời gian hắn vừa tới sân bay thời điểm hẳn là bản thân cùng khương tỷ đi sân bay thời gian thoạt nhìn có điểm đáng ngờ nhưng lại không nói ra được nghi điểm gì ngay tại lúc đó mộ ra mộ hành chi méo nhéo, nhéo ngón tay sự tình làm xong mộ quản gia trần trừ một lúc diệp phong hôm nay toàn bộ phiếu thông qua phó viện trưởng ta xem bộ dáng kia của hắn chính mình cũng không thể tin được hắn vậy mà lại toàn bộ phiếu thông qua vậy là tốt rồi mộ hành chi gật đầu diệp ly nơi đó để cho mộ thu nhìn nhiều một chút mộ quản gia thán một tiếng thiếu gia diệp da bây giờ đang ở kinh thành phân lượng đã không nhẹ thậm chí động t á c có thể ảnh hưởng đến chúng ta ngươi đem diệp da nâng cao như vậy nếu như đến lúc đó nhiếp cẩn du muốn trở về t r a n h với ngươi mộ hành chi nhìn xem bảy ở bên bàn làm hoa mai xuất thần diệp tiểu thư ngươi biết nàng vì nam đảo cái kia một đống người chuyện gì đều làm cái gì đều từ bỏ nàng cốt nhục bên trong khắc lấy cũng là nam đảo nàng n g ư ờ i kia đến lúc đó nhiếp cẩn du muốn tranh với ngươi diệp tiểu thư nếu như mang theo người diệp ra đi giúp nhiếp cẩn du ngươi ngươi đ ừ n g điên mộ quản gia nhìn xem mộ hành chi hung á c nhẫn tâm đem khả năng hậu quả nói ra mộ hành chi lẳng lặng nhìn xem làm hoa mai sau một lúc lâu nhàn nhạt, nhạt mở miệng cái kia ta nhận thua diệp t h i ê u hoa lúc đầu muốn trở về tìm mộ hành chi vừa ra cửa liền nhận được diệp gia ra, ra điện thoại Cha cấp. thăng liên diệp, diệp, diệp, diệp thiều hoa trở về thời điểm tô mân cùng mợ còn có tô lão gia tử đều sách theo lễ vật đến chúc mừng chuyện này đối với diệp gia mà nói là mười năm gần đây đến nhất tin tức tốt không biết dung g i a cái kêu ba vị vì sao lại tuyệt ta diệp phong đến bây giờ còn không tỉnh táo lại tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái phương g i a g i a không nghĩ ra liền liền gặp sao yên vậy hoàng cái gì có thể là nhìn chúng ngươi năng lực dung g i a hữu tâm để bật ngươi ngươi làm thật tốt diệp phong hết sức trịnh trọng gật đầu diệp thiều hoa lúc trở về diệp g i a g i a đang cùng tâu ngoại công chơi cờ vây diệp g i a g i a là có đem bàn trải Tâu thích tâu Thiếu tới, trở trực tiếp quá câu, ngoại công nghệ không quá được, nhưng lại thích đánh cửa, liền để cho diệp Đồng án.、Diệp、Đồng ngồi ở tâu ngoại công bên người, có đôi khi sẽ nói đến hai câu, hiển nhiên là hoa, tới, đây là người ông ngoại. Diệp Ly còn giúp cho Hoa, lại lại, Diệp Diệp đôi khi hai hiểu Diệp Diệp cờ được, cờ, có cờ. chưa có hứa để đây đ là là Ly ra ra ở sẽ e mà Diệp Thiếu tới mình bên người. Hoa mình kêu bên n n g tô r ở về vậy, lâu như t m â ngoại vẫn n k h ô có c để h Diệp Thiếu đi Gia. Tô tâu Hoa qua o g Mà n công cũng chưa từng thấy qua diệp t h i ế u hoa cũng không hứng thú gặp diệp t h i ế u hoa nghe diệp thiều hoa gọi hắn chỉ là chừng mắt lên mắt nhìn thoáng qua diệp thiều hoa mười điểm thanh đảm ân một tiếng sau đó lại mười điểm và chậm c h ạ m cùng diệp đồng nói chuyện đồng đồng ngươi xem lần này một bước làm như thế nào đi diệp thiều hoa ánh mắt chuyển đến bàn cờ bên trên hết chương này chương một nghìn bảy mươi ba một nghìn bảy mươi ba hiện thực đời ba mươi tám tay súng thiện xạ b à canh cái này xem xét có chút một lời khó nói hết diệp đồng tinh tế nghĩ thật lâu sau đó giúp tâu ngoại công dưới một hạt cờ đen diệp t h i ề u hoa thấy được nàng hạ vị trí nàng không nói chuyện t h i ề u hoa ra ra ngươi ta cờ nghệ thế nhưng là tại trong khu cư xá cầm qua thứ nhất diệp ra ra hôm nay cao hứng nói chuyện lên không bán đầu bay lên mười điểm đắc ý cùng diệp thiều hoa khoe khoang ngươi xem ta một người thắng hai người bọn họ diệp thiều hoa trong lòng suy nghĩ ta lấy qua thế giới thi đấu thứ nhất lợi hại nàng trái lương tâm tán dương hai người cờ đường tại diệp thiều hoa trong mắt sơ hở trăm chỗ cũng là cờ d ở cái sọn nhưng lại đều hết lần này tới lần khác yêu đánh cờ diệp thiêu hoa nhìn xem hai người l ẳ n g nhà l ẳ n g nhằng đánh cờ có chút gấp liên n g ồ i ở diệp g i a g i a bên người cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút tuổi bù ra i a người thua diệp đ ô n g cuối cùng giúp tâu ngoại công dưới một con hướng diệp g i a g i a chớp chớp mắt diệp g i a g i a cầm con trắng nhìn xem bàn cờ bên trên sau nửa ngày không có xem cả người có chút gấp tâu ngoại công thúc giục nhanh lên nhanh lên diệp đồng mí môi cười cười ra ra ngươi liền nhận thua đi đừng vùng rẫy tô lan hôm nay cao hứng từ hôm nay trở đi nàng chính là đường đường chính chính quan thái thái những cái kia thượng lưu xã hội nàng đều có thể đi vào cho nên nhìn diệp thiều hoa cũng không có như vậy không vừa mắt nàng tới gọi người đi ăn cơm đồng đồng là học qua chơi cờ vây ngài quên rồi sao thời đại học chính là nghiệp dư thất đoạn đúng vậy à t ô ngoại công hừ một tiếng ván này ta thắng nhanh lên hạ cờ chờ lấy ăn cơm đây diệp g i a g i a cầm quân cờ nhìn sau nửa ngày cũng không biết dưới ở nơi nào lại không cam lòng nhận thua diệp thiều hoa đem điện thoại di động nhét trở về trong túi quần sau đó cầm lấy diệp g i a g i a bên người một hạt quân trắng giống như đều không có nhìn bàn cờ hạ c ờ xong về sau liền dắt lấy diệp g i a g i a đi ăn cơm sớm chút nhận thua đi g i a g i a chúng ta đi ăn cơm diệp g i a g i a vốn là nhận mệnh cùng diệp thiều hoa ăn cơm nhưng mà trợt nhìn thấy cái gì hai mắt tỏa sáng không đúng là ta thắng tô lao đầu Các người ơ i lại. ngoại Diệp nhìn nhìn lại. Tâu ngoại công cùng、diệp、Đồng nhìn một chút bàn chút Tâu một c phát h ệ Diệp Diệp Diệp n xuống con không chỉ có phá mở một con đường sống, còn đem diệp Đồng bộ hạ cục lấp kín.、Tâu、ngoại công thấy cảnh này, sừng sốt một chút. Hắn cùng、diệp、Đồng lần này nghĩ đồng hồ đều giải không Thiều cái kia rơi giải phá lấp phút tùy một một Tâu thấy sốt một chút. Hoa chỉ hạ hồ có cục được ý mở đem bộ đều vận n này, cuối cùng n cuối h thua. Ngươi vận khí thật tốt tâu ngoại công đối với diệp gia gia cảm thán một tiếng diệp gia gia cũng cảm thấy mình vận khí tốt còn khen diệp thiều hoa một trận bất quá diệp t i ề u hoa biểu lộ quá nhạn để cho diệp da ra, ra đáy lòng hơi kinh ngạc nếu không phải hắn biết rõ cái kia một ván trên cơ bản không có cách nào giải hắn thật đúng là cho rằng diệp thiều hoa là cao thủ l i ê n diệp đồng cũng nhiều nhìn diệp thiều hoa mới mắt hẳn là mội mội vận khí tốt đánh bậy đánh bạ còn có thể biết cờ chuyện này cũng không ít gặp diệp đồng những người này đương nhiên không tin diệp thiều hoa còn biết cờ vây diệp da trên bàn cơm thật không có ăn không nói truyền thống hai cái lao ra tử còn uống ít rượu một mực nói chuyện thím đúng rồi đồng, đồng. phong hải tập đoàn và ở giới giải trí sự t ì n h xử lý thế nào tâu ngoại công nhớ tới chuyện này nhìn về phía diệp đồng nói lên chuyện này diệp đồng sắc mặt liền ngưng một lần bất quá trên mặt vẫn cười lấy không sai biệt lắm tâu ngoại công cùng tô lan đều hết sức kinh hỉ chỉ có diệp thiếu hoa ngồi một bên hơi kém không nghẹn lại diệp ly lập tức rót một chén nước cho nàng chậm một chút tâu ngoại công hài lòng hỏi xong diệp đồng sau đó hỏi diệp ly huấn luyện như thế nào có cơ hội hay không tháng t r ư c diệp ly trở về hai câu chất nhớ tới cái gì ta hôm nay may mắn cùng một đội người huấn luyện nói đến cái kia trại huấn luyện cùng nhị tỷ rất có duyên phận bọn họ trại huấn luyện có một vị tay súng thiện xạ các ngươi biết rõ nàng têu cái gì sao hết chương này chương 1074, 1074 h i ệ n thực đời 39 n a m đảo thiều hoa cầu nguyện phiếu diệp phong đám người con mắt đều nhìn lại têu cái gì diệp ly nói đến đây thời điểm nhìn xem diệp thiều hoa con mắt nam đảo thiều hoa cùng t h i ế u hoa tên một dạng t h i ế u hoa không phải là ngươi chứ diệp đồng sửng sốt một chút sau đó nhìn diệp t h i ế u hoa cười trêu chọc diệp t h i ế u hoa cười một cái tô lan cười nhạo một tiếng làm sao có thể đồng đồng ngươi chớ có nói hiệu nói vượng diệp đồng đương nhiên biết rõ không có khả năng nàng chính là thuận miệng nói thôi mẹ ta chỉ là nói đùa trên mặt bàn người đối với tay súng thiện xạ phi thường tò mò diệp ra hai đứa bé này diệp ly cùng diệp đồng từ nhỏ đã nắm qua súng kỹ thuật bắn súng đều không kém không nghĩ tới còn có thể diệp ly trong miệng nghe được tay súng thiện xạ ba chữ đương nhiên t ố t kỳ diệp ly nhìn diệp thiều hoa một hồi sau đó gãi đầu một cái mộ huấn luyện viên kỹ thuật bắn súng lợi hại hơn ta gấp mười lần nhưng là hắn nói hắn không đủ người kia một phần mười bất quá nàng không ở trại huấn luyện bằng không thì ta còn có cơ hội bái nàng làm thấy diệp thiều hoa nghe t h ế một câu nhìn diệp ly l ư ớ c mắt như có điều suy nghĩ tâu ngoại công hỏi diệp đồng tình hình gần đây cũng đã hỏi diệp ly tình hình gần đây duy chỉ có liền không có hỏi diệp thiều hoa diệp thiều hoa ngồi một bên thấp giọng nghe diệp ly nói với nàng huấn luyện sự tình đối với người tô gia khinh thị cũng không có cảm giác gì đêm nay diệp thiều hoa ở tại diệp gia ngày thứ ba liền đi giải trí đối đối bính tham gia tiết mục diễn tập diễn tập rất chân thành bất quá bộ phận sau thêm mấy người là tống nghệ tiết mục nam thần nữ thần mấy vị nghệ nhân trong đó có mông san san bởi vì là trực tiếp hình tiết mục diễn tập hai lần liền lâm hạc đều không có vắng mặt đến thứ bảy tám giờ tối trực tiếp thời điểm người trận b ạ mãn giải trí đối đối bính lần này là bỏ hết cả tiền vốn bởi vì là trực tiếp tiết mục sẽ không nhận máy ngươi phải thật tốt bảo c h e cơ hội mông san san người đại diện tại nàng lên đài trước thấp giọng dặn dò xuất ra ngươi học bá người thiết lập đi ra để cho tất cả người xem tán thành ngươi trần thiếu giúp ngươi tranh thủ được tài nguyên này ngươi phải thật tốt lợi dụng có thể được lâm ảnh đế nhìn với con mắt khác tốt nhất lâm ảnh đế cũng là có tài hoa một người cũng là phi thường khó đến nhân mạch ngươi nghe hiểu sao mông san san một bộ bình tĩnh bộ dáng ta biết tiết mục bắt đầu nửa bộ phận trước diệp thiều hoa cùng lâm hạc đều rất có thể tiếp lạnh người chủ trì thỉnh thoảng phỏng vấn còn để cho hai người tại chỗ biêu vài bộ phim tiếng vọng rất lớn hậu trường đều có thể nghe được người xem không ngừng thét lên lâm hạc còn hát một ca khúc làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc khán giả tiếng thét chói thai không ngừng có thể tưởng tượng lần này trực tiếp rốt cuộc có bao nhiêu hỏa mông san san là ôm đàn tranh lên đài nàng mặc lấy h á n phục thoạt nhìn mười điểm nhã nhặn ngông san san học bá đa tài đa nghệ người thiết lập không phải mù s ả o lúc trước tinh thần giải trí toàn lực nâng nàng cũng không phải là không có lý do gì nàng đàn tranh có có chút tài năng ngông san san người đại diện cầm điện thoại di động nhìn xem quả lê k ê n h trực tiếp hình ảnh nhìn thấy mưa đạn bên trên một mảnh kinh diễm cùng sáu trăm sáu mươi sáu rốt cuộc cười đi qua lần này tăng thêm vấy bồ lên tới thời điểm phát một đợt tiết ấu ngông san san có thể hút không ít phấn ngông san san đàn xong người chủ trì cũng cười lập tức dựa theo diễn tập như thế đi phỏng vấn mông san san lúc này mông san san muốn nói bản thân lúc nào bắt đầu học đàn tranh sau đó tuyên truyền nam thần nữ thần đều đã diễn tập qua vậy mà lúc này trực tiếp thời điểm vô số màn ảnh dưới mông san san nhìn về phía diệp thiếu hoa cười ngọt ngào thiếu hoa kỳ thật cũng sẽ đàn tranh còn đánh giỏi hơn ta mọi người kỳ không chờ mong a một nghìn người xem đồng loạt thanh âm chờ mong người chủ trì biến sắc kịch bản không phải như vậy viết dưới đài khương tỷ đằng mà một lần đứng lên sắc mặt đen kịt diệp thiều hoa liền bằng cấp cũng là công ty giả tạo chỗ nào học đàn tranh hết chương này chương một nghìn bảy mươi lăm một nghìn bảy mươi lăm hiện thực đợi bốn mươi dạy làm người canh một hai cái người chủ trì không hổ là quả lê đài chủ cầm phong phú uy tín lâu năm người chủ trì vội vang mở miệng cứu c h à n g nói đùa đem chuyện nào che giấu đi qua đứng một bên lâm hạc cũng giúp đỡ diệp thiều hoa mở miệng nói ta cũng biết đàn tranh nếu không chúng ta đều đến một đoạn hắn n ệ n bước chân dài làm bộ muốn hướng đàn tranh phương hướng đi người chủ trì lập tức làm ra vẻ vái trào cầu xin tha thứ ai nha lâm ảnh đế ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt được được được ta biết các ngươi rất lợi hại đầu năm nay làm cái người chủ trì cũng không dễ dàng à. hai cái người chủ trì nói chuyện cười một tiếng mang lên lâm hạc rất dễ dàng liền đem chuyện này bỏ qua đi diệp thiều hoa tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua một cái mịt rộ phổn nhìn xem ba người này nghĩ một hồi nghiêm túc gật đầu m à người ảnh n n rơi vào à tình trên mặt, dài chút Tạ cong lông rung động. ơn n khích、lệ. Phúc. xảo mi dài có g lệ. xem cùng người chủ trì đều cười diệp thiều hoa thành danh hai năm còn là lần thứ nhất bên trên loại này tiết mục người chủ trì cho rằng gặp được loại sự tình này nàng sẽ hoảng không nghĩ tới nàng xử lý như cá gặp nước không giống như là cái mới lên tống nghệ tiết mục người mới bất quá nàng phản ứng này vô ý thức để cho lâm hạc còn có hai vị người chủ trì cho rằng diệp thiều hoa là thật sẽ không đàn tranh liền càng thêm ra sức muốn nhảy qua cái đề tài này đứng một bên mông san san cố gắng duy trì lấy cười cầm ịt rổ phổn ngón tay lại nắm thật chặt đoạn thời gian gần nhất nàng liền lấy b ù bình luận không không dám mở diệp thiều hoa f a n s hâm mộ vốn là rất nhiều còn từng cái đều phi thường có thể đánh mấy nhà trước đó đen diệp thiều hoa báo xã đều bị diệp thiều hoa điên cuồng f a n s hâm mộ đánh lên cửa đi bọn họ đều bị phun thành dạng này chớ nói chi là dẫn đầu chế tạo dư luận mông san san nhất làm cho mông san san sụp đổ là trần tự mân mấy ngày nay cũng nhìn chằm chằm vào diệp thiều hoa hơi bù đi cùng với nàng thời điểm cũng không bằng trước k i a như vậy cẩn thận mặc dù biết nếu như làm lớn lên bản thân khả năng bị quả lê đài truyền hình vĩnh cựu kéo đen nhưng bây giờ mông san san rất muốn nhất chính là để cho diệp thiều hoa ngã vào vũng bùn nàng ghen ghét sắp điên cho nên thiều hoa tỉ tỉ ngươi không nghĩ đánh đàn tranh sao người xem các bằng hữu đều rất muốn nhìn đâu các ngươi nói có đúng hay không phía dưới người xem càng nhiệt tình người chủ trì nụ cười trên mặt bất động thanh sắc cường một lần lâm hạc bất động thanh sắc nhìn mông san san l ư ớ t mắt nụ cười trên mặt ôn hòa cực n g h i ê n g mặt đối với phía dưới người xem nói cái này thiên vị đều không thích nhìn ta đánh đàn sao ưa thích đều thích phía dưới người xem kích động sắp điên xếp sau người xem giơ nhãn hiệu đứng lên kích động sắc mặt đỏ bừng khương tỷ nắm vút điện thoại di động lạnh lùng nhìn xem mông san san bực bội không được chuyện này coi như lâm hạc ra mặt cũng không che giấu được trực tiếp về sau liên quan tới diệp thiều hoa bằng cấp thông bản thảo khẳng định bay đầy trời hiện tại truyền thông vì lưu lượng chuyện gì không dám làm nhất là cùng thời kỳ bị diệp thiều hoa ép nữ nghệ sĩ không biết có bao nhiêu đàn tranh việc nhỏ khương tỷ sợ nhất chính là những người kia quyết tâm bắt lấy diệp thiều hoa bằng cấp điểm này vào chỗ chết đen nhưng mà khương tỷ không nghĩ bao lâu liền bị diệp thiều hoa tiếp đó động t á c lần nữa cho kinh động diệp thiều hoa yên lặng nhìn mông san san liếc mắt tựa hồ là nợ nụ cười nàng một tay cầm mịt rô phồn quyển săn tay háo lúc này mới miễn cưỡng nói muốn nhìn ta đánh đàn tranh à, không có vấn đề cợt mờ nàng ở n làm cái gì à? khương tỷ lập tức đứng lên đem bên người tiểu trợ lý giật này mình khương tỷ không không có sao chứ tiểu trợ lý mở miệng khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa đã ngồi vào đàn tranh bên cạnh còn tại hỏi thăm người xem muốn nghe cái gì tổ tông này là sợ truyền thông tìm không thấy lý do nói xấu nàng sao lúc trước đào diệp thiều hoa thời điểm phát hiện nàng một mực ở tại q u á n nét Quán nẹt ngư lòng hôn tạp. khi ư ơ n lần thứ nhất g Tỷ thứ s n lòng thương hại, không nhìn nổi nàng h hại, ra một cái đó a n lên nghiên quán nẹt, nhìn không được hỏi nàng g tại tử tại đại hài hỏi được học c kỷ ở hay khương ô n muốn nghĩ. g giới giải Đối vào trí ý h p buồn ngủ liếc nhìn nàng liếc m ộ tỷ cái, túc có hồi, nghiêm hỏi kiếm tiền、sao? Khi tựa một thể t sau sao. hồ nghĩ Khương là nàng, đó đó cũng chỉ là một người mới tinh thành giải trí ngưỡng cửa lại thấp nàng lấy ra một tờ tư liệu biểu hiện cho diệp thiếu hóa lớp đừng nhận lời mời người đều tràn đầy viết chỉ có diệp thiều hoa cái kia chỉ có mấy chữ phách lối đến không được thính danh diệp thiều hoa tuổi tác 20. bằng cấp không yêu thích kiếm tiền tài nghệ x ạ kích tính sao tình huống gia đình a 10 điểm k h ó c tư liệu nếu không phải là bởi vì nàng gương mặt kia công ty là không thể nào thông qua nhớ tới đây khương tỷ càng buồn bực hơn mấy năm này bởi vì trần tự mân quan hệ tinh thành đem diệp thiều hoa tư liệu bưng bít đến cực kỳ chặt chẽ còn cái học cấp. còn nguy bằng Ngay Khương lắng đầu tạo một cái đại học bằng cấp. Ngay từ Tỷ đại sẽ còn lo lắng Diệp lúc này nghe được mông san san muốn diệp thiều hoa đánh đàn khương tỷ đầu góc liền hiện ra vậy cùng diệp thiều hoa bản nhân một dạng phách lối lý lịch sơ lược tài nghệ xa kích tính sao người trở về để cho bộ phận ti a người chuẩn bị đi tìm cùng đập ngông san san cầu tử muốn vài tấm hình khương tỷ khẽ nguyền rủa một tiếng nàng nhìn xem ngông san san cười lạnh không chỉnh chết nàng mỗi cái nghệ nhân sau lưng chắc chắn sẽ có mấy cái cầu tử hàng năm đi theo trong tay bọn họ ảnh chụp không ít sau khi phân phó xong khương tỷ nhữ mày nhìn xem trên đài diệp thiều hoa muốn dùng ánh mắt ra hiệu nàng để cho nàng không nên trúng ngông san san vụng về diễn kỹ diệp thiều hoa cảm giác được khương tỷ ánh mắt liếc mắt hướng nàng cười cười sau đó có mắt tay trái ấn lấy dây đàn lấy thanh âm tay phải khuấy động lấy dây đàn diệp thiêu hoa không có mang chỉ sáo nàng đánh là người xem trong miệng tiếng hô cao nhất nhất thủ ca khúc cũng là nàng trước một bộ t r o n g kịch tv mặt khúc chủ đề không tính là cái gì danh khúc nhưng nàng tiện tay câu lên giống như nước chạy tiếng đàn k h u y ế t tán ra phi thường dễ chịu phi thường trôi chạy tiếng đàn âm s ắ c cường điệu thể hiện nhẹ mỏng sáng lên điểm này đẹp đến tận xương thủy phía dưới người xem lập tức cũng bị mất thanh âm có người thậm chí đóng lại hai mắt lẳng lặng lắng nghe một khúc đàn s o n g trên sân hai vị người chủ trì chưa kịp phản ứng khán giả cũng quên vỗ tay khương tỷ cầm điện thoại di động kinh ngạc nhìn xem câu kết thúc rồi cái cuối cùng thanh âm đem hai tay đặt tại dây đàn bên trên nghiêng đầu hơi suy nghĩ lười biếng lại tùy ý nhìn xem màn ảnh nữ sinh mười điểm tùy tiện đến rồi một câu e m hai sao hết chương này chương một nghìn bảy mươi sáu một nghìn bảy mươi sáu hiện thực đợi bốn mươi mốt ta vô địch canh hai hiện trường an tĩnh đại khái mười giây đồng hồ về sau bởi vì câu nói này giống như bị đâm thủng bóng hơi ầm ầm nổ tung a a a a a ta phải chết đẹp mắt đẹp mắt không không không êm thai êm thai êm thai a bà bảo nữ ngỗng ngươi xem ta xem ta xem ta mau nhìn ta trở về muốn tuần hoàn một trăm triệu lần chết ở chỗ này không ra được diệp thiều hoa ngươi một cái lớn móng heo không gả sao vung một nghìn năm trăm năm mươi mốt hiện trường chỉ có một ngàn người lại hô lên một vạn người khí thế diệp thiếu hoa đàn tranh là ở cổ đại thời điểm nghiêm chỉnh cung đình lao sư dạy qua không giống với hiện tại cơ hồ gia nhập thương nghiệp nguyên tố âm nhạc nàng đánh đàn tranh thời điểm khó được không nàng g lớn mặt mày lạnh lùng bưng phóng nghiêm túc vô cùng hai cái người chủ trì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này cũng là sững sờ sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại thiếu hoa đàn tranh đánh quá tốt rồi đi ta lần đầu tiên nghe người xuất hiện trận đàn tranh nghe được trên người đều nổi da gà ngươi xem ngươi xem nói xong hắn đem mình tay háo cuốn lại muốn cho diệp thiều hoa nhìn nổi da gà lâm hạc yên lặng nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó c ư ờ i nghiêng đầu đối với người nam chủ trì nói ngươi rụt rẹ một chút phía dưới một đống lớn nam phấn nữ phấn nhìn xem ngươi phía dưới một đống phen hâm mộ thanh âm chuyển đến người chủ trì lập tức thu tay lại nghĩa chính luôn t ừ nói bản thân không có ý nghĩ này mông san san sắc mặt trắng bạch đứng ở một bên hiện trường người chủ trì còn có cái khác nghệ nhân không ai để ý tới nàng nàng một mình đứng ở một góc lộ ra xấu hổ tinh thành nội bộ diệp thiều hoa tư liệu là mọi người đều biết cũng không phải là không có truyền thông xảo qua diệp thiều hoa vấn đề bằng cấp nhưng lúc đó truyền thông căn bản cũng không có chứng cứ diệp thiều hoa cũng rất ít tham gia tống nghệ không có lộ ra chân tướng gì nàng fans hâm mộ sức chiến đấu mạnh tài khoản kinh doanh chỉ cần nói một câu cũng sẽ bị nàng fans hâm mộ bao phủ đây cũng là một cái đỉnh cấp lưu lượng phải có đãi ngộ hôm nay mông san san binh hành hiểm chiêu muốn diệp thiều hoa buộc lộ ra diệp thiều hoa đen đoán truyền thông liền có thể theo đầu này để cho diệp thiều hoa hình tượng bị hao tổn không thể nói như vậy đánh ngã diệp thiều hoa nhưng luôn có thể ác tâm một phen đối phương có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới diệp thiều hoa không chỉ biết đánh đàn tranh còn đàn tốt như vậy là liền mông san san đều không thể không thừa nhận diệp thiều hoa đàn tranh đánh là thật tốt nàng cả người đã mất đi khí lực thẳng đến tiết mục truyền hình xong cũng không có ai để ý tới nàng nữa xuống đài về sau nàng nhìn thấy người đại diện nhìn xem nàng đen kịn tái nhật mặt mông san san đi đến thợ trang điểm bước chân bất ổn co quắp ngã trên mặt đất nhưng mà lần này nàng người đại diện cũng không đến dịu nàng chỉ là mắt lạnh nhìn nàng không thể không nói mông san san lần này đúng là mang đá lên đập chân mình lúc đầu nàng đánh đàn tranh đoạn ngắn đủ để hấp dẫn một đợt fans hâm mộ có thể nàng không cam lòng này muốn diệp thiều hoa xấu mặt nàng đánh đàn kỹ thuật quả thật không tệ nhưng cầm tới đủ để cung cấp bậc đại sư sánh ngang diệp thiều hoa mà nói căn bản chính là chỉ nhi cùng cự nhân khác nhau nàng không chỉ không có hấp dẫn đến fan s hâm mộ cũng bởi vì lần này so sánh để cho nàng chỉnh dài biểu hiện đều xấu hổ vô cùng giải trí đối đ ô i bính đạo diễn cũng không có cắt nối biên tập đám dân mạng tinh tế bới xong về sau rốt cục phát hiện có cái gì c h ô không đúng truy bạo ta diệp tổ tông bảo tàng nữ hải không sai cái video này một chút cũng k h ó nhìn ta cũng chỉ là nhìn một trăm lần mà thôi mọi người không có phát hiện ngông san san thật kỳ quái sao nơi đó là kỳ quái nàng muốn ám hại lao bà của ta không thành công thấy không 47 phân 35 giây nàng nghe được lao bà của ta cự tuyệt cái kia đắc ý cười có thể nàng không nghĩ tới lao bà của ta là sợ nàng bắn lên đàn tranh đến người k h á c liền không có tồn tại đường sống t ì n h rơi gạch ai là lão bà của ngươi mọi người nhường một chút ta đi tiểu hoàng để cho ta tư tỉnh t ầ n g chủ mông san san hút phấn không thành công đường biến thành đen lại càng nhiều bên này khương tỷ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông ngươi đến cùng lúc nào biết đàn tranh liền mới học không bao lâu diệp thiều hoa không giải thích được nhanh xuyên mập mờ mở, mở miệng ngươi cảm thấy ta giống đồ đ à n sao khương tỷ lấy ra diệp thiều hoa trên sống nuôi kính dâm ngươi cái kia đánh giống như là một tân thủ diệp thiều hoa cũng không để ý đem mũ l ư ờ i chai v ả n h mũ hạ thấp xuống ép không có cách nào ta vô địch khương tỷ có đôi khi nàng cũng rất muốn đánh chết cái này không biết xấu hổ không trở về công ty diệp thiều hoa nghĩ nghĩ nói một cái khách sạn địa chỉ khách sạn này tại kinh thành là rất nổi danh tư phòng đồ ăn sớm một tuần lễ hẹn t r ư ớ c tài năng ăn xong một bữa khương tỷ hơi kinh ngạc diệp thiều hoa vậy mà đi chỗ đó bất quá nàng không có nói ra đến gần nhất diệp thiều hoa trên người biến hoa thật nhiều khương tỷ nguyện ý cho diệp thiều hoa tư nhân không gian trước tiêu ký diệp thiều hoa thời điểm diệp thiều hoa bản thân rõ ràng nói qua không hy vọng bị ước thúc nàng hành động có đôi khi rất quỷ dị xe dừng lại diệp thiều hoa đeo lên khẩu trang đệ thấp vành ngũ nhìn xem trên điện thoại di động địa chỉ đi một cái ghế lô t h ì mau tới đây trong bao xương mặt là diệp ly hắn hôm nay đi ra cùng tô mân nói chuyện nơi này tư p h ò n g đồ ăn là diệp ly nếm qua tốt nhất tới chỗ này thời điểm hắn liền nghĩ đến diệp thiều hoa tô mân hôm nay tìm diệp ly là vì chuyển cho hắn một cái công ty nhỏ xem như hắn lên chức lễ vật diệp ly hiện tại tâm tư đều ở quân đội lòng tràn đầy cũng là hùng tầm trang trí coi như không cần hắn quản lý hắn cũng không muốn cái công ty này diệp thiều hoa trong lòng hơi động nàng lấy tay đụng ầm diệp ly diệp ly nhìn nàng một cái về sau ngược lại mở miệng không ta m u ố n nghe được câu này tô mân thật cao hứng ngày mai nhường n g ư ờ i mẹ mang theo thẻ căn cước ngươi tới công ty để cho nàng cho ngươi ký thay hiệp nghị tốt ta ơn cậu ta biết ngươi không có thời gian tô mân nghĩ nghĩ sau đó mở miệng tìm người khác quản lý lời nói không bằng liền để đồng đồng giúp ngươi quản dạng này ngươi cũng yên tâm ta suy nghĩ lại một chút diệp Ly không biết diệp thiểu hoa biết mân. Mân Diệp ra hiện tại đã không giống ngày xưa tại kinh thành tân quý bên trong lực lượng mới xuất hiện đoạn thời gian gần nhất thông qua hắn muốn định bợ người diệp ra số lượng cũng không ít tô mân biết rõ diệp ra bây giờ đã không giống với ngày xưa hắn cho diệp ly cái này công ty nhỏ cũng không phải nhất thời h ứ n g khởi mà là cân nhắc qua có diệp ra tại tôi g a chẳng khác nào bị đuổi một đầu màu xanh lá đường qua lại phân bộ tùy ngươi làm sao đổi bên kia mấy người cũng đều cho ngươi tô mân suy nghĩ một chút lại nói hàn cái này cháu trai bình thường quá lạnh cùng tô g i a cũng không quá tha thiết tô mân muốn lôi kéo đứa cháu này đều không biết từ chỗ nào ra tay lúc này đối phương có thể tiếp nhận phân bộ đối với tô mân mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn diệp thiêu hoa bỗng nhiên mở miệng có thể thay đổi tên sao tô mân nhìn diệp l y liếc mắt diệp ly nghiêm túc cho diệp thiều hoa lấy một cái vỏ tôm không có đối với diệp thiều hoa mở miệng có ý kiến gì tô mân một trận như có điều suy nghĩ nói đương nhiên có thể diệp thiều hoa gật gật đầu sau khi cơm nước x o n g sở lấy sứ men xanh cái chén không mở miệng diệp ly không sao cả ăn trên bàn cơm nhưng lại cho diệp thiều hoa lấy không ít tôm bự diệp thiều hoa đừng không đậu khẩu tôm ngược lại bị nàng ăn một nửa tô mân nhìn xem diệp thiều hoa cảm thấy hắn có thể muốn một lần nữa tính ra diệp thiều hoa giá trị diệp ly là diệp ra khó khăn nhất mò thấy một cái đừng nói diệp đồng trừ hắn ra ra ai cũng không quản được hắn tô mân không nghĩ tới hắn đối với cái này nửa đường mà đến tỉ tỉ lại lốt như vậy hắn nhìn trái lại cũng không thèm nhìn đi ra diệp thiều hoa chỗ nào so diệp đồng muốn tốt làm sao sẽ để cho diệp ly cùng diệp lão ra tử đối với nàng tốt như vậy đúng rồi bởi vì nghĩ đến cái này ăn xong muốn giải thể thời điểm tô mân đối với diệp thiều hoa nói lần trước mẹ ngươi có hay không nói với ngươi xem mắt sự tình diệp thiều hoa cài lên m ũ chỉ thấy tuyết b ạ c h cái cảm không đi d u n g ra cái đứa bé kia rất tốt mới từ quân đội trở về hay là cái sĩ quan cao cấp ngươi không đi là rất đáng tiếc nhà này phòng quá tốt rồi tô mân nhịn không được thì thầm một câu diệp thiều hoa một cái tay đang tại đeo che m ũ i miệng nghe được tô mân lời nói nàng nghiêng đầu hơi híp mắt lại sĩ quan cao cấp rất lợi hại ta đi nhìn xem thời gian địa điểm tô mân lúc này nhưng lại nghiêm túc nhìn xem diệp thiều hoa muốn biết nàng đang suy nghĩ gì lại không nhìn thấy nàng biểu lộ ta trở về hỏi hỏi ngươi mợ diệp thiều hoa gật gật đầu tạ ơn tô mân đứng ở diệp thiều hoa sau lưng ánh mắt hết sức phức tạp nghe được ngươi nói s i quan cao cấp nàng đi ngay tô ra mợ đắp mặt nạ dưỡng ra không khỏi đĩu môi thật đúng là mơ tưởng xa vời nếu không phải dung thiếu hắn sinh hoạt cá nhân quá loạn quá phong lưu chỉ một cái ăn chơi thiếu già ta sợ đồng đồng biết thủ uỷ khuất biết đến p h i ê n nàng đi hết chương này t r ư ớ c 1077, 1077 h i ệ n thực đợi 42 dung thiếu b à canh dung gia thiếu gia dung c h ế t kinh thành có tên thái tử gia làm người phong lưu nhưng bởi vì thân phận của hắn có vô số nữ nhân chạy theo như vịt m ở đối với dung gia sự tình biết rõ không nhiều nhưng chỉ là dung gia cái danh này cũng đủ để c h ấ n nhiếp đến những người khác treo ở dung gia dưới cờ dung thị tập đoàn phát triển bất quá mấy năm đứng tại hoa quốc giới giải trí đỉnh đồng dạng tại trên tv khó mà qua thẩm tiết mục đại đa số người đều sẽ tìm dung thị hợp tác mặc dù có chút gần tiết mục nhưng cái kia xét duyệt người cũng đều sẽ xem như không nhìn thấy đây cũng là dung thị có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này một trong những nguyên nhân dung phi vô luận tại vòng tròn bên trong vẫn là vòng tròn bên ngoài đều không ai dám trêu chọc cuối cùng cũng là bởi vì hai chữ dung da tô gia tiếp xúc đều là người làm ăn đối với dung da bản ra tình huống không rõ ràng cảm thấy dung chiết đại khái liền như là vòng tròn bên trong truyền như thế cho nên mợ mới có thể cho diệp thiều h ò a giật dây mợ xuất ra điện thoại di động đi liên hệ dung ra người bên kia ta đi cùng bọn hắn hẹn thời gian tô mân gật đầu sau đó lên lầu đi tìm tâu ngoại công thương lượng diệp ly cái kia phân bộ sự tình diệp ra diệp thiều hoa phát một tin tức cùng mộ quản gia nói buổi tối không quay về sau đó bật máy tính lên chui vào tô mân nói cái kia phân bộ cơ sở dữ liệu đọc nhanh như gió đem tư liệu tất cả đều xem hết sau đó bắt đầu công ty giải pháp về sau phát triển sau khi đánh xong nàng cầm lấy điện thoại di động cho trái cây phát một cái tin tức đi qua giả liễu vạn thần bản quyền ta tìm được nhân tuyển phát xong câu này cửa bị gõ một tiếng diệp thiêu hoa biết là diệp ly trực tiếp để cho hắn t i ề n đến diệp ly buổi tối tới trừ bỏ cho nàng bưng một chén sữa bò còn có chính là hỏi phân bộ vấn đề phân bộ không muốn cho người khác ta giúp ngươi quản có thể chứ diệp thiêu hoa châm trước rất lâu mới nhìn hướng diệp ly mở miệng ngón tay có chút khẩn trương của mình diệp ly sửng sốt một chút sau đó cười tỉ ngươi muốn cái phân bộ này sao ta cho ngươi là được ngày mai ta không cần ta giúp ngươi quản công ty cũng là ngươi ta cũng không muốn ngươi t i ề n diệp thiều hoa rủ xuống c ủ a mắt để cho diệp ly không nhìn thấy ánh mắt của nàng diệp ly cắn môi có chút chân trờ trong lòng suy nghĩ cũng không sự tình đến lúc đó cho hắn tỉ một phần mười điểm xa hoa đồ cưới bất quá ngươi có hay không quá cực khổ nếu không ta cho ngươi tìm trợ lý giúp ngươi diệp ly niệm niệm lại nhải diệp thiều hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn thanh âm có chút khô khốc ngươi đều đều không nghi ngờ ta sao a diệp ly không còn trạng thái không nghi ngờ ta có tư tâm gì hoặc là muốn thay thế ngươi cái gì diệp thiều hoa dường như trò đùa mở miệng ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy diệp ly bỗng nhiên vặn lông mày tỉ ngươi còn như vậy nói ta phải tức giận trở về nhiều ngày như vậy diệp ly lần thứ nhất đối với mình lộ ra tức giận thân sắc diệp thiều hoa lại là cười nàng trước kia cười thời điểm cũng là mang theo vài phần ý l ệ n h lần này lại là tồn ba phần ấm nghiệm dưới ánh đèn mặt mày đều có chút mềm diệp ly vẫn luôn biết rõ hắn nhị tỳ đẹp mắt nhưng vẫn là bị bị hoa mắt đi ra thời điểm sờ lên đầu mình có chút bận tâm sau này mình tìm bạn gái vấn đề ngay kế tiếp mợ đúng giờ tìm đến diệp thiều hoa đi xem mắt tô lan khó được không có ghét bỏ diệp thiều hoa cùng mợ cùng đi hẹn xong địa điểm cửa bao xương là nửa mở cái kia chính là dung thiếu người dẫn đường không có đi vào đứng ở cửa bao xương bên ngoài cung kính nói diệp thiêu hoa theo nửa rộng mở cửa nhìn sang có thể nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh trên ghế nam nhân cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt nhưng đủ để nhìn thấy hắn diễm tuyệt mang theo điểm t à khí khuôn mặt hết chương này chương một nghìn không trăm bảy mươi tám một nghìn không trăm bảy mươi tám hiện thực đời bốn mươi ba xe mắt hoa hoa hụi bù liền tô lan hai người cũng không nghĩ tới dung gia vị kia thiếu g i a ăn chơi lại có như vậy một bộ túi da tốt khó trách dù vậy phong lưu cũng có vô số nữ nhân c h e g i ả man g mọc đi vào đi mợ thấp giọng nói diệp thiều hoa đi theo tô lan hai người đằng sau đi vào ngồi ở bên cửa sổ trên tay nam nhân còn nắm vớt một điếu thuốc tựa h ồ nghe được bị tiếng đẩy cửa thanh âm hắn mang theo điểm tạ ý mà ngảng lớn m ạ n bất kinh tâm xoay đầu lại chỉnh gian bao xương cơ hồ trong nháy mắt này ảm đạm phai mờ d u n g mặt như hoa đảo để hình dung dung chết không đủ quá đáng tô lan cùng mợ hai người đều trọn vẹn sững sờ mấy giây ôm cánh tay đi theo diệp thiều hoa sau lưng mộ l i ê u cũng chừng lớn hai mắt ngồi ở bên cửa sổ dung chết đồng dạng ngây ngẩn cả người chờ phản ứng lại về sau hắn đem khói ép d i ệ t đang một tiếng đứng lên thật là ai cũng dám mang tới gặp ta dung chết mặc dù ngày bình thường hôn bất lận nhưng vẫn luôn rất lịch sự lần thứ nhất nhìn thấy hắn đối mặt nữ sĩ nổi giận như vậy đứng ở bên cạnh hắn phụ nữ trung niên liền vội vàng đứng lên tiểu chiết ẩm đáp lại nàng là một tiếng to lớn đập cửa tiếng xin lỗi tiểu chiết trước kia không phải như vậy d u n g chiết đi thôi phụ nữ trung niên lại không đi nàng mang theo ấ y náy nhìn về phía tô lan mấy người ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi tô lan hai người vội vàng mở miệng nói không có việc gì trận này xem mắt giống như nháo kịch đồng dạng không đến một phút đồng hồ liền kết thúc trở lại diệp ra phát hiện diệp ra thật náo nhiệt diệp đồng cùng một cái tuổi trẻ nam sinh ở cùng một chỗ mười điểm vui sướng nói chuyện phiếm thanh thanh tới gặp một chút ngươi biểu tỷ mợ ôn hòa hướng tuổi trẻ nữ sinh mở miệng tô thanh quệt miệng đi tới không tình nguyện kêu một tiếng biểu tỷ u i ngươi hôm nay đi xem mắt thế nào nghe được tô thanh lời nói diệp ra ra cũng chú ý một lần hắn thật lo lắng diệp thiều hòa tương lai hắn ở ẩn đã lâu nhận biết lao hữu bên trong trong nhà cũng không vừa độ tuổi nam sinh chỉ có thể giao cho tô lan những người này xử lý tô lan mặt lạnh lấy không nói lời nào mợ mím môi n ở nụ cười cũng trách ta không nghĩ tới thăm dò được tình huống rung ra dòng dõi cao h i ệ n nhiên trướng mắt thiều hoa chờ ta tìm tiếp xem đi cắt tô thanh k i n h thường nết miệng ngươi cho nhị biểu tỷ giới thiệu sao không cho đại biểu tỷ giới thiệu đại biểu tỷ cũng còn không có bạn trai ngươi cho nhị biểu tỷ giới thiệu rung ra người cũng không nghĩ nghĩ đại biểu tỷ vậy làm sao một dạng mợ cười một tiếng đồng đồng ưu tú như vậy tại thời cấp ba liền thu đánh thư tình bây giờ còn bản thân sống lại ngươi không biết bao nhiêu phu nhân đánh với ta nghe đồng đồng tình huống đồng đồng nếu là muốn kết hôn không biết bao nhiêu người xếp hàng nguyện ý chờ lấy chỗ nào còn cần xem mắt tô thanh suy nghĩ một chút cũng đúng ta mấy cái huynh đệ đều hỏi ta biểu tỷ nít h ẹ chặt đ ầ u các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì tô lan hiện tại không muốn nghe đến liên quan tới diệp thiều hoa một chút tin tức trực tiếp cắt dứt bọn họ đối thoại chuyện này về vui biểu tỷ cầm tới vạn thần thương không bản quyền Ta chính cầu nàng dạ ẫ n ta đi đ Giã Liêu gặp i Nói cuối người biết Thần. Tô Thanh chút ta hổ đầu. đến có đây, Các xấu rõ, liêu à g l i Đại tại h ầ n Phan A. cùng Giã Liêu t văn học mạng giới địa vị cao cả nếu như nói diệp thiều hoa là giới giải trí bên trong đỉnh tiêm lưu lượng như vậy g i ạ liêu chính là văn học mạng bên trong đỉnh cấp lưu lượng g i ạ liêu phan cùng sức chiến đấu cũng là lớn đến đáng sợ diệp thiều hoa lúc đầu muốn lên lầu nghe thấy một câu bước chân dừng lại k h í p mắt hướng diệp đồng nhìn sang hết chương này t r ư ớ c 1079, 1079 h i ệ n thực đợi 44 chuyện cũ canh m công ty bộ quản trị vận hành đã tại kế hoạch bộ này đi làm ra diệp đ ô n g nhìn xem sắc mặt hơi khắc thường diệp thiều hoa đ ố n g nhiên cười mội mội đến lúc đó muốn cái vai trò ta sẽ cho bộ môn chào hỏi diệp thiều hoa không có trả lời chỉ là yên lặng rời ánh mắt sang chỗ khác tiếp tục đi lên lầu nàng làm sao không lễ phép như vậy thô thanh nhữ mày diệp đ ô n g cho rằng diệp thiều hoa trong lòng có chút không thoải mái khỏe miệng con đường con càng lớn khả năng bởi vì hôm nay xem mắt không như ý trong lòng không cao h ư n g à. vậy cùng ngươi có quan hệ gì nàng dựa vào cái gì đem khí vung đến trên người ngươi tô thanh nhữ m ẩ y tức giận nói diệp ly huấn luyện hai tháng gần nhất đang chờ thêm một lượt khảo hạch kết quả quân đội không có đưa cho hắn nhiệm vụ có một tuần lễ nghỉ ngơi thời gian nhưng nàng vẫn nóng lòng mỗi ngày ban ngày đi quân đội nghe nói là tìm mộ huấn luyện viên thỉnh giáo kỹ thuật bắn súng tô thanh thật vất vả không bị buộc học công ty sự tình ở tại diệp ra cũng không trở về thẳng đến diệp ly trở về hắn vội vàng cọ đi lên hỏi diệp ly quân đội chơi vui hay không n h ì diệp ly cùng tô thanh luôn luôn không tiếng nói chung chỉ là qua loa vài câu ở phòng khách không nhìn thấy diệp thiều hoa về sau thì đi trên lầu tìm diệp thiều hoa chờ chút diệp đồng đột nhiên nhớ tới cái gì đệ đệ ông ngoại cho đi ngươi một cái công ty nhỏ diệp ly gỡ xuống giam ở trên đầu màu xanh quân đội mũ qua loa gật đầu không sai còn có chuyện sao diệp đồng há to miệng chuyện này đêm qua nàng liền nghe tô lan nói lúc đầu diệp đồng cho rằng đêm qua diệp ly liền sẽ trở lại nói công ty sự tình cho nên nàng không có chủ động đến hỏi không nghĩ tới cái này nhất đẳng chờ tới bây giờ diệp ly đều không có nói lên muốn bản thân giúp hắn quản công ty sự tình buổi chiều tô lan giúp hắn ký cổ quyền chuyển nhượng sách diệp đồng lúc này mới nhịn không được chủ động cùng diệp ly mở miệng vốn chỉ muốn lúc này diệp ly nên nhớ tới giao công ty cho nàng quản lý a có thể diệp ly chỉ là dùng một đôi đen nhánh sáng tỏ mắt nhìn bản thân diệp ly cùng diệp thiều hoa nhất giống địa phương chính là cặp mắt kia trông thấy cả đáy ngươi công ty kia làm sao bây giờ mời n g ư ờ i quản lý sao diệp đồng mở miệng chuyện này a diệp ly rốt cục nhớ tới chỉ là tùy ý lảo đảo tay không cần các ngươi quan tâm ta tìm tới giúp ta công ty quản lý người nói xong gặp diệp đồng không có chuyện gì khác diệp ly lập tức đi lên lầu tìm diệp thiều hoa ly nhi còn nhận biết tài chính vào người a mở hơi kinh ngạc đồng đồng ngươi biết là ai sao diệp đồng nhìn xem diệp ly ly mở bóng lưng nghi ngờ lắc đầu diệp ly tìm diệp thiều hoa chủ yếu là công ty sự tình hắn đem một đoạn tư liệu cho diệp thiều hoa sau đó gãi gãi đầu đều ở nơi này những vật này diệp thiều hoa tối hôm qua còn kém không xem thêm kết thúc rồi nhưng ở diệp ly mặt nàng chưa hề nói chỉ là thu hồi đến đúng rồi công ty ngươi muốn đổi tên là gì ta để cho người ta đi xin diệp ly nhớ tới chuyện này diệp thiều hoa đưa tay mở ra những tài liệu này liền kêu hướng dương đi hướng dương tập đoàn diệp ly không hiểu công ty những cái này t ừ n g đạo không biết diệp thiều hoa vì sao gọi hướng dương tập đoàn mà không phải kêu cái gì công ty trách nhiệm hữu hạn bất quá hắn cũng không hỏi ta lập tức để cho người ta đi làm sau khi nói xong diệp ly trần c h ờ một chút diệp thiều hoa nhìn về phía hắn ngươi nói liền liền hôm nay xem mắt sự tình ngươi cảm thấy thế nào diệp ly sắc mặt có chút đỏ ta đặc biệt đi quân doanh nghe qua nói vinh thiếu ra ôn hòa hữu lễ lại rất tài giỏi là khó được người khiêm tốn hơn nữa hắn thật rất lợi hại ta nghe nói dung láo gia tử vừa ý nhất hắn xem như đời sau người thừa kế diệp thiều hoa nghĩ thầm ngươi nói phản r ồ i a tựa hồ là sợ diệp thiều hoa không tin diệp ly gấp tiếp tục mở miệng ta không lừa ngươi đây là trong quân doanh một giáo còn nói hắn t ử bé cùng dung thiếu cùng tiến lên trường quân đội dung thiếu lên trung học thời điểm đằng sau không biết có bao nhiêu người theo đuổi nhưng hắn luôn, luôn giữ mình trong sạch diệp thiêu hoa ngược lại có chút kỳ quái nàng cũng không nghĩ đến theo như đồn đại dung c h ế t vậy mà thở thiếu thời như vậy nghiêm chỉnh được rồi chuyện này ngươi không cần để ý nhiều nàng không nghĩ nói thêm diệp ly cũng không hỏi nhiều ta buổi tối cùng cha phải đi ra ngoài một bận liền không trở lại vôi vặn ta cũng nắm chắc phải đi ra ngoài một bận diệp thiêu hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt xa xăm diệp ly cùng diệp phong muốn đi ban ngành liên quan tổ chức hiến hội trận này hiến hội phát thiệp mời rất ít phần lớn cũng là quyền chính nhà yến hội bên ngoài vô số cảnh sát mặc thường phục tuần tra còn có hai đội mang theo súng đặc công tại chung quanh quán rượu trên yến hội người hầu đều là quân nhân diệp phong hiện tại liền xem như thăng liền ba cấp ở loại địa phương này cũng có chút không bắt mắt hai người đều là lần đầu tiên tới loại trường hợp này đều có vẻ hơi c â u n ệ đi ngang qua người còn có là quốc gia đài thường xuyên xuất hiện lãnh đạo đại đa số người cũng là biết nhau đối với diệp phong cùng diệp l y hai cái này một bộ mặt lạ hoắc hơi kinh ngạc bất quá không có đến đây nói chuyện với nhau ý tứ diệp phong cũng thực sự hiểu rõ đến họa hổ tàng lòng kinh thành người chính là diệp ly sau lưng một thanh âm chuyển đến diệp ly đứng nghiêm hắn không cảm thấy loại trường hợp này còn có người nhận biết mình liền vội vàng xoay người thấy được một tấm nhìn rất đẹp mặt ngay tại lúc đó hắn phát hiện trong đại s ả n h đại đa số ánh mắt đều hướng hắn nhìn qua hắn cùng diệp phong đều biết đến trước mặt nam nhân này thân phận không tầm thường nhưng diệp ly là thật sự không biết trước mặt nam nhân này chỉ cảm thấy h ắ n tướng mạo hết sức xuất sắc diệp viện trưởng vị này là dung tiểu thiếu gia đứng ở một bên trung niên nam nhân hướng diệp phong chen trước mắt diệp phong b i ế n sắc nguyên lai là dung tiểu thiếu gia kinh thành quân đội tổng tư lệnh chính là dung gia lão gia tử chỉ là dung gia một đời trước không quá không chịu thua kém chỉ ra rồi một cái dung tiểu thiếu gia từ bé thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ liền lấy đến vô số công h â n ai cũng sẽ không hoài nghi chờ dung lão gia t ử xuất ngũ dung gia biết từ vị này dung tiểu thiếu gia tiếp nhận diệp phong mặc dù ngay cả thăng hai cấp nhưng cùng dung ra dạng này quái vật khổng lồ còn kém xa hắn hoàn toàn không biết dung tiểu thiếu ra tại sao sẽ đột nhiên đến chào hỏi hắn ngươi là năm nay trại huấn luyện tân binh đi cũ n g may dung chết đi đầu mở miệng hắn lung lay chảy đến rượu quang ảnh dưới mặt mày yêu tả muốn đi theo ta lăn lộn sao diệp ly mở to hai mắt nhìn ta ta thông chi còn không có xuống tới hắn ngạnh lấy cổ trong danh ngạch mặt có ngươi ta tìm mộ thu xác nhận qua dung chết nhìn hắn có chút trần trờ bộ dáng nói thẳng được rồi ngươi cùng diệp diệp thúc thúc đi lên ta đem thư nhậm chức cho ngươi nói xong hắn đi đầu hướng một cái phòng nghỉ đi đến mà bên người đã sớm nhìn chằm chằm dung chết nhất cử nhất động các khán giả nghe được dung chết gọi diệp phong vì diệp thúc thúc đối với diệp phong nổi lòng t ô n kính đây chính là ngươi thư nhậm chức khách sạn có dung chết chuyên môn phòng nghỉ hắn từ trong ngăn kéo xuất ra một quyển tư liệu ném cho diệp ghi sau đó bản thân đi đến tủ lạnh bên cạnh mở một lon đĩa hai người đem thư nhậm t r ư ớ c một chữ một chữ nhìn rất lâu rốt c ụ c tin tưởng dung lão tư lệnh nghe được dung chết đơn độc gặp người diệp ra tiến đến nhìn thoáng qua diệp ly trước kia chỉ ở lớn h ấ n thời điểm rất rất xa nhìn qua dung lão tư lệnh lúc này nhìn thấy bản nhân kích động một câu đều không nói được dung lão tư lệnh nhìn thấy diệp ly về sau tựa hồ là hiểu rồi cái gì hắn hỏi diệp ly tốt mấy vấn đề diệp ly vừa mừng vừa sợ cẩn thận từng ly từng tí trả lời i t u ổ có thể đi vào trại huấn luyện cũng không tính là quá muộn dung l á o tư lệnh nhìn xem diệp ly thư nhậm t r ư ớ c bên trên thành tích kỹ thuật bắn súng mắt điểm huấn luyện viên của ngươi là ai một bên nghiêng người dựa vào lấy cửa sổ vừa uống rượu dung chiết nghe được dung l á o tư lệnh câu này cười chào phung tiếng là mộ huấn luyện viên diệp ly tôn kính trả lời là hắn a khó trách ngươi có thể cầm mắt điểm dung l á o tư lệnh giống như là không có nghe thấy dung chiết tiếng rêu cận tựa như thì thào nhắc tới một câu liền đi ra ngoài diệp ly mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngoài cửa lão tư lệnh không có đi lầu dưới mà những người khác cũng không dám đến cùng lao tư lệnh bắt chuyện mộ thu là thiều hoa dạy a lao tư lệnh đứng ở trong hành lang ánh mắt sâu xa tựa hầu nghị thật lâu mới nói bên người cảnh vệ viên cười nói đúng vậy a đừng nói mộ huấn luyện viên tiểu thiếu ra bọn họ nhóm người kia cái nào không phải diệp tiểu thư dạy diệp tiểu thư rất thông minh cùng thời kỳ người còn tại tiết học thời gian nàng liền đã đến có thể dạy người tiêu chuẩn lao tư lệnh ánh mắt tan rã có chút s u ấ t thần đúng vậy à nhiều như vậy tướng môn hậu nhân đều bị nàng bản thân đẻ xuống nhiếp ra gần mấy trăm năm qua xuất sắc nhất đồ đệ ai nói không phải cảnh vệ viên tiết hận cảm thán một tiếng khi đó bao nhiêu gia tộc muốn mời chào nàng tuổi con trẻ liền lấy đến không ít công h â n còn làm ra cái c h ạ y huấn luyện đi ra ta lúc ấy nghe nói nàng phá trong quân đội không ít huấn luyện cửa ải ghi chép nhất định b á quân đội tiền đồ như gấm nếu không phải nói đến đây hắn chợt nhớ tới cái gì tâm thần run lên im miệng nhìn lão tư lệnh liếc mắt không dám nói nhiều nữa một câu bên này diệp ly cùng diệp phong xuống lầu phát hiện người chung quanh đối với bọn họ rõ ràng bạn đã khá nhiều diệp thiều hoa không biết diệp ly bên này kinh ngạc không được nàng lúc này chính mặt đen lên nhìn xem đứng trước mặt người ngươi tới nơi này làm gì hết chương này chương 1080, 1080 h i ệ n thực đời 45 n m say rượu hai càng ta nghĩ đến xem nhiếp c ẩ n du ngập ngừng một câu diệp thiều hoa đẻ xuống h u y ệ t thái dương ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần nơi này không thể tới vì sao không thể nhiếp cẩn du không biết nghĩ tới điều gì lập tức mở miệng sư tỷ lần này thật vất vả là cái có thể khiến cho nam đảo đứng vững cơ hội ngươi là gan nhỏ như vậy sao nam đảo hiện tại đã kèm xa trước đây trên đảo cũng là người nhà họ nhiếp không làm ăn gì phần lớn cũng là nghĩa viển vông người chủ nghĩa hiện tại kinh thành thế cục nghiêm cẩn hai phái tranh chấp nam đảo vừa vào kinh thành cũng sẽ bị xem như thịt cá nhưng những cái này cùng nhiếp cẩn du nói căn bản là nói không thông nhiếp cẩn du trong đầu không những cái này chính trị tư tưởng cũng xem không hiểu kinh thành tình thế diệp thiều hoa giải thích nhiều nhiếp cẩn du chỉ coi nàng nhát gan hoặc là đem nàng không chịu để cho nam đảo vào kinh thành ngươi nhớ kỹ lần trước ta đã nói với ngươi cái gì không diệp thiều hoa nhìn xem nhiếp cẩn du t h ấ p mắt g à n tương chữ ngươi lại đến kinh thành một lần ta cắt ngang chân ngươi n h ế p cần du cắn cắn môi thanh âm cũng thay đổi sư tỷ ta không có ta là tới cho ngươi đưa những vật này nàng vừa nói lập tức đem người bên cạnh đưa qua một đống văn bản tài liệu đưa cho diệp thiều hoa đây đều là trên đảo sự kiện trọng đại văn bản tài liệu n h ế p cần du không quyết định chắc chắn được luôn luôn cũng là giao cho diệp thiều hoa xem qua những cái này về sau cũng là muốn vào n h ế p gia tàng thư các cho nên sẽ không ở trên mạng lưu lại dấu vết diệp thiều hoa còn tại trên đảo thời điểm dạy qua n h ế p cần du nhưng nhiếp cẩn du không muốn học những cái này cho nên đến bây giờ còn là diệp thiều hoa xử lý diệp thiều hoa nhận lấy đưa cho sau lưng mộ liêu mặt mày lạnh lùng không có việc gì lời nói lập tức trở về đi nàng mang theo mộ l i ê u rời đi sau lưng nhiếp cẩn du muốn đi bên người nàng trung niên nam nhân đ ố n g nhiên mở miệng diệp tiểu thư bên người vị kia là người nhà họ mộ a nhiếp cẩn du thanh âm siết chặt nhị thúc lời này của ngươi thật sự nhiếp nhị thúc lại liếc mắt nhìn sau đó xác định gật đầu không sai là người nhà họ mộ ta lúc đầu gặp qua nàng tại bên cạnh người kia xuất hiện qua cho nên diệp thiều hoa quả thật cùng người nhà họ mộ còn có liên hệ nhiếp c ẩ n du thanh â m the thé mang theo gán hận nhiếp nhị thúc nhìn xem nhiếp c ẩ n du t h á n một tiếng môn chủ trên đời người nào không có tư tâm lần trước ngươi vừa tới kinh thành nàng sẽ biết lần này ngươi mới vừa xuống máy bay nàng liền chờ ở sân bay nam đảo rốt cuộc là ngươi chính là nàng nhị thúc ngươi đừng nói b ậ y sư tỷ cũng là vì ta tốt nhiếp cẩn du vô ý thức nói nhiếp nhị thúc cười cười không lại nói tiếp nhiếp cẩn du dừng một chút sau đó trầm mặc mua trở về vé máy bay quán ba khương t h ị chạy tới thời điểm diệp thiều hoa trên mặt bàn đã thả một đống vỏ chai rượu quán ba ánh đèn tối nàng lúc đầu kéo lên địa vị phát tùy ý tán xuống tới ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng bởi vì say rượu quan hệ nàng ngũ quan đều bị thấm mềm một đôi rõ ràng diễm con mắt có chút híp mang theo một cỗ trên chóng lười biếng vũ mị áo khoác bị t h ờ bên trong chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng cổ áo nghiêng tại một bên lộ ra mảng lớn da thịt chọc người muốn mạng trong quán ba người ánh mắt đều ở trên người nàng ánh mắt không che giấu chút nào lửa nóng nhưng bởi vì đứng bên người mộ liễu không ai dám lên trước làm sao u ố n g tới như vậy khương tỷ liền vội vàng tiến lên muốn đem diệp thiều hoa kéo lên sau đó còn chưa đi vào diệp thiều hoa bên người một bước liền thấy diệp thiều hoa bỗng nhiên ngầm đầu nhìn mình lạ l ắ m băng lánh lại để phòng ánh mắt lan khương tỷ sửng sốt một chút nàng còn không có gặp qua dạng này diệp thiều hoa mộ liễu liền tranh thủ nàng kéo đến một bên khương tỷ người chớ t r e o chọc nàng diệp tiểu thư uống say không nhận người chính là nàng lúc nói chuyện cửa quán ba bỗng nhiên yên tĩnh lại hết chương này chương 1081, 1081 h i ệ n thực đợi 46 thân mật ba cảng lúc này diệp thiều hoa cùng ngày bình thường thanh lãnh bất cận nhân tình diệp thiều hoa là hai cái bộ dáng khương tỷ lo lắng không được diệp thiều hoa là nhân vật công chúng nếu như bị phóng tới trên mạng mặc dù sẽ không đối với nàng tạo thành cái gì nhưng có hại nàng tại trên mạng tạo nên hình tượng nhưng nhìn xem diệp thiều hoa cái kia phát ra l ạ n h ánh mắt khương tỉ một bước này làm sao đều không bước ra đi chờ phát hiện trong quán b a giống như an tĩnh rất nhiều nàng vô ý thức hướng phía cửa quan sát trong quán bar ấ t loạn mùi rượu mùi khói hô tạp đèn ị u quang đang không ngừng biến hoa ánh đèn nguyên bản trong sàn nhảy người hơn phân nửa đều không quan tâm nhìn xem diệp thiều hoa cái phương hướng này tại cửa ra vào người lúc xuất hiện khí áp đều thấp một cái trước mắt đối phương ăn mặc màu sáng áo khoác dáng người thẳng áo khoác nút thắt không có cái lên bên trong áo sơ mi nút thắt cẩn thận tỉ mỉ thắt đến đỉnh cao nhất loại kia tự phụ sơ lãng khí chất cùng toàn bộ quán b a không hợp nhau hắn liền muốn sai đến trường hợp này chỉ có thể ở ngọc lâu trên ngọn mới có thể may mắn nhìn thấy nhân gian tuyệt sắc trong sàn nhảy nam nhân không quan tâm nhìn xem lười biếng nằm sấp trên bàn người nữ nhân đối với cái này vừa mới chân đạp nhập nơi này nam nhân tâm viên y mã diệp thiêu hoa tại một nhóm người này bên trong vô cùng dễ thấy nàng quanh thân một mét chỗ không người dám tiếp cận mà dịch ra nàng địa phương thì là có vô số người bồi hồi tại trên mặt nàng hoặc là trên ngón tay hoặc là địa phương khác dừng lại ánh mắt mộ hành chi đi đến bên người nàng nhìn nàng bộ dạng này liền biết nàng uống say nàng hôm nay đi đâu gặp nhiếp c ẩ n du còn có hôm nay mộ liêu thấp giọng nói hôm nay là nhiếp tiên sinh ngày rỗ mộ hành chi không có lên tiếng hắn nửa không người đưa tay muốn đem diệp thiều hoa nâng đỡ mười điểm nồng đậm mùi rượu đánh tới đây là ngâm vạc rượu a khương tỷ lúc này mới phản ứng được đây không phải ngày đó tại diệp thiều hoa lầu dưới gặp được nam nhân sao tiên sinh ngươi chờ một chút thiều hoa sau khi say rượu có bạo lực nghiêng khương tỷ nói được nửa câu liền thấy nhà mình nghệ nhân một tay cầm chén rượu một tay chống đỡ cái cảm ngẩng đầu nhìn nam nhân nàng c h ố n g trên bàn t h ấ p eo quần jean có chút lòng đổ áo dâng lên, lên lộ ra một khối nhỏ tuyết b ạ c eo lại hướng lên chính là áo p h á t h ỏ a da nhỏ gầy đường cong con mắt giống như bịt kín một tầng sương ngủ. nhận biết ta sao mộ hành chi hít sâu một hơi diệp thiều hoa h i ế p h i ế p mắt nàng nhìn xem mộ hành chi gàn từng chữ một q u vân mộ hành chi chữ q u vân mộ hành chi đầu ngón tay run lên hắn có chút nhắm mắt lại đưa nàng nâng đỡ là ta chúng ta về trước đi diệp thiều hoa càng là mờ mịt sư phụ chết rồi ta ta về đâu người này thanh tỉnh thời điểm luôn luôn đều ngạo không được đáy lòng tâm tư giấu thật sâu ai cũng nhìn trộm không đến chỉ có loại thời điểm này mới có thể lộ ra một chút mánh khỏe trước kia lại khó thời điểm mộ hành chi đều cảm thấy có thể chống đỡ xuống tới có thể nghe được nàng câu này thanh âm đều có chút c ô m trở về mộ ra thấy được nàng đáy mắt mờ mịt ngực phẳng phất bị người h u n g h ă n g đầm một đao năm năm qua hắn như dẫm trên băng mỏng nàng cũng chưa từng tốt hơn nàng áo khoác trên đều là rượu bị ném tới trên ghế áo sơ mi nửa lộ nổi bật lên nàng cả người càng ngày càng gầy gò chung quanh lửa nóng ánh mắt không che giấu chút nào mộ hành chi cởi áo khoác ra đưa nàng chăm chú bao lấy nửa ôm nửa nâng nàng mang đi ra ngoài sau lưng khương tỷ cái này mới phản ứng được đem không nói mở miệng lời nói hoàn toàn phun ra bạo bạo lực khuynh hướng khương tỷ ta phải đi về mộ liễu cầm một đống văn bản tài liệu đi theo mộ hành chi đằng sau yên tâm đi theo thiếu gia của chúng ta đằng sau không có cái nào c ậ u tử dám trục trộm khương tỷ sững sờ gật đầu còn chưa kịp phản ứng đây là nàng lần thứ hai gặp mộ hành chi đối phương k h í thế còn có cắt may thỏa đáng quần áo thậm chí trên tay cầm lấy cái móc chìa khóa đều tinh xảo đến không được khương tỷ rốt c u ộ c hậu chi hậu giác nghĩ vậy nam nhân có chút không đơn giản suy nghĩ một chút trước đó diệp thiều hoa cầm tới linh kế hoạch tài nguyên thời điểm khương tỷ đã cảm thấy có không thích hợp địa phương lúc này rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ có chút không yên thật xin lỗi tựa hồ là đụng phải một người nàng vội vàng mở miệng đối phương cũng không để ý liền câu nói đều không nói đem ánh mắt từ cửa ra vào thu hồi đến đối phương ăn mặc liền mũ áo hủ ti cài lên áo hủ tỉ mũ che khuất hơn nửa gương mặt khương tỉ lúc ngẩng đầu thời gian mới nhìn rõ tâm k i a có thể xưng là x i n h đẹp mặt thật lâu không hoàn hồn trơ trở về qua thần về sau nàng hướng nam nhân vừa mới nhìn phương hướng nhìn sang thấy được một đường màu đen bóng xe cái k i a tựa như là nhà nàng nghệ nhân lần trước ngồi xe t h ư ơ nữ g tỉ có chút có kỳ q u á nhân đi sửng sốt một chút cho phép dung chết bỗng nhiên cười cười đến yêu tả cần ta lặp lại một lần nữ nhân cuống quýt bắt lại ôm vào trên cổ hắn tay đem túi sách lấy đi vội vàng nói dung thiếu ngài đừng nóng giận ta lập tức đi ngay nàng nhìn xem ánh mắt của hắn bên trong có chút si mê cứ việc không muốn vẫn là cẩn thận mỗi bước đi đi thôi bởi vì nàng biết rõ dung thiếu đ ưa thích rất ngoan sẽ không để cho hắn cảm giác phiền phức bạn gái diệp tiểu thư đây là uống bao nhiêu rượu mộ quản gia nhìn thấy bị mộ hành chi áo khoác bao lấy đến diệp t i ể u hoa vội vàng phân phó người giúp việc đi nấu canh giải rượu lại phân phó người một lần nữa cầm một bộ quần áo tới bất quá hắn xa xa đứng ở một bên không có cần hỗ trợ ý tứ mộ hành chi đem người ôm đến trên lầu gian phòng người giúp việc đã cầm một kiện áo ngủ đến đây hắn vén chăn lên đem người đắp lên mười điểm khắc chế mà biết lệ đưa nàng quần áo thay xong diệp thiều hoa mặc dù uống nhiều quá nhưng cực kỳ nghe lời hết sức phối hợp hắn thay y phục quá trình thay quần áo quá trình không có phức tạp hơn nhưng mộ hành chi vẫn là đầu đ ầ y mồ hôi chờ mộ quản gia bưng một bát canh giải rượu tới nhìn thấy diệp thiều hoa tựa hồ là đổi một kiện áo ngủ nhìn không chớp mắt đem canh giải rượu để qua một bên lập tức cụt mắt ra ngoài gài cửa lại diệp thiều hoa bởi vì uống quá nhiều rượu trên mặt nhuộm diễm sắt đỏ áo ngủ bị nàng lơ đãng nuốt đến trên đùi một đôi thẳng tắp thon dài chân lộ ra trắng đâm người mộ hành chi cầm canh giải rượu k h ô n g chế bản thân rời đi ánh mắt chỉ là yết hầu có chút căng lên tựa hồ thể nội có đồ vật gì đang tại phun trào đem canh giải rượu uống mộ liêu nói ngươi buổi sáng ngày mai còn có thông cáo muốn bởi hắn đem gối đầu phóng tới diệp thiều hoa sau lưng cẩn thận từng ly từng tí để cho nàng dựa vào hắn mười điểm ôn nhu vừa lừa vừa dụ để cho nàng uống canh giải rượu nàng uống nhiều quá cũng không làm âm ỉ đầu rủ xuống ở trên vai hắn đổi bộ y phục trên người mùi rượu không thấy nhưng một hít một thở bên trong còn mang theo điểm nhàn nhạt, nhạt mùi rượu uống canh giải rượu nàng cũng không có triệt để thanh tỉnh chỉ là cảm giác được trên người đối phương ý lạnh dùng nóng hổi mặt cọ sát cổ của hắn mang theo chút mùi rượu khí tức phun ra tại hắn cổ bên cạnh mộ hành chi toàn thân căng thẳng vô cùng hắn tự tay đưa nàng động thủ lung tung bắt lấy nhìn xem nàng sau nửa ngày ngày bình thường lãnh đạm mặt mày dính vào một tầng nhu sắc bất đắc di lên tiếng đã bao nhiêu năm làm sao còn như thế thích uống rượu diệp thiêu hoa uống say cũng không làm âm ỉ con mắt cũng khôi phục một tầng thanh minh nếu như không nhìn nàng động tác còn có trên người nàng m ù i rượu không có người tin tưởng nàng vừa mới là say rượu nghỉ ngơi thật tốt ta đi thư phòng hắn đưa nàng đắp chăn kín nhìn xem ánh mắt của nàng đột nhiên hỏi thanh tĩnh diệp thiều hoa h i ế p nửa mắt gật gật đầu sau đó lắc đầu ngón tay còn nửa ôm lấy tay hắn trong phòng không khí đều mỏng manh mộ hành chi cảm thấy không thể lưu lại nữa hắn hung ác nhận tâm đứng lên ngươi an tâm ngủ ta ngay tại sắt vách thư phòng mộ quản g i a lại chờ ở ngoài cửa có việc gọi hắn quay người ra ngoài phòng ra cửa hắn cũng không dám quay đầu nhìn muốn lập tức kéo cửa lên nhưng ở khép cửa lại thời điểm ma x u i quỷ khiến quay đầu nhìn hắn một cái lại nhìn thấy diệp thiều hoa không biết lúc nào lại xuống giường nhắm mắt theo đ ô i l ư ỡ i biếng đi theo phía sau hắn nàng cũng không đi dày chân trần tại dẫm lên tuyết bạch thảm nhiễm phải một loại cực diễm màu sắc thật là muốn mệnh mộ hành chi trở về lui một bước hắn một lần nữa cài lên cửa phòng g ã y trở về thổ tông người đánh ra quá cao t a tự chủ hắn cơ hồ thấp giọng nói lẩm bẩm một câu diệp thiều hoa mắt tối s â m lại có hơi thở nóng bỏng tại bên mặt v ầ n quanh một loại mềm mại xúc cảm mười điểm cẩn thận từng ly từng tí mang theo điểm thăm dò khắc ở bờ môi nàng bên trên hết chương này chương 1082, 1082 h i ệ n thực đợi 47 gắn bó bốn cảng một hành chi động tác tương đối khắc chế có thể là bởi vì chưa từng có cảm tưởng qua một màn này quý trọng lâu như vậy người rốt cục rơi vào bên người nàng liền chống đỡ lấy nàng cái hót tay cũng không dám dùng quá sức h ắ n từ ánh mắt của nàng một đường hôn đi một cái tay nắm ruốt cổ tay nàng hai người hô hấp c u ố n quít lấy nhau nóng bỏng lưu luyến diệp thiêu hoa đối với bên người người này quá mức tín nhiệm nàng mơ hồ cảm giác mình môi bị nhẹ cắn nhẹ có chút mở miệng đối phương tựa hồ dừng một chút nóng ư ớt đầu lưới xông vào khi tức quen thuộc tại chóp m ú i quanh quẩn thân thể nhiệt độ cao đến không được diệp thiều hoa đưa tay nắm được hắn vào áo chóp m ú i tại hắn bên mặt bên trên lề mề hắn một cái tay khác thuận theo nàng cổ tay hướng xuống nắm vút nàng ngón tay nửa ép buộc bảy thành mười ngón đan sen bộ dáng mộ hành chi chậm rãi mười điểm quý trọng cắn nàng môi dưới thẳng đến nghe được nàng mang theo điểm từ bên miệng tràn ra một câu khàn khàn quy vân hắn động tác mới chậm rãi dừng lại túi đầu nhìn xem nàng bị hôn đến con mắt nhuộm một tầng sương ngủ khoe mắt cũng dính vào một vòng thấm đỏ hắn khắc chế tâm tình mình túi đầu tại trên chóp m ũ i nàng hôn một chút muốn cùng đi thư phòng cuối cùng hắn cho diệp thiều hoa phủ thêm áo khoác mang giày để cho người ta chuyển cái thảm nền tạ ta m ì vào thư phòng mới đem người mang lên đi q u ả n g i a ngang một mực Mộ tại thư phòng chờ lấy. Mộ hành chi đi phòng hành lấy. quản a hắn thời、điểm. hắn rõ ràng điểm, rõ c m mộ giác thiếu được t ra ê người một cố khí lạnh, giống như là vừa mới hướng lạnh đồng dạng. Nhưng mà hắn không có suy nghĩ nhiều, liên nghe được mộ hành chi thanh âm, diệp ly cái kia công ty chuyện gì được mới chi Diệp cái kia một mà mộ âm, ty cố có khí là ly vừa suy xảy ra Núi quản gia mỗi chữ mỗi câu trả lời thuận tiện đem tô lan cùng diệp đồng sự tình ngay tiếp theo cũng đã nói một chút mộ hành chi khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh nàng lại còn coi mười bảy tuổi tắc tình không người biết hỏi một chút lao ra tử ngày mai nhưng có thời gian mộ quản gia gật gật đầu mộ hành chi phải xử lý hôm nay sự tình bởi vì diệp thiều hoa làm trễ loại không ít tiến độ hắn ngồi xuống thời điểm nhìn thấy trên mặt bàn một cái khác trồng văn bản tài liệu đây là cái gì đây là mộ l i ế u vừa mới đưa tới mộ quản gia lấy lại tinh thần lập tức hồi đáp là là nhiếp cẩn du lấy tới cho diệp tiểu thư nói đến phần sau thời điểm hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn mộ hành chi liếc mắt thiếu gia đời này ghét nhất hai người một cái nhiếp cẩn du một cái dung c h ế t a hiện tại khả năng còn muốn tăng thêm diệp ly nhất là nhiếp cẩn du n g à y bình thường chỉ cần nghe được nhiếp cẩn du ba chữ thiếu gia tính tình đều sẽ không tốt nhưng mà lần này nhưng lại vượt quá quản gia ngoài ý liệu mộ hành chi chỉ là nhàn nhạ tân một tiếng không có đối với nhiếp cẩn du châm chọc khiêu khích cộng thêm một câu sớm muộn để cho nàng chết mộ hành chi đi đầu lật lên mộ liễu lấy tới văn bản tài liệu hắn tại mộ gia xử lý phần lớn cũng là những việc này nam đảo mặc dù lớn nhưng là không sánh bằng mộ gia phức tạp mộ quản gia đối với hắn động tác này tập mãi thành thói quen hắn nhìn thoáng qua mộ hành chi từng tờ một liếc nhìn sau đó bắt t r ư ớ c diệp thiều hoa ghi chép ở phía trên ghi chép diệp thiều hoa ngày thứ hai khi tỉnh dậy liền thấy bên bàn b ả y biện một đống lớn văn bản tài liệu nàng lật một chút nhìn thấy phía trên ký tên xong liền giao cho mộ l i ê u nhiếp hẳng sẽ tự mình tới bắt khương tỷ tối hôm qua một đêm ngủ không ngon sáng sớm liền tiếp diệp thiều hoa về sau ít uống rượu một chút đầu còn đau không khương tỷ nói lại n h ả y nói xong đ ố n g nhiên nhìn diệp thiều hoa lướt mắt diệp thiều hoa hôm nay mặc là nông rộng lông xù áo len cổ áo không phải lớn góc độ cũng không rõ rệt nhưng diệp thiều hoa làn d a quá p h ậ n trắng có thể thấy được nàng trên cổ một chút phi thường hời hợt giấu đỏ hết chương này chương 1083-1083 h i ệ n thực đợi 48 tiếp quản một càng đúng rồi chờ diệp thiều hoa nhìn qua thời điểm khương tỷ trợt nhớ tới một sự kiện hôm nay cái này xa xỉ phẩm đại n ô n cần ngươi trước đi thử hiệu quả dung phi hôm nay cũng ở đây không tính tranh thủ tài nguyên nghe nói là nhà thiết kế tương đối r ù a lông hắn cũng không hợp ý dung phi nói xong nàng cầm một phần nhãn hiệu tư liệu cho diệp thiều hoa nhìn diệp thiều hoa túi đầu tùy ý lật hai lần nàng mỗi lần đọc qua tốc độ đều rất nhanh nhưng khương tỷ rõ ràng phát hiện gần nhất diệp thiều hoa nhìn đồ vật tốc độ so trước kia nhanh không chỉ gấp mười lần ngươi xem kết thúc rồi khương tỷ nhìn xem bị diệp thiều hoa để qua một bên tư liệu được rồi ngươi cũng đừng nhìn chờ một lúc nhà thiết kế hỏi cái gì ta trả lời là được đi làm đại ngôn trọng yếu nhất chính là thành ý nhưng đồng dạng nghệ nhân những vật này cũng là người đại diện nói khương tỷ cũng không cưỡng cầu lần này đại ngôn đập là một cái video ngắn lao y quốc phi thường đã lâu hiệu lâu đời lần này đến hoa quốc tìm đại ngôn mục tiêu chính là vì mở ra hoa quốc thị trường tinh thành giải trí trước kia cho diệp thiều hoa tiếp nhận hai cái đại ngôn cũng là loạn thất bát tao rời đi tinh thành giải trí về sau cái kia hai cái đại ngôn đều gặp cao dẫm đáy cùng diệp thiều hoa kết thúc hợp tác ký dung thị về sau dung thị đối với diệp thiều hoa mười điểm đệ bụng cho diệp thiều hoa cũng an bài cái khác đại ngôn khương tỷ lần thứ nhất nhìn thấy dung thị an bài thời điểm hơi kém cho rằng mình nhìn lầm rồi dung thị nâng dung phi cũng không có đến loại trình độ này à cái này đại ngôn là kế hoạch bên ngoài bởi vì hắn nhà thiết kế nguyên nhân ngay cả dung thị cũng sẽ không mười phần chắc chín chỉ cho khương tỷ tin tức này có đi hay không theo khương tỷ các nàng khương tỷ đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định mang diệp thiều hoa tới đây là một cái đi cao đoàn thị trường cơ hội diệp thiều hoa cùng khương tỷ đi qua thời điểm chỉ nghe được nhà thiết kế đang dùng mười điểm phẫn nộ cường điệu lại nói cái gì ta thiết kế đều có linh hồn tuyệt đối sẽ không tùy ý dùng một người coi như nàng đỏ xé chân trời cùng ta cũng không quan hệ ta nếu là hiệu quả hoàn mỹ nhất hiện ra n g ư ờ i biết hay không nói xong hắn cúp điện thoại tính tình rất lớn khương tỷ đi theo diệp thiều hoa đằng sau bị giọng điệu này giật nảy mình bất quá nàng nghe không hiểu cái này cổ q á i ngôn ngữ cho nên cũng không biết nhà thiết kế lại nói cái gì diệp thiều hoa thì là nhìn nhà vẽ kiểu kia liếp mắt không nói gì ạn bẹt tạ cúp điện thoại khi tức thuận hơi có chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào vào đi á n bẹn tạ không chỉ có là ả bờ gì nhãn hiệu thủ tịch nhà thiết kế vẫn là ả bờ gì tập đoàn người thừa kế nhãn hiệu người sáng lập chính là hắn thái gia gia nguyên bản y quốc quý tộc khương tỷ lập tức mang theo diệp thiều hoa đi vào đây là chúng ta công ty nghệ nhân diệp thiều hoa nàng năm nay khương tỷ đem diệp thiều hoa đẩy lên á n bẹn tạ trước mặt mở miệng giúp diệp thiều hoa giới thiệu một chút nhưng mà á n bẹn tạ không để ý đến nàng đối phương yên lặng nhìn diệp thiều hoa lướt mắt trước mắt hơi sáng người hiểu rõ chúng ta nhãn hiệu sao hắn dùng là tiếng anh khương tỷ tiếng anh vẫn được nhưng còn chưa tới trôi chạy đến cùng người ngoại quốc giao lưu cấp độ cần thời gian nhất định chỉnh lý bản thân ngôn ngữ nhưng mà khương tỷ vẫn chưa trả lời liền nghe được diệp thiều hoa một hơi thuần khiết tiếng anh trở về ản mẹ tạ ản mẹ tạ càng nghe con mắt càng sáng đi theo khương tỷ đằng sau hai người tiểu lý cùng lao từ lại là s ư ớ n g sốt một chút hai người bọn họ cũng là dung thị chia cho diệp thiều hoa đoàn đội hai người đảm nhiệm trợ lý cùng bảo tiêu vị trí diệp thiều hoa khủng bố phan cùng quá nhiều dung thị vì diệp thiều hoa an toàn cho diệp thiều hoa an bài hai cái bảo hộ nàng an toàn trợ lý tiểu lý cùng lão từ trước lúc này đối với diệp thiều hoa hiểu rất rõ diệp thiều hoa bây giờ tại giới giải trí nhân khí cùng với nàng mơ hồ bằng cấp đồng dạng nổi danh hai tháng này có không ít một người đỏ mắt diệp thiều hoa nhân khí thỉnh thoảng mua được bản thảo đen diệp thiều hoa bằng cấp còn tìm ra rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng đều bị dung thị quan hệ xã hội r ế t không chừa mảnh giáp diệp thiều hoa fans hâm mộ thì càng tiếp địa khí cũng không ngại diệp thiều hoa điểm ấy khuyết điểm nàng diễn kỹ thật dài thật tốt nhìn sẽ còn đánh đàn dương cầm so với những cái kia thành tích cao loại này từng bước một gặp may đứng lên càng thêm chân thực một chút cũng là một đoàn đoàn người khương t h ị cũng không có thể giấu giếm đoàn đội người diệp thiều hoa vấn đề bằng cấp lúc trước bằng cấp là tinh thành giải trí giả tạo ngay từ đầu nàng còn cực kỳ lo lắng trần tự mân đem chuyện này tung ra nhưng hai tháng trôi qua tinh thần giải trí không có thửa cơ hội này làm cái gì khương tỷ an tâm rất nhiều bất quá cũng đưa đến đoàn đội người đối với diệp thiều hoa bằng cấp có một cái nhận biết giới giải trí bên trong không hiểu tiếng anh nhiều người đi mà bây giờ nghe được diệp thiều hoa cùng ả n bẹt tạ đối thoại tiểu lý cùng lao từ hai người như vậy trôi chạy tiếng anh đối thoại bọn họ không hiểu cái gì mới gọi tiêu chuẩn tiếng anh nhưng diệp thiều hoa nói tiếng thanh âm rất thư thái có thể so sánh với trên tv chuyên môn phiên dịch hai người này kinh ngạc khương tỷ cũng cũng không khá hơn chút nào diệp thiều hoa cùng á n bẹt tả ngữ tốc quá nhanh nhưng nàng cũng có thể nghe rõ ràng một chút phát hiện diệp thiều hoa thật đúng là đem phần tài liệu kia xem xong rồi đem c h ụ p yêu hệ liệt cho thiều hoa thử một chút á n bẹt tạ nghiêng đầu đối với người bên cạnh nói người kia kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó đi vào cầm một bộ thu thập được vòng tay c h i ế p nhẫn vòng cổ cùng vòng hai c h ú n yêu hệ liệt là tình lữ hệ liệt đồ trang sức ảnh lều ngay tại trên lầu ta mang các ngươi đi ạn bẹt ạ tràn đầy phấn khởi mang diệp thiều hoa đám người lên lầu diệp thiều hoa mang tới nguyên bộ đồ trang sức đổi một kiện nhà tạo mẫu chuẩn bị quần áo trên tay vòng tay là bạch kim chất phía trên nổi bật nhất thiết kế chính là một cái mười điểm tiên d i ệ m nước mắt màu đỏ trạng tô điểm vật diệp thiều hoa vốn là trắng tại màu đỏ phụ trợ dưới lộ ra càng thêm xa hoa nàng đi chân trần đi ở trên mặt đất phủ lên mảng lớn màu đỏ hoa h ồ n g dưới hướng màn ảnh càng đi càng gần giơ tay nhấc chân ở giữa tất cả đều là một loại nổ tung xem đẹp cái cổ ở giữa vòng cổ là hoàng kim màu vàng kim biên giới khoác lên trên x ư ơ n g q u a i xanh tô điểm vật là hai cái màu đỏ hồng ngọc vòng tròn tại áo sơ mi trắng ở giữa như ẩn như hiện phong cách hiển thị rõ nhã diễm không sai đây chính là ta muốn hiệu quả á n bẹn tạ trái tim nắm thật chặt toàn bộ hành trình không rời màn ảnh video cùng người phát ngôn chính là nàng đằng sau không cần thiết coi lại diệp thiều hoa đem hắn muốn biểu đạt còn có chính mình tưởng tượng lại nói không nên lời ý tứ tất cả đều hiện hiện ra khương thị mặc dù phi thường tin tưởng diệp thiều hoa thực lực có thể diệp thiều hoa thật bị ạ b ờ gì công ty chọn chúng thời điểm cả người đều mập bức chỉ là một bút đại ngôn phí chính là giá trên trời hai ngày sau diệp thiều hoa hoa một ngày thời điểm quay một đoạn ba phút chụp yêu hệ liệt video chính thức tin tức muốn chờ tuyên truyền video cắt nối biên tập đi ra dung thị cũng không nghĩ tới liền dung phi đều không thành công đại ngôn diệp thiều hoa vậy mà bản thân nhận được ngay tại lúc đó dung thị vì diệp thiều hoa thành lập đoàn đội càng ngày càng cảm thấy mình vô dụng quan trọng đại ngôn cùng hợp tác cũng là diệp thiều hoa tự cầm đến ạ bờ gì đại ngôn nhận được diệp thiều hoa đoàn đội người càng thêm dụng tâm cho diệp thiều hoa đánh chế tạo riêng một bộ phim hiện tại đoàn đội có hai cái kế hoạch vạn thần thương không ngơi biết t g i ã liễu biên tập nói bản quyền đã cho đi ra hiện tại nhiệt độ là to lớn nhất thời điểm đối phương nhất định sẽ tại trong vòng một tháng đem điện ảnh bản vạn thần làm ra chúng ta một cái là chờ vạn thần hiện tại còn không biết vạn thần cụ thể ở đâu một nhà khương tỷ lật một chút sau đó nói nhưng là công ty biết tận cố gắng lớn nhất vì ngươi tranh thủ chúng tuyển cơ hội còn có nơi này là tất cả truyền hình điện ảnh kịch bản chính ngươi tuyển chọn chúng cái nào công ty liền sẽ đầu tư đập cái đó bộ toàn bộ điện ảnh cũng là vây quanh ngươi tới những cái này kịch bản cũng là công ty thu mua chất lượng không tệ kịch bản liền khương tỷ đều có chút tắt lưới tổ tông dung thị ông chủ cùng ngươi quan hệ thế nào hoa như vậy đại giới nâng ngươi dung thị mặc dù cũng nâng dung phi nhưng chuyên môn vì dung phi chế tạo riêng đ ị a ảnh thật đúng là chưa từng có khương tỷ lúc đầu cho rằng dung thị ký diệp thiều hoa là để kiếm tiền hấp kim không nghĩ tới dung thị cũng không có tiêu phí diệp thiều hoa nhân khi ý nghĩ còn tưởng là thành t r o n g mắt đến nâng cái này nâng có chút quỷ dị nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình khương tỷ hơi híp mắt lại diệp thiêu hoa h ư ở n g một tiếng cùng cùng dung thị ông chủ không quan hệ ngươi đừng nói lung tung đúng rồi không có việc gì lời nói ta trốn mất ta còn có chuyện khác t h ô n g thả thời điểm khương tỷ chắc là sẽ không nghiền ép diệp thiều hoa nghe vậy chỉ là hướng nàng khoát khoát tay để cho nàng đi nhanh lên diệp thiều hoa nghe vậy cười cười sau đó cầm lấy để lên bản kính mắt cùng mũ lươi chai xuống lầu nàng đến liền là diệp ly danh nghĩa công ty công ũ n chính là đổi tên hướng dương、tập、đoàn. g h là đổi Tối tập m qua Diệp i Ly l ề c ù n ty ậ p đoàn cao tầng nói n a hôm nay nàng sẽ đến tin sẽ t ứ cao Hướng dương、tập、đoàn. Công tập ty c tầng đều đã ngồi ở phòng họp bọn họ có mấy cái cũng là tô thị lao công nhân cái công ty này chia cho diệp ly thời điểm bọn họ chức vị tương đương với thăng dù sao trước đó chỉ là phân bố quản lý bộ trưởng hiện tại r ạ c h ra chẳng khác nào là tổng công ty cao tầng nhưng trên thực tế người nào không biết cái này rõ ràng chính là rõ thăng tối rơi nhất là an bùi hắn nguyên bản tiếp qua một tuần lễ liền có thể điều đi tổng bộ ai biết đã xảy ra chuyện này trong lòng liền bắt đầu muốn từ chức hoặc là xin triệu hồi tổng bộ tâm tư nhưng là tô mân cũng không hy vọng để cho bọn họ từ chức hy vọng bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này giúp diệp ly quản lý công ty an bùi tự nhiên không thế nào tình nguyện chỉ là tô mân rõ ràng nói công ty quản lý không phải diệp ly mà là diệp đồng an bùi mới lưu lại trên thực tế cũng không kém t ô tổng cùng t ô lão gia tử đều n g h ị qua về sau để cho diệp đồng tiểu thư quản lý tô thị dù sao tô thanh thiếu g i a an bùi bên người một vị khác cao tầng cười nói hướng dương tập đoàn cho diệp đồng tiểu thư quản chúng ta đi theo nàng không có sai an bùi đối với sự kiện cũng là tán thành mỉm cười gật gật đầu ngay vào lúc này bên ngoài trợ lý mở ra cửa phòng họp diệp tiểu thư đến rồi an bùi đám người cười n g n g đầu nhìn thấy đi vào người lúc nụ cười trì trệ hết chương này t r ư ớ c 1084, 1084 h i ệ n thực đợi 49 gặp lại hai cảng diệp thiêu hoa mũ lươi chai đã lấy xuống mộ liêu đang giúp nàng cầm gặp trong phòng họp nhân theo nàng xem qua đến nàng lấy xuống kính dâm đen kịt mắt tại trong phòng họp quét qua hướng bọn họ khẽ gật đầu mọi người buổi chiều tốt ngươi tại sao là ngươi an bùi đứng lên thất thanh nói trước mặt nữ nhân ngồi ở phòng họp người đương nhiên nhận biết đối diện tòa kia thương nghiệp trên đại lầu mang theo chính là nữ nhân này đại hình quảng cáo trọn vẹn chiếm tầng hai mươi lầu lớn như vậy áp thích nàng vẫn là ba trăm sáu mươi độ không góc chết nghệ nhân an bùi những cao tầng này có thể không biết sao đúng chính là ta diệp thiều hoa huệ hoài nàng cũng biết mình hiện tại đối với những người này xuất động lớn bao nhiêu đi đến bọn họ lưu vị trí một bên diệp linh lên cùng các ngươi chào hỏi về sau đúng là ta hướng dương chấp hành tổng tải trước nhận thức một chút ta là diệp thiều hoa trong phòng họp có một phần nhỏ người vội vàng mở miệng nhưng là có một số người nhìn xem diệp thiều hoa không nói gì đến đúng là diệp tiểu thư nhưng không phải bọn họ trong tưởng tượng diệp tiểu thư an bùi nụ cười trên mặt đã biến mất rồi hắn vốn chính là cao quản những năm này tại thị trường chứng khoán phân đấu nhân mạch lịch duyệt năng lực một dạng cũng không thiếu hắn từ một cái không có bối cảnh người đi đến hiện tại càng lộ vẻ bày ra hắn năng lực hắn là một cái có dã tâm người tại các chi nhánh chịu mấy năm rốt cục có một cái lên chức đến tổng bộ làm quản lý cơ hội lại không nghĩ rằng lúc này phân bố bị đơn độc dạch ra những năm này tại phân bố thời điểm bên ngoài không ít người mang quá cao lương đảo qua an bùi nhưng an bùi biết mình có lên chức cơ hội cho nên vẫn luôn không có đổi nơi công tác cho dù công ty cho diệp ly về sau hắn cũng không có đi dù sao diệp đồng cũng là một cái có thể liều dám đánh ông chủ đó là tại diệp đồng tiếp quản hướng dương tập đoàn tình hùng giới có thể diệp thiều hoa có thể cùng diệp đồng so sao một cái là giới giải trí thanh danh lan truyền lớn nghệ nhân một cái là mười mấy tuổi liền bắt đầu bản thân dốc sức làm thành tựu một cái phong hải tập đoàn diệp tiểu thư an bùi nguyên vốn còn muốn diệp ly mặc dù là diệp g i a thiếu g i a nhưng tất nhiên đón lấy cái công ty này đều cũng có muốn đem công ty xử lý tốt ý nghĩ nhưng bây giờ nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm tâm hắn liền lạnh cảm thấy diệp ly cũng là một cái chơi đùa mà thôi loại hình nhiệm vụ hắn không biết diệp thiều hoa cùng diệp ly quan hệ nhưng là rõ ràng diệp thiều hoa cùng diệp ly nhất định là nhận biết công ty chủ yếu là kinh doanh quảng cáo cùng truyền thông diệp thiều hoa ngồi trên ghế nàng quét trong phòng họp người liếp mắt đại bộ phận đều không quan tâm như vậy đi mỗi người viết cái thiết kế đề án cho ta liên quan tới hướng dương tập đoàn tương lai phát triển xế chiều ngày mai cùng một thời gian chúng ta đúng giờ gặp lại nghe được nàng lời nói trong phòng họp an tĩnh một lần phần lớn người thấp giọng nói chuyện với nhau mặc dù có dị nghị nhưng không dám cùng mới chấp hành tổng tài mở miệng đầu năm nay ở công ty thêm một ban làm thiết kế hoặc là chỉnh lý tài vụ chẳng phải là cái gì chuyện gì tiểu thư cái này không cần sao mộ liêu trên tay còn cầm một phần văn kiện diệp thiều hoa l i ế c một cái đó là nàng vài ngày trước viết xong một phần thiết kế đề án không cần đợi ngày mai công ty còn có mấy cái tâm tư không ổn định nàng cười cười sau đó một lần nữa mang lên trên kính dâm cùng mộ liêu ra cửa hai người sau khi đi p h o n g họp kịch liệt thảo luận vị này diệp tiểu thư đang làm cái gì còn tưởng rằng thiết kế đề án là tùy tiện viết như thế nào sao một người thấp giọng mở miệng chính là tới chơi phiếu a trong phòng họp đại bộ phận cũng là nghĩ như vậy diệp thiều hoa tại thời điểm bọn họ không dám lên tiếng lúc này nàng đi thôi bọn họ mới mở miệng an bùi không nói gì chỉ là nhìn vừa mới diệp thiều hoa chỗ ngồi nơi đó bậy biện một lớn trồng chất tài vụ còn có công ty hiện tại tình huống cụ thể cụ thể hợp tác nội dung cái này vốn là là bọn hắn cho diệp đồng chuẩn bị bọn họ đều đã nghĩ kỹ chờ diệp đồng đến bọn họ liền muốn diệp đồng biểu thị bản thân trung tâm đi theo nàng đằng sau làm rất tốt những cái này tài vụ tư liệu còn có một số đang chuẩn bị báo lên thiết kế đề án bọn họ đều là bọn họ hướng diệp đồng biểu đạt trung tâm có thể không nghĩ tới chờ đến không phải diệp đồng mà là một cái hiện tại hỏa ghê gớm đại minh tinh diệp thiều hoa đối phương liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt những tài liệu này bất quá bọn hắn cũng không n g i ý minh tinh có việc của mình những vật này nàng đều không nhất định nhìn hiểu chỉ là một minh tinh sao có thể hảo hảo công ty quản lý an bùi nhìn xem đống kia tư liệu tựa hồ là quyết định cái gì không có mở miệng nói cái gì những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái lặng yên suy nghĩ cái gì bên này diệp thiều hoa đã xuống lầu nàng lần này không có đeo kính mắc lên chỉ là cài lên mũ lơi chai thuận tiện mang lên trên một cái màu đen khẩu trang che lấp cực kỳ kín nhưng nàng thân hình khí chất vẫn như cũ phi thường phát triển cùng với nàng hơi quen một chút nhìn cái bóng lưng liền có thể nhận ra nàng đến diệp thiêu hoa người chờ một chút diệp thiêu hoa muốn lên xe thời điểm liền nghe phía sau một đường hơi có vẻ thanh âm quen thuộc nàng hơi hơi nghiêng như g i ê đầu thấy được một tấm mười điểm tuấn l ã n g mặt đối phương thở hồng hộc chạy tới không hề chớp mắt nhìn chằm chằm diệp t h i ê u hoa ngươi cùng lâm hạc rất quen ngươi là làm sao cùng dung thị ký kết còn có ngươi vì sao không nói cho ngươi cũng sẽ đánh đàn tranh trần t ử mân nhìn xem diệp t h i ê u hoa đáy mắt thần sắc hết sức phức tạp mà xoắn suýt mộ liêu cảnh giác ngăn ở diệp thiều hoa phía trước nhưng mà diệp thiều hoa chỉ là nhìn trần tự mân liếp mắt không có nói câu nào trực tiếp lên xe trần tự mân đứng tại chỗ h á n thư ký chạy tới nhìn xem trần tự mân ngơ ngác nhìn diệp thiều hoa ô tô bóng dáng bộ dáng không khỏi lắc đầu cần gì chứ bất quá xem như trần tự mân thư ký hắn vẫn là khuyên trần tự mân một câu trần thiếu chúng ta đi về trước đi diệp tiểu thư khả năng chỉ là quen biết mới kim chủ không có khả năng nàng không phải loại người như vậy trần t ử mân lập tức phản bác trần thiếu ta biết ngươi thưởng thức diệp tiểu thư nhưng ngươi suy nghĩ một chút nàng một đứa cô nhi liền đại học đều không có trải qua vào vòng mới hai năm mà thôi nếu là phía sau không có người sao có thể cùng lâm hạc ảnh đế hợp tác thậm chí để cho lâm hạc cùng kim đạo đều giúp nàng nói chuyện còn cùng dung thị ký hiệp ước liền dung phi đều không có s ký a thư ký tòng sự nghề giải trí đối với chuyện này đã nhìn quen không quen hết chương này chương 1085, 1085 h i ệ n thực đời năm mươi trấn kinh b à cảng diệp t h i ề u hoa phía sau cái này kim chủ địa vị còn có chút lớn trần t ử mân lúc đầu không nghĩ tin tưởng nhưng thư ký lời nói đem hắn từ trong tưởng tượng kéo ra ngoài diệp t h i ề u hoa tư liệu không có người so với hắn rõ ràng hơn nàng ký kết thời điểm hắn là nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ký nàng là bối cảnh gì hắn vô cùng rõ ràng cô nhi không có đi học đại học trên thực tế không chỉ có là đại học liền cao chung đều không có trải qua trong công ty người muốn đem nàng xem như bình hoa đến nâng có thể khi đó trần tự mân liền là thích nàng trên người cỗ sức lực đối với nàng đặc biệt để bụng văn bằng đại học cũng giúp nàng nguy tạo mà nàng cũng không chịu thua kém hắn tranh thủ tài nguyên thời điểm nàng lập tức liền bị đạo diễn chọn chúng nhân vật nữ chính bởi vì một bộ phim truyền hình bạo nổ lúc trước hắn thành lập tinh thành giải trí căn bản chính là chơi đùa mà thôi nhưng bởi vì nàng bạo nổ Công trần y cũng kinh doanh a ngay dáng, tiếp theo t r Húc mẫu i gia tộc của hắn người coi hồi nói phải Diệp Thiêu cái ngươi nói ngôi, tiếp lái n cũng hắn trọng. Có thể về sau. Trần、tự、Mân không muốn hồi tưởng, trên không không tình huống như vậy xác thực có cái gì rất không đúng. Chuyện này ngươi đừng nói nữa. Trần、tự、Mân cắn cắn ngôi, trực tiếp lái xe về nhà. Trần h thể thực thư Hoa thực tộc của Có có xác có gì bị sau. ra. Tự tế rất Tự trực Trần đạo về vậy về m ký lý. là xe đang cùng người gọi điện thoại trông thấy trần tự mân trở về nàng lập tức cúp điện thoại ngươi trở về vừa vặn ta đang cùng tô phu nhân nói ngươi sự tình đâu ngươi nói với nàng cái gì trần t ử mân đánh lấy tinh thần trả lời một câu hắn biết rõ tô ra nguyên bản là kinh thành hào phú không quá gần chút năm có chút hướng hạ du đi mà gần nhất tô ra nhưng lại ra chút tên chủ yếu là bởi vì diệp ra quan hệ diệp phong trúng tuyển quốc vụ bên kia viện trưởng tại quyền nói chuyện bên trên c ó thể bù đắp được phó thị trưởng trần gia gần nhất có một hạng hợp tác xảy ra phiền thoái chính tìm người chủ yếu diệp phong đồng ý xuất mã chuyện này bất quá chỉ là diệp phong một câu sự tình trần mẫu mắt cười con ngươi đều hiếp lại tô phu nhân nói nàng có cái cháu gái vẫn còn độc thân m ẫ u chốt là dáng dấp đẹp mắt ngươi thu thập một chút buổi tối ta mang ngươi tới cửa bãi phòng không đi trần tự mân nhũ mày nàng cháu gái này là diệp ra người diệp ra trần mẫu nhìn trần tự mân liếp mắt ta biết trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ nữ nhân kia cũng không biết nàng có cái gì tốt đáng giá ngươi như vậy nhớ thương cao trung đều không có đọc qua chúng ta trần gia chắc là sẽ không để cho loại này vào cửa hơn nữa nàng đều rời đi tinh thành giải trí ngươi còn băn khoăn nàng làm gì trần tự mân sắc mặt có chút không tốt trần mẫu nhìn xem sắc mặt hắn lại trả lời một câu được rồi ta cũng không phải nói ngươi cái khác ngươi xem san san như thế liền rất tốt đại học danh tiếng tốt nghiệp cái gì cũng biết chính là da thất kém một chút tô phu nhân giới thiệu cháu gái tuyệt đối sẽ không kém dáng dấp đẹp mắt da thất lại tốt ta theo người nói tốt rồi đêm nay ngươi không đi cũng phải đi bên này diệp thiều hoa về trước một chuyến diệp ra diệp ly hôm nay là cuối cùng một ngày nghỉ hắn tại hắn gian phòng phòng tập thể thao luyện tập kỹ thuật bắn súng cửa là nửa mở hắn đối với diệp thiều hoa luôn luôn không đề phòng phòng tập thể thao là loại kia súng hơi pháp bên trong là đạn cao su diệp thiều hoa tựa ở cạnh cửa nhìn hắn một hồi diệp ly tư chất là nàng gặp qua xem như không tệ không tính tốt nhất nhưng hơi luyện một lần cánh tay đẻ cho bằng một chút nàng mở miệng nói một câu diệp ly đệ cho bằng cánh tay bắn một phát súng chính chúng hồng tâm hắn không có suy nghĩ nhiều nhìn thấy diệp thiều hoa về sau vui vẻ nói tỉ ngươi trở lại rồi ân diệp thiều hoa trên tay cầm lấy mộ liễu vừa mới cầm văn bản tài liệu bình thường đã đến diệp ra mộ liễu liền sẽ không tùy thân đi theo nàng diệp ly đem súng bỏ qua một bên hôm nay đi công ty sao những người kia nghe ngươi lời nói sao vẫn được diệp thiều hoa mỉm cười ta tìm ngươi chính là vì chuyện này ngươi trước ký thứ gì nói xong nàng đem văn bản tài liệu lật đến một trang cuối cùng cầm một cây bút cho diệp ly diệp ly nhìn cũng không nhìn cũng không có hỏi một câu trực tiếp ký xuống tên mình gọn gàng mà linh hoạt động tắc để cho diệp thiều hoa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m thật lâu sau khi ký xong diệp ly mới mở miệng hỏi diệp thiều hoa tỉ đây là cái gì diệp thiều hoa đem văn bản tài liệu thu hồi đến cũng không cho diệp ly nhìn một phần văn kiện mà thôi chính là cần ngươi ký tên ngày mai muốn mang đi công ty nàng vừa nói như thế diệp ly cho rằng hẳn là không thế nào trọng yếu đồ vật cũng không có quản diệp thiều hoa để cho hắn tiếp tục luyện súng nàng cũng không đi liền ngồi một bên nhìn xem nàng luyện súng bị nhìn thấy có chút khẩn trương diệp ly sai sót nhiều lần mới bắt đầu bình thường hơn một giờ về sau một mực căng thẳng diệp ly trạng thái cũng bắt đầu tuột xuống nhưng hắn lại không nguyện ý tại diệp thiều hoa trước mặt biểu thị bản thân rất yếu bộ dáng ngay vào lúc này có người đi lên hô diệp thiều hoa xuống lầu tô phu nhân cùng với nàng bằng hưu đến nhị tiểu thư quản gia ôn thanh nói diệp thiều hoa n h ư mày nàng xem diệp ly liếp mắt ta ngay lập tức đi xuống ngươi tiếp tục huấn luyện diệp ly nhìn thấy diệp thiều hoa rốt cục rời đi cả người đều co quắp ngã trên mặt đất suy yếu cực l ầ u dưới trần phu nhân đang cùng tô lan nói chuyện phiếm đồng đồng xác thực rất lợi hại trần phu nhân không ngừng tại nhanh diệp đồng bất quá nhìn tô lan không có cần giới thiệu diệp đồng ý tứ trần phu、U、nhân có chút thất vọng bất quá ngược lại suy nghĩ một chút giới thiệu nàng nhị nữ nhi cũng không kém bao nhiêu chính là dù sao cũng hơi tiếc mới trần tự mân một mực ngồi ở một cái khác trên ghế salon không có lên tiếng phu nhân nhị tiểu thư đến quản gia xuống lầu nói khẽ nghe được quản gia thanh âm trần phu、U、nhân cùng trần tự mân đều vô ý thức hướng trên lầu nhìn sang đúng lúc có một đường g ầ y g ò bóng dáng cắm túi chậm rãi đi xuống ba trần tự mân trong tay trà trực tiếp rơi xuống mặt đất hết chương này chương 1086, 1086 h i ệ n thực đời 51 xuất thủ bốn càng diệp thiêu hoa túi thấp đầu đang xem điện thoại di động chỉ có thể nhìn thấy non nửa bên mặt khẩu trang còn nửa treo ở một bên trên lỗ thai nhưng nàng loại người này coi như đem cả khuôn mặt che kín trên người cố lại lười lại tán còn mang theo điểm phách lối lơi lạnh trần tự mân cũng có thể trong đám người liếc mắt nhận ra nàng đến loại thời điểm này ngôn n ữ gì đều không giải thích được loại tràng diện này trần phu、Úi、nhân vẫn luôn biết rõ diệp thiều hoa tồn tại năm đó trần tự mân vừa mới tốt nghiệp đại học không đến bao lâu vì diệp thiều hoa có thể nói là cái gì cũng làm tận diệp thiều hoa lần thứ nhất xuất ngoại đi tham gia một trận buổi họp báo hắn trong đêm đi ra ngoài chờ về sau không có chờ được diệp thiều hoa bản thân lại viêm phổi nhập viện rồi còn che tin tức không cho diệp thiều hoa biết rõ mà cái kia diệp thiều hoa lại là lãnh tâm lạnh tình trần phu、Úi、nhân không thể gặp con trai của nàng bộ dạng này trong mắt nàng diệp thiều hoa liền một con hát điều tra xong nàng tư liệu về sau biết rõ nàng liền cao trung bằng cấp đều không cực lực phản đối có thể khi đó trần tự mân một đầu nóng căn bản không nghe nàng lời nói về sau nha trần phu、Úi、nhân lời nhắc nhớ lại con trai của nàng quy tất cả đều hoa ở trên người nàng chỉ là trần phu、Úi、nhân nhìn thấy trần tự mân vì diệp thiều hoa cố gắng quản công ty thời điểm liền cũng không có quá phản đối liền trước đây không lâu phát hiện trần tự mân vậy mà h ồ i tâm ngược lại nâng lên mông san san trần phu、Úi、nhân có chút vui vẻ nàng đối với diệp thiều hoa là có chút thành kiến còn từng trải qua vụ trộm đi công ty gặp qua diệp thiều hoa đối phương khi đó nói thế nào chỉ là lôi kéo khẩu trang mười điểm phách lối hỏi nàng muốn ký tên trần phu、U、nhân đối với diệp thiều hoa ấn tượng trực tiếp trượt không bằng cấp không học thức còn không có lễ phép ba liền phủ định so với diệp thiều hoa đến nàng muốn càng ưa thích ngông san san một chút không bối cảnh gì nhưng có cái chân kim thực bạc thành tích cao còn dịu dàng hữu lễ diệp t h i ề u hoa mợ nói thời điểm trần phu、u、nhân cũng đúng lúc muốn cho trần tự mân k i ể m chế lại chơi đùa mà thôi về chơi đùa mà thôi công ty cùng người sinh hay là muốn cố kỵ lúc ấy nàng chỉ nghe qua diệp ra diệp đồng diệp đồng tại kinh thành giới mỹ nữ quyền quý m ộ ư ơ i điểm có danh tiếng lại một tay sáng lập phong hải tập đoàn nếu là có thể cùng diệp đồng thông ra trần tự mân tiếp quản trần ra đám kia cổ đông không có cái khác ý kiến diệp ra tại kinh thành quý hơn bên trong đã bắt đầu bộc lộ tài năng bất quá tô lan cùng mợ đều không có giới thiệu diệp đồng ý tứ trần phu、u、nhân mặc dù thất vọng nhưng là rất chờ mong cái này nhị tiểu thư cái kêu nhị tiểu thư tóm lại là người diệp ra trần phu、u、nhân cảm thấy có diệp đồng t ỷ t ỷ này m ộ i m ộ i nàng sẽ không kém đi nơi nào nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở diệp ra nhìn thấy diệp t h i ể u hoa trần tự mân chén trà trong tay rơi trên mặt đất trần phu、u、nhân phản ứng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào nghiệt duyên sao đây là hai vị cùng t h i ể u hoa nhận biết mợ cũng phát hiện trần phu nhân cùng trần tự mân phản ứng không đúng nhất là trần tự mân nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt quá rõ ràng phức tạp phẫn nộ tăng thêm c h ấ n kinh đầy đủ mợ cùng tô lan những người này náo bổ một bộ kịch diệp thiều hoa nhìn thấy lầu dưới ngồi trần phu nhân cùng trần tự mân đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra tô lan cùng với nàng mợ mấy ngày nay vì nàng lao tâm vô lực cả ngày nghĩ đến giúp nàng thu xếp hôn sự giống như là sợ nàng không gả ra được một dạng là có chút sâu xa trước đó là ta con trai công ty dưới cờ nghệ nhân trần phu、U、nhân phức tạp nợ nụ cười tô lan con mắt nhưng lại sáng lên nàng vội vàng hướng diệp thiều hoa vẫy tay vậy thì thật là duyên phận thiều hoa mau tới đây gặp ngươi một chút trần a di ngươi c ũ n g tự mân nên nhận biết ta diệp thiều hoa không thèm để ý nàng hôm nay trở về chủ yếu là gặp diệp ly đối phương thiên phu không kém mộ thu hiển nhiên cũng dụng tâm dạy nhưng là còn thiếu một chút diệp thiều hoa nghĩ đến diệp ly tính nhắm vào huấn luyện chuẩn bị đi trở về viết một trang giấy để cho mộ liêu giao cho mộ thu ngươi làm cái gì nhìn thấy diệp thiều hoa liền muốn kéo cửa ra ra ngoài tô lan lập tức đứng lên trên mặt có chút nộ khí nhưng bởi vì trong nhà có khách tại nàng không có bạo phát đi ra đi ra ngoài ngươi nhìn không ra diệp thiều hoa đem khẩu trang kéo lên cả ngươi bóng người đều biến mất tô lan sắc mặt cứng đờ sau đó hướng trần phu nhân cười làm lành trần phu nhân ta đây nhị nữ nhi tính tình không tốt ngươi đảm đường một chút không có việc gì không có việc gì ta có thể lý giải trần phu nhân nhưng lại không cảm thấy có cái gì diệp thiều hoa cái này tính xấu nàng đã sớm đã linh giáo rồi chính là chỉnh sự kiện thật bất khả tư nghị liền cái kia tính tình thối đến không được liền cao t r u n g bằng cấp đều không nghe nói là cô nhi người dĩ nhiên là diệp gia nhị tiểu thư nghĩ tới đây nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía trần tự mân đối phương lúc này rốt cục lấy lại tinh thần đột nhiên đứng lên sắc mặt không hiểu trực tiếp kéo ra cửa chính ra ngoài tô lan vốn cho là diệp thiều hoa trạng thái này người trần gia là t r ư ớ n g mắt diệp thiều hoa thật không nghĩ đến trần tự mân đi ra ngoài truy diệp thiều hoa diệp phu nhân tô phu nhân quý nhị tiểu thư ta là nói trần phu nhân rốt cục mở miệng nàng không phải cô nhi sao tô lan dừng một chút sau đó cảm khái lên tiếng khi còn bé không cẩn thận đem nàng làm mất rồi mấy tháng trước mới tìm trở về khó trách nhà các ngươi diệp đồng là thi đại học trạng nguyên xuất thân ta liền n g h ị thiều hoa nếu là nhị tiểu thư tổng sẽ không liền cao t r u n g bằng cấp đều không trần phu、u、nhân gật gật đầu cao cao t r u n g bằng cấp đều không nàng trên tư liệu không phải viết sinh viên sao tô lan nghe được trần phu、u、nhân câu này thời điểm sắc mặt biến đổi một lần tựa hồ có chút khó xử diệp thiều hoa trở về lâu như vậy lao ra tử cùng diệp ly diệp phong để cho hạ nhân cùng những người khác cũng không nên mở miệng hỏi diệp thiều hoa đi qua sự tình t ô lan biết rồi diệp thiều hoa vẫn là bãi đủ bách khoa bên trên tư liệu cũng không biết diệp thiều hoa thậm chí ngay cả cao t r u n g bằng cấp đều không trần phu、u、nhân không nghĩ tới tô lan phản ứng lớn như vậy nàng cân nhắc một chút ngôn từ sau đó nhỏ giọng giải thích ta cũng không rõ ràng năm đó ta bởi vì có một số việc cho nên hỏi một lần tinh thành nhân viên nàng nhận lời mời thời điểm không có bằng tốt nghiệp một bản cũng không có về sau tự mân cho hắn làm giả một người sinh viên đại học giả tư liệu dù sao xem như nghệ nhân điểm này rất trọng yếu nói cách khác đừng nói cao t r u n g bằng cấp diệp thiều hoa có lẽ liền tiểu học đều không nhậm xong tô lan cười đến có chút miết cưỡng tay đều có chút run trần phu、Ú、nhân nhìn ra tô lan cảm xúc biến hóa cũng thức thời rời đi đối với hôn sự này nàng vẫn là cần phải cân nhắc thật tốt mợ nhìn ra tô lan tâm tư nàng vô vô tô lan phía sau lưng tiểu cô tử ngươi cũng đừng khí tô lan mặt lạnh lấy ngoài cửa trần tự mân mới vừa đuổi theo ra đến lại chỉ nhìn thấy diệp thiều hoa đằng sau đuôi xe người theo ta trở về trần phu nhân thấp giọng nói trần t ử mân hai mắt đỏ bừng không nói gì diệp tiểu thư giết chết hắn sao mộ liễu nhìn xem đuổi theo xe chạy một khoảng cách người liếc mắt diệp thiều hoa trên xe cầm một trang giấy một cây bút một bên suy nghĩ một bên viết nội dung gì không cần nàng tại viết đối với diệp ly tính nhắm vào huấn luyện viết xong về sau đưa cho mộ liễu để cho nàng giao cho mộ thu mộ liêu xem xét cái này quen thuộc chữ viết phát cho mộ thu liền tốt hắn hiện tại có huệ trát diệp thiều hoa mắt nhìn mộ l i ê u liếc mắt hắn tại quân đội hiện tại dùng điện thoại di động cũng là quốc gia đặc chất đi ta liên hệ hắn những người kia sẽ không phát hiện ta theo hắn có cấu kết mộ l i ê u nghe thế bên trong hô hấp đều trì trệ vội vàng túi đầu tại diệp thiều hoa không nhìn thấy nơi hẻo lánh con mắt có chút đỏ tờ giấy này cùng mấy năm trước dán tại cửa túc xá bên trên gần như giống nhau nàng dạy mấy người kia mỗi người cũng đã là thượng tá cấp bậc người tại quân doanh đối với súng liền không có thua qua năm năm không có sơ súng nàng tiện tay viết tính nhắm vào huấn luyện đều so trại huấn luyện hiện tại cao cấp nhất huấn luyện viên mộ thu muốn tốt nàng kinh tài tuyệt diễm như vậy người nếu bây giờ còn tại quân doanh đã sớm dương danh lập vạn liền dung chết đều năm năm không tìm ta cũng liền thiếu ra các ngươi không sợ chết diệp thiều hoa vô vô mộ liễu bả vai liếc mắt nhìn xem ngoài cửa sổ xe thanh âm rất nhạt yên tâm ta qua rất tốt m ộ liêu hít mũi một cái tận lực để cho tâm tình mình bình tĩnh liền liền làm mình tinh sao đúng vậy à diệp thiều hoa nghĩ đến những cái kia đám fan hâm mộ khó được cười đến có chút ônu n h tết năm ngoái ta cảm thấy mất tất cả nửa đêm xuống máy bay nhìn thấy có một đám b ư ớ c lên tuyết ở sân bay cầm đèn bài chờ ta fans hâm mộ bởi vì bọn họ biết rõ ta khi đó là cô nhi vẫn chờ ta ta liền nghĩ lấy nhìn còn có người là một mực chờ đợi ta bọn họ đều rất nghiêm túc thích ta chỉ cần bọn họ còn tại một ngày ta liền sẽ không lui vòng n g à y kế tiếp diệp thiều hoa đi dung thị một chuyến trước mặt đối lên với dung phi nàng người đại diện nhìn nàng một cái diệp tiểu thư thủ đoạn không sai sao sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn diệp thiều hoa liếp mắt trực tiếp lên lầu đi dung phi chuyên môn sở tựu i đi ô mà dung phi đeo kính đen trước đó còn giảng cứu mặt ngoài tình cảm cho dù là không thích diệp thiều hoa cũng sẽ cùng với nàng chào hỏi hôm nay nàng liền kính dâm đều chưa bắt lại trực tiếp lên thang máy xin lỗi thang máy c h ư a không nổi những người khác dung phi người đại diện cản trở cửa thang máy ngoài cười nhưng trong không cười nói sau đó nhấn xuống đóng cửa ấ n phím khương tỷ đứng ở cửa thang máy bên ngoài sững sờ thật lâu thiều hoa ngươi chừng nào thì chọc tới dung tiểu thư ngốc diệp thiều hoa đem trên tay kính dâm đeo lên khương tỷ trên mặt cười nhạo bọn họ cảm thấy là ta đoạt nàng ạ bờ g ì đại ngôn rõ ràng chính là tài nghệ không bằng người ta đã biết khương tỷ v ặ n lông mày cảm thấy t á m thành cũng là nguyên nhân này dung tiểu thư thân phận có chút phức tạp chuyện này ta đi thương lượng ngươi đừng làm loạn diệp thiều hoa đợi chút nữa một đợt thang máy đi lên dựa vào vách tường mặt mày lạnh lùng áo len nông rộng treo ở trên người nàng vốn là gầy người hiện tại lộ ra càng gầy gò ngươi tùy ý nàng không chút nào để ý nói đúng rồi thang máy đến tầng lầu khương tỷ nhấc chân ra ngoài thời điểm chợt nhớ tới một sự kiện dung thị gần nhất thu mua một nhà trực tiếp bình đài công ty quy định nghệ nhân đều muốn đi đăng ký cái tài khoản tháng này hoa năm tiếng trực tiếp xem như vị bình đài làm quảng cáo bất quá công ty đối với ngươi tương đối khoan dung tùy ngươi có đi hay không vậy l i ề n không đi diệp thiêu hoa không chút suy nghĩ trả lời một câu khương tỷ liếp mắt liền biết lại là dạng này cũng liền công ty nguyện ý cương triều khương tỷ lúc này thật có chút hoa kiểu dung thị động cơ nghe nói dung phi cùng lâm ảnh đế đều ký hiệp ước diệp thiêu hoa nghiêng đầu hướng nàng cười cười không nói lời nào trong lòng nghĩ đến trực tiếp bình đài sự t ì n h nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới trong đó không thiếu có trực tiếp r i ấ t hỏa thế giới phát triển đến thời điểm cuối cùng trực tiếp bình đài ngược lại so với cái kia tống nghệ áp hỏa rất nhiều cái thế giới này thời gian tuyến còn không có làm sao phát triển ra trực tiếp bình đài cũng mới mạnh mẽ hưng thịnh muốn không được bao dài thời gian liền sẽ vang dội toàn bộ internet ngay tiếp theo cái khác tỷ lệ người xem đều xuống giảm dung thị ở trên đây vẫn rất có tầm nhìn xa khó trách có thể làm lớn như vậy hướng dương tập đoàn có thể ở trên đây dưới chút công phu những cái này c h ở trở về đi lại mưu tính buổi chiều dung thị công việc diệp thiều hoa sau khi làm xong liền sớm đến rồi hướng dương tập đoàn nàng định thời gian ở giữa là hai giờ chiều mở học nghị một giờ năm mươi thời điểm nàng đến rồi phòng làm việc của mình hẳn là diệp ly dặn dò qua nàng văn phòng thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã bên trong có không ít giải trí dụng cụ nhìn thấy những trang bị này diệp thiều hoa liền biết diệp ly khẳng định cho là mình tới chơi nàng lập tức tâm tình có chút phức tạp diệp ly thật đúng là không sợ nàng cầm cái công ty này làm những gì sự t ì n h khác thời gian tiếp cận hai điểm diệp thiều hoa hôm qua nói thời gian họ phải đến trong công ty cao tầng đều cầm sổ ghi chép còn có tối hôm qua thức đêm viết sách lược một cái tiếp lấy một cái đến hội nghị phòng lúc này chỉ có một người gõ diệp thiều hoa cửa phòng làm việc diệp tổng an bùi cầm trong tay thư từ chức đưa cho diệp thiều hoa hết sức xin lỗi bởi vì nguyên nhân riêng ta không thể tiếp tục lại công ty ở lại nữa rồi an bùi là công ty đắc lực nhất một người quản lý cái công ty này cho diệp ly trước đó cũng là an bùi đàn quản hắn liền là công ty linh hồn nhân vật đem công ty quản lý sinh động người không điểm giã tâm là không thể nào trước đó bởi vì tô mân thuyết phục hắn lưu lại bên ngoài nhiều như vậy công ty nào hắn hắn mặc kệ đi công ty nào đều có thể ngồi lên chủ quản vị trí còn có thể cầm tới so hiện tại cao hơn tiền lương trước đó dự định lưu lại là bởi vì hắn tin tưởng diệp đồng năng lực nàng có thể mang theo công ty phát triển đến lúc đó hắn cũng coi như cái nguyên lão cấp bậc nhân vật nhưng bây giờ quản hướng dương tập đoàn là diệp thiều hoa hắn từ đầu tới đuôi cái gì đều suy nghĩ liền không có nghĩ tới muốn lưu lại nhất là đối phương ngày hôm qua nói đùa một ngày viết xong một phần kế hoạch để cho hắn cảm thấy đối phương vô c h i lại buồn cười hắn nhân sinh không phải lưu tại nơi này bồi những người này chơi đùa nguyên bản an b ủi cho rằng diệp thiều hoa sẽ mở miệng lưu hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa chỉ là phi thường lãnh đạm nhẹ gật đầu đi bộ tài vụ kết toán một lần tiền lương a nhận lấy thứ nhất phong thư từ t r ư ớ c diệp thiều hoa nhìn thấy lại có hai người tới đưa thư từ t r ư ớ c cũng là an bùi thủ hạ tướng tài đắc lực nàng một câu đều không có mở miệng lưu sau đó cầm một chồng văn bản tài liệu đi phòng họp trong phòng họp người ồn ào có người còn nhìn xem ngoài cửa an bùi bọn họ bóng lưng diệp thiều hoa đứng ở trên ghế ngồi mọi người tối hôm qua kế hoạch để lên bàn chờ một lúc ta biết dần dần nhìn trước lúc này ta hỏi một câu còn có người muốn đi theo an bùi đi sao trong phòng họp người đưa mắt nhìn nhau bất quá lại không người rời đi vậy là tốt rồi diệp thiều hoa này mới khiến trợ lý đưa nàng mang đến phim đèn chiếu mở ra nàng hơi nghiêng người nửa hướng về phía màn ảnh cái này phân hiệp ước là ta đưa cho hướng dương tập đoàn cao tầng một phần lễ vật tiếp đó chiếu cố nhiều hơn những cái này lưu lại cao tầng thì thầm trong lòng ngươi còn có thể có lễ vật gì điện ảnh điểm chiếu phiếu sao nhưng mà ngẩng đầu một cái nhìn thấy trên hiệp ước bốn chữ lớn toàn thể vui lấp trầm mặc 18 năm cuối cùng một ngày tân lịch tiến đến trước đó không có gì cái khác tâm nguyện hy vọng tất cả mọi người hào hào hy vọng 19 n ă m cuối cùng một ngày thời điểm chúng ta một cái đều không ít đương nhiên cực kỳ trọng yếu nhất là cảm tạ các ngươi một năm này làm bạn cảm thấy mình không có cái gì thời điểm có các ngươi chờ lấy mặc dù chỉ là chờ đổi mới đối với các ngươi mà nói khả năng không có cảm giác nhưng với ta mà nói phi thường trọng yếu ngủ ngon mọi người hết chương này Trước thực 1087, 1087 hiện đến bây giờ trên mạng mỗi ngày khí thế ngất trời bỏ phiếu nam nữ chủ nam xứng nữ phối tốt nhất diễn viên bộ tiểu thuyết này bất kể là từ bản thân trình độ hay là từ trên mạng nhận đọc cùng đọc giả phản ứng mà nói cũng là một bộ cực giai phục chế ip vòng tròn bên trong biên kịch đều nhìn chằm chằm bộ tiểu thuyết này bản quyền hướng dương xem như giải trí truyền thông công ty đối với chuyện này tự nhiên cũng có chú ý nhưng bọn họ cũng biết công ty bọn họ cùng dung thị những cái kia công ty vừa so sánh căn bản là không đáng giá nhắc tới nhưng mà lúc này bọn họ nhìn thấy phần kia bên ngoài các lộ thần tiên tranh đoạt ký kết bản quyền liền tại bọn họ trước mắt đại khái chính là như vậy liên quan tới bộ này i kế hoạch ta đã viết xong vừa nói diệp thiều hoa hướng bên người trợ lý nhìn thoáng qua trợ lý là diệp ly bản thân tìm không nói nhiều nhưng làm người đặc biệt cơ linh lập tức cầm trong tay văn bản tài liệu phát cho trong phòng họp cao tầng còn lưu tại phòng họp người đem văn bản tài liệu lấy đến trong tay thời điểm rốt cục kịp phản ứng xin hỏi một chút có lẽ là diệp thiều hoa biểu hiện khí thế quá mức khi người h n cha hỏi người không khỏi nâng nhất tay ngài ngài cùng diệp tổng là quan hệ như thế nào hắn nói diệp tổng tự nhiên là diệp ly diệp thiêu hoa cười cười hắn là đệ đệ ta trong phòng h ọ p những người này cuối cùng là bình thường trở lại diệp ly đệ đệ vậy liền khó trách chỉ là hiện tại diệp ra địa vị không giống như xưa bọn họ xác thực không có n g h i qua giới giải trí đỏ như vậy diệp t h i ê u hoa vậy mà lại là người diệp ra diệp thiêu hoa cực nhanh đem tiền kỳ dự định bố trí đi bao quát tuyển nhân viên mở rộng công ty nếu là trước lúc này công ty lưu lại mấy vị cao tầng nhất định sẽ cực lực phản đối hướng dương công ty hiện tại tài lực bút không tất yếu chiêu dư thừa nhân thủ nhưng bây giờ chỉ là bộ tiểu thuyết này truyền hình điện ảnh bản quyền chế tác thả ra tin tức không biết bao nhiêu nhà đầu tư sẽ đoạt tới đầu tư diệp thiều hoa không nhắc nhở bọn họ cũng sẽ kêu thêm nhân thủ chuyện này xử lý xong về sau diệp thiều hoa lại quả thật đem những cao tầng này chủ quản môn tối hôm qua thức đêm viết đồ vật tất cả đều nhìn qua một lần viết cực kỳ thô giáp nhưng một đêm kết quả s á t thực cực kỳ khách quan diệp thiều hoa từng cái đều nghiêm túc cho đi đề nghị có hai phần nàng lớn đổi về sau trực tiếp giao cho bộ kế hoạch những cao tầng này từ vừa mới bắt đầu không quan tâm đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ cuối cùng diệp thiều hoa lời bình thời điểm bọn họ nghe nghiêm túc vô cùng có người thậm chí lấy ra để ở một bên sổ ghi chép một bên nghe một bên nghiêm túc ghi chép cái gì chờ diệp thiều hoa mở xong họp đã qua hai giờ lao phan vị này diệp tổng quản lý ngươi cảm thấy thế nào trong văn phòng người đưa mắt nhìn diệp thiều hoa sau khi rời đi cũng thành nhóm kết phái rời đi được xưng lão phan thâm trầm nói diệp gia vị này nhị tiểu thư có chút ý tứ ta nghe nói vạn thần thương khung diệp đồng tiểu thư cũng ở đây tranh thủ vòng tròn bên trong có lời đồn bản quyền đã bị diệp đồng tiểu thư mua công ty bị chuyển tới diệp ly danh nghĩa thời điểm những cái này lão công nhân cũng tốn chẳng qua thời gian biết rồi lao bản mới lão bản mới là cái chính cống quan lớn chắc chắn sẽ không quản chuyện này ngược lại diệp ra đại tiểu thư diệp đồng là tô ra mười điểm coi trọng hậu bối tô mân trước lúc này cũng đã nói hẳn là diệp đồng để ý tới công ty bọn họ lại không nghĩ rằng diệp đồng không có tới tới là diệp ra chưa từng nghe nói qua nhị tiểu thư diệp t h i ể u hoa mà vị này diệp tiểu thư còn lấy ra vòng tròn bên trong hàm kim lượng nặng nhất kịch bản đương nhiên trọng yếu nhất đúng lão phan chậm rãi nôn thở một hơi ta không nghĩ tới nàng rõ ràng là cái đại minh tinh tại tài chính phân tích bên trên kiến giải sẽ cao như vậy những bùi lao giả lao cũng này, n có ì n ngày. Chuyện này nói đến cũng không kỳ quái, đỏ như Minh Tinh, nếu không bọn chính nghe trường tương triển đoán, cũng sẽ không tin tưởng một cái đỏ xé chân Minh Tinh đã vậy còn quá có kiến n lầm lai lưu mắt một một thai Thiều thị phát trời giải giải. vậy vậy được chủ cái có phải họ Hoa phẫu, h quái, quá Diệp đối với đối với đỏ đỏ đã kỳ dự sẽ người khác nhao nhao gật đầu ngươi nói nàng làm cái gì không tốt vì sao hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn đi làm minh tinh nói đến tô tổng nghĩ như vậy muốn diệp đồng tiểu thư đi tô thị tại sao không để cho vị này nhị tiểu thư đi một đoàn người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ đi ra mộ gia thiếu gia lão tiên sinh liền trong thư phòng mộ quản gia thấp giọng đối với mộ hành chi nói vị l ã o tiên sinh này ngay tại lúc này tây đảo chủ người tần khiển cũng là mộ hành chi sứ phụ nói đến tây đảo cùng nam đảo rất có sâu xa truyền thừa lịch sử đã có ngàn năm là ngàn năm trước hai vị vương g i a đất phong về sau một mực truyền thừa đến bây giờ tây đảo bởi vì cùng mộ gia rất có sâu xa bị làm thành là mấy cái gia tộc huấn luyện địa điểm vẫn không có gia loạn gì nhưng nam đảo luôn luôn là thanh lưu nhất là gần nhất một chút năm nhiếp da càng ngày càng khó qua ngoại giới vô luận là thế lực nào đều muốn cắn một cái tần khiển tuổi tắc có hơn sáu mươi nhưng một thân khí tức phi thường bình thản hắn đem ra đồ đệ nhưng lại không giống hắn nhìn thấy mộ hành chi hắn sờ lên bản thân dâu rịa ta vốn cho là ngươi tại trên đảo ngốc lâu sau khi ra ngoài không thích đứng lúc này nhưng lại ta nghĩ nhiều rồi mộ hành chi chậm rãi cho tần khiển nấu một bình trà động tác cực kỳ lịch sự tao nhã bung ô xuống mặt mày rất tỉ mỉ tuyệt luân ngươi cố ý để cho người ta đem ta tìm về mộ ra là có chuyện a tần khiển uống một ngụm bích thấu trà ấm giọng cười mộ hành chi gật gật đầu hắn cùng bản thân sư phụ ngược lại không có nhiều như vậy、Còn、con c o n thẳng thẳng nói thẳng sư phụ năm đó cùng nhiếp tiên sinh giao hảo có từng nghe hắn nói qua mười bảy năm trước sự tình liên quan tới diệp thiều hoa sự tình nàng chưa bao giờ sách mộ hành chi biết rõ không nhiều năm năm này hắn làm qua rất nhiều chuyện kiện thứ nhất chính là trong bóng tối cha diệp thiều hoa trước đó gia tộc nghĩ đưa nàng về nàng như thế thông minh như vậy thiên tư người mất đi sau gia tộc người chắc hẳn cũng là đau khổ tìm kiếm chỉ là hắn cha thời điểm mới phát hiện những tài liệu này sớm đã bị người hủy không còn một mảnh một chút dấu vết cũng không lưu là muốn hỏi thiều hoa sự tình đi tần khiển nghĩ tới đây thán một tiếng chuyện này nói đến lao nhiếp trước kia lúc uống rượu thời gian đề cập qua một câu mười bảy năm trước hắn nhìn thấy một nhà bốn chiếc bị lính đánh thuê truy sát cái kia thời điểm lúc đầu nghĩ đại thủ cứu rút lại nghe được một vị trong đó phụ nhân cùng một cái tiểu nữ hài nói cái gì tiểu nữ hài liền đi hắn rất không thích phụ nhân kia nguyên bản hắn cho rằng tiểu nữ hài bị nàng lừa gạt đi hấp dẫn truy binh tần khiển n g ừ n g tạm mới nói nhưng hắn theo sau thời điểm phát hiện phụ nhân kia sau khi đi cô bé kia từ tảng đá đằng sau đi ra mười điểm an tĩnh nhìn cái kia một nhóm ba người liếc mắt sau đó hướng ngược lại phương đi thôi khi đó nàng năm tuổi a mộ hành chi tay run một cái hắn đang muốn cùng tần khiển t i ế p trả nhưng mà hắn cầm nhiều lần đều không có cầm lên sau một lúc lâu hắn nhắm mắt lại từ bỏ t i ế p trà nhiếp tiên sinh hắn làm sao sẽ nói với ngươi chuyện này mộ hành chi g i tay xuống nhìn về phía tần khiển hắn không nghi ngờ tần khiển có thể nhiếp lao môn chủ người kia hắn biết rõ tính tình vừa thúi vừa cứng nói đến kinh cuồng Diệp Thiều Hoa h k ô năm g kịp Khiển đó mộ hành chi là cả tây đảo cọc tiêu tác phong làm việc cẩn thận tỉ mỉ trên quần áo tuyệt đối không xuất hiện một đường nếp gấp ôn nhã vốn lại biết lễ nhiếp tiên sinh vẫn cảm thấy hắn loại người này phi thường chắn ghét so tần k i ể n còn chắn ghét cực kỳ k nhìn hắn, nhìn hắn, biết biết hắn, hắn, hắn còn nhớ rõ nhiếp tiên sinh trước khi chết chỉ gặp một mình hắn hắn hỏi nhiếp tiên sinh một câu nhiếp tiên sinh nói chỉ tin hắn nhân phẩm mộ hành chi người này mặc dù ngạo một chút nhưng am hiểu sâu quân tử có việc nên làm có việc không nên làm đạo lý nhiếp tiên sinh mặc dù một mực chán ghét hắn loại người này nhưng cũng tin được hắn nhân phẩm trong mắt hắn chẳng lẽ ta không thể so với n g ư ờ i đáng giá tín nhiệm hơn tần khiển lắc đầu bật cười mộ hành chi lúc này lại không nghĩ ra đem so sánh với hắn tần khiển xác thực so với hắn càng thụ nhiếp tiên sinh tín nhiệm tâm tư ngươi một mực g i ấ u rất nặng ta cũng vậy tại lao nhiếp dưới sự nhắc nhở mới biết được tần khiển hư thán một tiếng hắn uống say về sau từng đề cập qua một câu tây đảo mộ hành chi cậy tải khinh người lập như tu trúc ai cũng không để vào mắt đáng tiếc à, chỉ là mỗi một lần khảo hạch cầm đệ nhất hắn tổng tuyển kém cõi nhất phòng ở mộ hành chi tay run lên tân khiển nhìn xem hắn cười cười khi đó ta không biết lao nhiếp ý tứ thẳng đến năm năm trước ngươi vì nàng thể vĩnh viễn không ra đảo ta cho là ngươi khi đó thực sự là quân tử tác phong vì lao nhiếp một cái di ngôn làm tới mức này có thể về sau nghĩ thật lâu ta mới phản ứng được khi đó lao nhiếp ý tứ lầu ký túc xá nóc nhà bởi vì thiết bị không được đầy đủ sở dĩ làm khảo hạch kem cõi nhất phòng ở nhưng trong này vừa vặn có thể nhìn thấy nam đảo sân huấn luyện hết chương này chương 1088, 1088 h i ệ n thực đời năm mươi ba đọc qua đại học sao hai càng diệp thiêu hoa từ nhỏ thiên tư thông minh cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm người còn tại tiết học thời gian nàng liền có thể dạy những người đó khi đó nhiếp tiên sinh ghét bỏ đưa tới nam đảo người đần tất cả đều cho diệp thiều hoa dạy diệp thiều hoa mỗi sáng sớm sáu điểm đến m ộ ư ơ i giờ tối trên cơ bản đều ở sân huấn luyện mộ hành chi trên tay cầm lấy ấm trà nóng hổi nước trà tràn ra tới rơi vào trên tay hắn hắn mới phản ứng được trắng non ngón tay bị nóng đến sương đỏ một mảnh khi đó hai đảo tình huống không thể lạc quan hắn giấu rất thâm tâm nghĩ lại không nghĩ rằng bị nhiếp tiên sinh dòng ra khó trách còn sót lại cuối cùng một dấu vết sẽ tìm tới hắn hắn nhàn nhạt nở nụ cười không nghĩ tới nhiếp tiên sinh biết rõ rõ ràng như vậy trong lòng có chút một mực không hiểu rõ nghi hoặc cũng rốt cục sáng tỏ thông suốt năm đó diệp thiều hoa bị nhiếp tiên sinh trừng phạt cuối cùng diệp thiều hoa bị t ầ n khiển mang về nhiếp tiên sinh nói hắn lầu này bên trên yên tĩnh cho diệp thiều hoa dưỡng bệnh vừa vặn khi đó mộ hành chi q u ấ n bách lại kiềm chế sau đó ngày thứ hai liền để mộ quản gia đến đây nghĩ đến nam đảo muốn so tây đảo yên tĩnh nhiều nam bác sĩ càng là nam đảo bác sĩ tốt nhất căn bản không cần thiết đến tây đảo đến ta nguyên lai、like、tưởng rằng vẫn cho là nhiếp tiên sinh rất chán ghét ta mộ hành chi cười khổ một tiếng tần khiển nhìn xem hắn không thèm để ý nói lão gia hỏa ác thú vị đi hắn mặt ngoài chán ghét ngươi nhưng trên thực tế đối với ngươi thực lực còn có nhân phẩm cũng là khen không dứt miệng mộ hành chi nghe thế bên trong thanh âm trở nên có chút câm nhưng ta vẫn là phụ lòng nhiếp tiên sinh kỳ vọng không có gì tần khiển nhìn xem hắn chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi nên chắc là sẽ không trở về đảo đi cái kia vị trí chỉ sợ là muốn giành giật một hồi chạy không khỏi sư phụ đoán trước mộ hành chi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cây hường ai tân khiển bật cười ta nào có cái gì đoán trước ta chỉ là nghĩ ngươi t r u n g quy là sẽ không buông xuống được nàng hiện tại kinh thành tình thế loạn như vậy ngươi năm năm trước sự tỉnh còn không có lật ra đến sợ là không tốt tình a không có việc gì mộ hành chi cầm t r a n giấy đem trên tay dính lấy nước lao đi bất quá nha đầu kia như vậy vô tình ngươi tần khiển đ ỗ n g nhiên cũ kết hắn nhìn đồ đệ mình liếc mắt diệp thiêu hoa cái gì tính tình hắn cũng biết rất rõ ràng năm đó hai cái đảo nhiều như vậy thanh niên tài tuấn một cái phong độ thiếu niên dung chít vì nàng đoạn tuyệt với dung ra bản nhất cai ôn nhuận thiếu niên lang bây giờ nghe nói lưu luyến bụi hoa thanh danh kém đến không được về phần cái kia bạch thu minh càng là thảm nhận tình tổn thương sau trở lại y quốc vương phòng lại cũng không trở về tây đảo nếu không nói năm đó hai cái trên đảo nữ hải tử đều đối với diệp thiều hoa phẫn hận không thôi chuyện này ta có phân tức mộ hành chi cắt đứt tần khiển lời nói hắn đứng người lên cùng tần khiển cáo biệt lúc này mới xuống lầu cùng mộ quản gia cùng nhau trở về mộ viên chuyện này tìm người tìm cơ hội cùng diệp ra láo ra tử nói một chút ta mộ hành chi làm đến trên xe nhàn nhạt mở miệng mộ quản gia sau khi nghe được một mặt tức giận diệp phu nhân như thế nào là người như vậy khi đó diệp tiểu thư mới năm tuổi a nếu là nếu là không có gặp được nhiếp tiên sinh diệp tiểu thư chẳng phải chẳng phải đằng sau lời nói mộ quản gia cũng không nói ra được chỉ cảm thấy tràn đầy cũng là lựa giận phát c á o không biết nói cái gì diệp ly lúc ấy phát sốt có thể diệp đồng không phải hảo hảo sao d â u gì tô lan bản thân không phải cũng là có thể chạy có thể đi vì sao hết lần này tới lần khác muốn vứt xuống diệp t i ể u hoa cho bọn hắn hấp dẫn hỏa lực chuyện này lệnh tính mộ hành chi nhàn nhạt mở miệng diệp đồng cùng tô lan tìm một cơ hội a nghe được mộ hành chi trong lời nói ý tứ mộ quản gia tâm đều run lên một cái hán cũ kết một câu có thể đó dù sao cũng là diệp tiểu thư tỉ tỉ cùng mụ mụ nếu là có cái gì một cái tốt xấu diệp ra chỉ còn lại có diệp tiểu thư một cái nàng bị đi tìm kế thừa tài sản làm sao bây giờ dù sao diệp tiểu thư thông minh như vậy mộ hành chi lúc đầu sắc mặt rất nhạt không cho cự tuyệt nghe phía sau một câu có chút v ặ n lông mày chuyện này cẩn thận cha một chút nhất là mười bảy năm trước đó về phần hai người kia cho các nàng một bài học ca hắn tổng phải biết là cái gì dẫn đến tô lan muốn để diệp thiều hoa đi dẫn dắt rời đi định nhân mà diệp đồng rõ ràng biết tất cả mọi chuyện lại một câu cũng không nói lời nào mộ hành chi không nghĩ giận chó đánh mèo toàn bộ diệp ra suy nghĩ một chút diệp ly thái độ hắn lúc ấy nếu là biết rõ diệp đồng cùng tô lan hiện tại sinh hoạt khẳng định không có như vậy an bình nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhẫn bút chứng này hắn tự nhiên biết một bút một bút đòi lại mộ quản gia lúc này cũng không nói chuyện đối với mộ hành chi đằng sau lời nói hắn không có phản đối nghĩ đến mộ hành chi vừa mới sách sự tình mộ quản gia cũng là tức gần chết đừng nói mộ hành chi liền mộ quản gia cũng muốn đem hai người kia giết chết diệp thiều hoa khi đó tại hai cái đảo thụ nhiều sùng a nhất tiên sinh mặc dù đối với nàng nghiêm khắc nhưng phương diện khác sẽ không bạc đãi nàng danh lợi ngầm lại có mộ hành chi chiếu cố còn chưa từng có nhận qua loại này bị khuất nếu không phải xảy ra sự kiện kia mộ quản gia không tiếp tục nghĩ giết chết hai người mặc dù đơn giản sao chuyện này xúc động về sau lưu lại vô cùng hậu hoạn mộ quản gia chỉ có thể nhịn nhẫn ngươi không phải để cho ta kiêng kỵ nàng mộ hành chi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhìn thấy lái xe mộ quản gia trên mặt oán hận biểu lộ mở miệng vậy không giống nhau mộ quản gia phân rất rõ ràng cùng tư ta là không hy vọng ngài lại bị diệp tiểu thư ảnh hưởng nhưng là tại tình năm đó ta cũng là dòng g ã chiếu cố diệp tiểu thư hai tháng a mặc dù cái kia hai tháng có chút thảm đạm nghe được hắn nói như vậy mộ hành chi không nói gì nữa diệp ra trần phu、U、nhân cùng trần tự mân sau khi đi không có tin tức gì chuyển tới tô lan bây giờ không có hỏi hai cá i nhân tình huống trong lòng đều đang nghĩ diệp thiều hoa bằng cấp sự tình nghĩ như thế nào làm sao đều ngủ không đến nàng chỉ có thể chờ mong trần phu、U、nhân không nên đem chuyện này tuyên dương ra ngoài có thể hào phú ở giữa nào có cái gì bí mật nhất là diệp thiều hoa bằng cấp người hưu tâm t r a một cái liền có thể t r a được diệp thiều hoa để cho mộ liêu đem phương pháp huấn luyện giao cho mộ thu nàng cũng giải quyết hướng dương công ty hiện tại cơ bản nhất vấn đề liền trở về cùng diệp ly nói một chút không nghĩ tới vừa về đến liền thấy tô lan nhìn mình cái kia không che giấu chút nào hữu ám ánh mắt diệp thiều hoa luôn luôn cũng là không để ý tới nàng nàng cái này chính là như vậy không thèm để ý người nàng xưa nay sẽ không để ý đối phương ngôn ngữ ngày mai đ ừ n g đi công ty ta cho ngươi báo a đại trường dành cho người lớn tuổi ngươi cho ta đi vào học tập không cần làm cái gì mỗi ngày đúng hạn đi học một năm sau liền có thể cầm tới bằng tốt nghiệp tô lan nắm chặt lại đũa rốt c u ộ c nhịn không được mở miệng diệp thiều hoa không ngầm đầu miễn cưỡng trả lời không đi không đi cũng phải cho ta đi c h ó i cũng phải cột đi tô lan bén nhọn mở miệng ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào hảo hảo để cho thiều hoa đi cái gì đại học tô lan không thích hợp tất cả mọi người đều cảm giác được diệp lao ra tử nhớ tới tô lan đối với hai cái con gái phân biệt đối xử không khỏi nhữ mày hỏi một câu diệp đồng đang dùng cơm nghe được tô lan nói trước một câu cũng có chút chấn kinh rồi nàng há hốc mồm hết sức kinh ngạc nói muội muội muội muội không có đi học đại học sao hết chương này chương 1089, 1089 h i ệ n thực đời năm mươi b ố trần gia b à cảng nói chưa dứt lời đại học còn đại học nói chuyện tô lan tính tình liền đến nàng đem đ u ô n e m tới trên mặt bàn ngươi hỏi nàng một chút bản thân một tấm bằng tốt nghiệp đều không có còn giả tạo bằng cấp diệp thiều hoa ngươi có đọc qua cao trùng sao ta hỏi ngươi trên mặt bàn an tĩnh liền diệp lao ra tử đều sửng sốt một chút nhưng mà hắn phản ứng đầu tiên là không tin làm sao sẽ ngươi đừng tại hài tử trước mặt nói mỏ hắn lần trước còn được chứng kiến diệp thiều hoa chữ viết không có nhất định công phu là không luyện được đến ta nói mỏ tô lan cười lạnh một tiếng nàng xem hướng diệp thiều hoa diệp thiều hoa tự ngươi nói ta có không có nói qua n g ư ơ i cả nhà ánh mắt đều nhìn về diệp thiều hoa nhất là diệp đồng trong ánh mắt rõ ràng nhất ngươi làm sao đại học đều không nghiệm qua kinh ngạc diệp thiều hoa chậm rãi ngẩng đầu lên đối lên với tô lan cặp kia phẫn nộ đến không được đôi mắt phong đạm vân k i n h nói đúng à không chỉ có cao trùng không có lên trên thực tế ta ngay cả tiểu học đều không bên trên tiểu học đều không n h ệ n qua tô lan tức giận đến không muốn biết nói cái gì cảm thấy ta mất thể diện cho nên phải an bài cho ta đại học mạ vàng diệp thiêu hoa thoạt nhìn tâm tình cũng tạm được ta không đi không đi ta tiêu nhiều tiền như vậy ngươi vậy mà nói ngươi không đi tô lan giống như một cái bị nhen lửa thùng thuốc nổ các ngươi có thể hay không chớ phiền diệp ly xoẹt một tiếng kéo ghế ra hắn lạnh lùng nhìn về phía tô lan tỉ bây giờ đang ở công ty đợi hảo hảo không cần ngươi hao tâm tổn trí ngươi muốn là quan tâm nàng ngươi sao không hỏi hỏi bản thân ngươi vì sao khi đó đem nàng làm mất rồi ngươi hướng nàng phát cái gì hỏa tô lan diệp lao gia tử cũng cảnh cáo nhìn tô lan l ư ớ t mắt ly nhi ngươi tô lan không nghĩ tới diệp ly sẽ vì diệp thiều hoa giống bản thân diệp đồng cảm giác được diệp ra bầu không khí không khỏi buông đua xuống diệp thiều hoa ăn trong chén cuối cùng một cái đồ ăn sau đó khoan thai đứng lên ra ra Ta tình, nay còn có sự tình, đêm Lão gật gật gia, gia tử lời nói nói như vậy nhưng trên thực tế trong lòng không dễ chịu lúc đầu ngày đó diệp thiều hoa ký tên về sau hắn cho rằng diệp thiều hoa qua còn có thể có thể bây giờ nghe nàng thậm chí ngay cả tiểu học đều không có trải qua h ắ n cái này tâm liền không tự chủ được gấp một lần diệp thiều hoa bị ném thời điểm mới năm tuổi lão gia tử không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì có thể diệp thiều hoa trở về diệp ra lâu như vậy lão gia tử cũng nắm đúng nàng tính cách đối với người bình thường mười điểm phong bị không biết chuyện này thời lão gia tử còn không có cảm giác biết rõ sau chuyện này diệp lao gia tử liền không nhịn được nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới tạo thành nàng hiện tại tính cách trên mặt bàn chỉ còn lại có tô lan cùng diệp đồng diệp phong hôm nay có xã giao chưa có về nhà ăn cơm tô lan lau mắt bắt đầu khóc lên cảm thấy mình mười điểm bị khuất nàng vì diệp thiều hoa sự tình không biết có bao nhiêu phát sầu tìm khắp nơi quan hệ còn nhờ giáo sư nhất định phải nhận lấy diệp thiều hoa cũng may giáo sư kia tương đối thông tình đ ặ t lý chỉ là phi thường kinh ngạc nàng vẫn còn có cái liền cao chung đều không có đọc xong con g á i nhìn thấy giáo sư kia ánh mắt lúc t ô lan cảm thấy đời này đều không có như vậy mất mặt qua nàng vì diệp thiều hoa bằng cấp sự t ì n h bỏ ra nhiều như vậy kết quả diệp thiều hoa không linh tỉnh diệp ly vì nàng giống bản thân lao ra tử đều giáo huấn bản thân mẹ đừng khóc diệp đông nhẹ giọng an ủi cái này t ô lan chỉ là nàng nhìn xem ngoài cửa diệp thiều hoa rời đi phương hướng khe cười một tiếng vẫn là đồng đồng thân mật t ô lan bôi sờ nước mắt ngươi t ử nhỏ đã thông minh còn thân mật quả nhiên khi còn bé cái dạng gì trưởng thành nên cái gì dạng diệp thiều hoa cùng với nàng khi còn bé một dạng diệp đồng cười cười mẹ ngươi cũng chớ gấp chậm g i ả i quản mội mội sự tình gấp không được tô lan cười lạnh một tiếng ta thật vất vả cho nàng tìm một trường học nàng ngược lại tốt đại học cũng không học ngươi nói nàng còn muốn ta làm gì nàng chính là thiên sinh đến khắp ta nhìn ta không dễ chịu lần này diệp đồng không có nói gì chỉ chốc lát sau quản gia tiến vào phu nhân trần phu nhân đến đây trần phu nhân tô lan nhớ tới chuyện này mợ trước đó cho trần tự mân còn có diệp thiều h ò a giật dây về sau phát sinh biến cố trần phu nhân đi thôi tô lan cũng không tiện hỏi cái kia vị trần phu nhân có hay không coi trọng diệp thiều h ò a lúc này trần phu nhân đến nàng vội vàng lau khô nước mắt để cho dùng người đem cái bàn thu thập sạch sẽ sau đó dọn lên hoa quả cùng t r à diệp phu nhân lại lần nữa tới cửa quấy dày trần phu nhân tiến đến đi đầu là cười một tiếng trần a hoa nhìn thấy thiểu a cửa, Lan có chuyện gì không? Tô Lan không được tự nhiên cười cười, không có việc là không? không nhiên không gì gì, Tô tự t r phu、Ú、nhân ngươi hôm nay đến là có chuyện gì không? Đương nhiên Trần Nhân gì việc. hôm Phu là là có có sau khi trở về trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy hôn sự này không thể đồng ý diệp ra mặc dù bây giờ không giống ngày xưa trần phu、Ú、nhân cùng trần tiên sinh trở về thương lượng một chút nếu là diệp đồng trần phu、Ú、nhân đương nhiên sẽ không nói hai lời dùng bao lớn xính lễ cũng sẽ đem diệp đồng nở mày nở mặt cưới vào trần ra hai người đều xuất từ thư hương môn đệ không có cách nào tiếp nhận diệp thiều hoa dạng này một cái con râu diệp thiều hoa là gần nhất mới nhận trở về nhìn diệp ra tình huống tô lan cùng diệp thiều hoa cái kia mợ cũng không phải cực kỳ ưa thích diệp thiều hoa bộ dáng đến lúc đó trần gia có vấn đề gì diệp da không nhất định sẽ hỗ trợ húng chi ai biết diệp thiều hoa cái kia hai mươi năm trước là tình huống như thế nào hết chương này chương một nghìn chín mươi một nghìn chín mươi hiện thực đời năm mươi lăm bao che khuyết điểm tết nguyên đán hoạt động trần phu nhân mắt nhìn xung quanh người giúp việc tô lan liền khoát tay để cho bọn họ đi xuống trước gặp không người trần phu nhân mới áy náy mở miệng diệp phu nhân trước đó tô phu nhân muốn tác hợp chúng ta tự mân cùng t i ể u hoa ta trong lòng cũng là ưa thích t i ể u hoa nhưng là ngươi cũng biết chúng ta tự mân tình huống hắn ở công ty có cái ưa thích tiểu minh tinh t i ể u hoa cái kia tính tình không tốt nếu là biết rõ chuyện này nhất định sẽ ồn ào bất quá đồng đồng thông tình đạt lý nếu là đổi thành nàng chắc chắn sẽ không dạng này chuyện này xem như chúng ta tự mân không có p h ư c khí trần phu、U、nhân ngoài miệng nói xong xin lỗi một câu cũng không nói diệp thiều hoa không tốt có thể nàng trong lời nói ý tứ hai người đều hiểu thậm chí trần phu、U、nhân còn hướng diệp đồng đưa ra cành ô liu nàng không hài lòng diệp thiều hoa nhưng đối với diệp đồng lại hết sức hài lòng trần gia hiện tại không dám đắc tội đã đắc thế diệp g i a nhưng lại sợ diệp g i a cảm thấy bọn họ trần gia ghét bỏ diệp thiều hoa trần phu、Úi、nhân mới có thể tự mình đến ta biết trần phu、Úi、nhân ngươi cũng đừng để ý ta cái kia nhị nữ nhi cái dạng gì trong lòng ta rất rõ ràng tô lan cũng không thèm để ý trần phu、Úi、nhân ghét bỏ nàng vừa mới ủy khuất xong lúc này nhìn thấy trần phu、Úi、nhân cũng không nhịn được kẻ khổ coi như ngươi không nói ta cũng sẽ không để nàng đi thai họa các ngươi t r â n lần ra trần phu、Úi、nhân vốn cho là tô lan bao nhiêu sẽ có chút tức giận nàng còn chuẩn bị một cái phỉ thúy vòng tay chuẩn bị đưa cho tô lan nghe tô lan trong miệng mang theo hoán khí lời nói nàng rốt cục biết diệp thiều hoa ở diệp gia địa vị thoạt nhìn diệp thiều hoa ở diệp gia so với nàng trong tưởng tượng còn muốn không được thích nguyên bản nàng cùng trần tiên sinh đều có chút đáng tiếc diệp thiều hoa thân phận nhưng bây giờ nghe được tô lan lời nói trần phu、U、nhân đ ấ y lòng cái kia một k i a đáng tiếc cũng không có tô lan đều như vậy rõ ràng ngay trước ngoại nhân mặt ghét bỏ diệp thiều hoa diệp gia cầm quyền hai người diệp ly cùng diệp phong đối với diệp thiều hoa chắc hẳn càng không có tình cảm dạng này diệp thiều hoa tôi được trần g i a không phải liền là bài trí phu nhân ngươi có thể hiểu được liền tốt trần phu nhân nhìn xem tô lan sầu khổ bộ dáng thấp giọng nói chúng ta tự mân mặc dù không bằng diệp ly nhưng cũng là thanh niên tài tuấn suất ngoại lưu qua một năm học g i a g i a hắn vẫn là sách pháp hiệp hội hội t r ư ở n g muốn tìm một một chữ bẻ đôi cũng không biết trở về coi như ta nguyện ý g i a g i a hắn cũng biết nói thiếu hoa cái dạng kia ngươi cũng biết ai tô lan bây giờ căn bản liền không muốn nhắc tới đến diệp thiều hoa nghe trần phu、Ú、nhân lời nói sắc mặt nàng càng thêm đen còn có chút tức giận dĩ nhiên không phải đối với trần phu、Ú、nhân mà là đối với diệp thiếu hoa trần phu、Ú、nhân sau khi đi quản gia mời tô lan đi thư phòng diệp lao ra tử tại thư phòng lốc thật lâu hắn tinh tế nghĩ diệp thiếu hoa lời nói càng nghĩ trong lòng càng là lòng chua sót trần phu、Ú、nhân đến sau đó hắn phân phó quản gia nghe hai người đối thoại sau khi nghe xong hắn liền để cho quản gia đem tô lan kêu lên đến thiếu hoa hôn sự ngươi không cần nhúng tay nàng c o n nhỏ không cần đến cấp bách diệp lao gia tử nhìn tô lan một hồi trực tiếp mở miệng cái kia trần tự mân cũng không tính là tốt tô lan vốn là đánh lấy mặc kệ diệp thiều hoa chủ ý bây giờ nghe diệp lao gia tử lời nói nàng nhịn không được nói trần tự mân làm sao vậy trần tự mân cũng là thanh niên tài tuấn nàng ngược lại tốt còn bưng trần gia nếu có thể coi trọng nàng nhưng lại nàng phúc khí thanh niên tài tuấn cái kia vừa mới trần phu nhân mắt ngữ bên trong đều bị ngươi đem đồng đồng giao cho trần tự mân ngươi làm sao không đáp lời lão gia tử tức giận đến để chén trà xuống tô lan ngươi những năm này vượt qua càng hồ đồ ra ngoài đi diệp thiêu hoa có thể cùng đồng đồng s o s a o tô lan hơi kém hô lên thanh âm có thể nàng nhìn xem lão gia tử một mặt âm trầm bộ dáng không dám nói lời nào trực tiếp ra ngoài gài cửa lại diệp đồng từ chỗ góc cua đi ra mẹ ngài không có sao chứ ra ra hắn không nói gì a hắn liền che chở diệp t h i ế u hoa lúc trước nàng nói không tham gia hiến hội lao ra tử lập tức liền hủy bỏ hiến hội hiện tại lại che chở nàng liền cái đại học cũng không lên tô lan mười điểm không kiên nhẫn nói không cho ta xử lý nàng sự tình hắn cho là ta nghĩ đến chỗ mất mặt tô lan lúc đầu chỉ muốn đem diệp t h i ế u hoa nhanh lên gà đi không cần ở tại diệp ra vội vã tìm khắp nơi người cho nàng xem mắt không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này m ộ i m ộ i dù sao cũng là nhân vật công chúng Tiến hội công khai công để ố i với Diệp đôi lại lớn. nàng ảnh hưởng quá lớn. Diệp đồng đôi mắt lại là lên, là h quá quá. loại đó mắt bất t Gia Gia đó có thể là cho ó tìm tượng. kiếm đối ắ n đến người n có thể tìm kiếm à Tô Lan n cười hắn ạ mạch o một tiếng. Gia gia, ta Gia ngươi nhân còn không rõ ràng Gia rõ l m Để cho h ắ kéo ta xem hắn cuối cùng là không phải cho nàng tìm một cái hoàng thân quốc thích diệp đồng vỗ tô lan lưng để cho nàng đừng nóng giận tô lan lại là đầy dậy âm trầm không biết đang suy nghĩ gì mộ viên diệp thiều hoa sau khi trở về mộ quản gia gặp mộ liễu một mặt diệp gia quả nhiên nói như vậy mộ quản gia hôm nay vốn là tức nổ tung nghe được mộ liễu lời nói dù hắn cũng không nhịn được còn lại cho diệp tiểu thư xem mắt mộ liễu gật gật đầu mộ quản gia khoát tay để cho nàng xuống dưới sau đó đứng mấy phút đồng hồ đem nộ khí tiêu cuối cùng đ i ể m nhiên như không có việc gì đi thư phòng mộ hành chi đang dùng diệp thiều hoa bút tích tại ký mộ l i ễ u cho hắn nam đảo văn bản tài liệu mộ quản gia rót cho hắn một chén t r à giống như vô ý đem hôm nay tô ra chuyện phát sinh nói một lần xoa k ế t bút gãy rồi mộ hành chi nhàn nhạt đem bút ném vào thùng rác điều tra thêm diệp đồng hành trình ngày mai nàng có cái sinh ý cần mộ quản gia đối với diệp ra sự t ì n h rõ như lòng bàn tay mộ hành chi không nói gì trực tiếp viết một đồ vật cho mộ quản gia mộ quản gia cầm đi tới nhìn một chút cảm thấy cũng là run lên vội vàng thu hồi đến ta đây liền phân phó bọn họ đi làm đừng để nàng đã biết mộ hành chi thở ơ mở miệng loại sự tình này cũng không cần bẩn nàng lỗ thai mộ quản gia biết rõ mộ hành chi nói nàng là diệp thiều hoa ngay kế tiếp diệp thiều hoa đi dung thị ký kết hôm qua ạ bờ dì chính thức toàn cầu đồng bộ phát video trên mạng đưa tới sóng to gió lớn ạ bờ dì muốn hiệp ước mộ l i ê u đi theo diệp thiều hoa cùng một chỗ tiểu thư ngươi hôm qua tại sao không có cùng diệp ly bọn họ nói rõ a mộ l i ê u nhịn không được hỏi một câu diệp thiều hoa liếc nàng một cái nói cái gì ta vốn là không có lên tiểu học đây không phải sự thật có thể ngươi rõ ràng là mộ l i ê u vội vàng mở miệng nàng một câu lời còn chưa nói hết khương tỷ vội vã tới cắt đứt nàng tổ tông ngươi chừng nào thì báo danh báo cái gì tên diệp thiều hoa tháo kính dâm xuống nghiêng đầu hỏi chính là dung thị mới vừa ký cái kia trực tiếp bình đài tháng này trực tiếp năm tiếng đồng hồ cho bình đài mang nhân khí hoạt động khương tỷ quan sát đến diệp thiều hoa bộ dáng liền biết nàng không có đi báo danh vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khương tỷ mê hoặc diệp thiều hoa ngồi vào trên ghế rộng lớn bà táo khoác lên trên đùi nổi bật lên nàng cả người m ộ ư ơ i điểm gầy gò h ề p h ả i mở miệng đem người gọi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết phụ trách chuyện này người là dung thị chủ quản nhưng bây giờ dung thị trên dưới đều lòng biết rõ diệp thiều hoa là dung thị thân nữ nhi chủ quản không đến ba phút liền xuất hiện ở diệp thiều hoa trước mặt hắn nghe xong biến sắc diệp tiểu thư Ta thực sự không biết không chuyện sự này, dung tiểu thư trợ lý nói với ta một câu ta cho là ngươi thật muốn tham gia ta trở về lập tức liền đem người tên vẽ rơi sợ đưa tới diệp thiều hoa không vui khương tỷ nhìn xem chủ quản thái độ loại kia cảm giác kỳ quái lại tới rõ ràng dung phi mới là dung ra người a làm sao dung thị người gặp diệp thiều hoa nguyên một đám cùng nhìn thấy tổ tông một dạng dung tiểu thư khương tỷ nhìn thấy tổ tông một dạng ngay sau đó hiểu ạ bờ dỉ video phát người phát ngôn là diệp thiều hoa dung phi đi thử qua đại ngôn sự tình vốn cũng không phải là bí mật sợ là có fans hâm mộ nói chuyện dung phi tức giận khương tỷ thán một tiếng nhìn đến lần trước nàng cùng dung phi người đại diện nói chuyện bên kia cũng không linh tình vậy liền đã làm phiền ngươi khương tỷ đối với chủ quản nói xin lỗi chủ quản vội vàng k h o á t tay nói không phiền phức diệp thiêu hoa bỗng nhiên mở miệng dung phi muốn tuyên truyền lấy dễ ảm năm tiếng đúng chủ quản gật đầu phương đông giải trí còn lại cho dung tiểu thư chuyên môn một cuộc phỏng vấn lúc đầu chúng ta cho ngài cũng chuẩn bị quả lê đài phỏng vấn ngươi biết nàng đoạn thời gian nào trực tiếp sao nàng cắt đức chủ quản liễu lo không ngừng thanh n i âm chủ quản nói một cái thời gian xế chiều hôm nay một giờ đến hai giờ có một giờ đúng không diệp thiều hoa c u ố n lên bản thân áo len tay á o cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua vừa vặn đã đến đến giờ nếu là không không tám ở chỗ này nhất định sẽ biết rõ diệp thiều hoa y tứ trước đây không lâu thế giới nàng chính là nhìn chằm chằm cái nào đó nữ mc trực tiếp thời gian cùng nội dung mạnh mẽ để người ta hàng hiệu nữ mc ngược đến sụp đổ sự kiện khương t ỷ nho mắt nhỏ giọng nói thổ tông ngươi làm gì diệp t h i ề u hoa tải cái ác nghe vậy không ngầm đầu m ạ n bất kinh tâm nói tâm tình không tốt tùy tiện chơi đùa trực tiếp chuyện này lúc đầu cũng không có cái gì dung phi bất quá chỉ là nói một câu nhìn diệp thiều hoa không nghĩ cho nên cô ý ghê t ẩ m diệp thiều hoa một đợt được liền sợ ngươi không chơi nổi hết chương này chương 1091, 1091 h i ệ n thực đời 56 đồng dạng canh một diệp thiều hoa đao loạt đáp chính là dung thị vừa mới thu mua trực tiếp bình đài nàng tùy tiện đăng ký một cái tài khoản một chút đi vào liền thấy mang theo dung phi hoành phi dung phi hiện tại đang tại dung ra nàng trực tiếp nội dung phi thường bà khí trực tiếp dung ra tình huống hiện tại nàng vừa lúc ở dung ra trong phòng huấn luyện luyện súng lại nói đứng lên Dung phi kỹ thuật bắn súng bên ngoài n g Phi kỹ ư ờ i đi đ ư ờ nờ g trong mắt thực tính không đại kia thiết bị tề toàn phòng huấn toàn lao n cho kinh、đậu. Bởi thị đến hơn vạn. Vậy bố bên trên trên tin tức khắp sáu trăm n s d u n tình huống. g Phi trực tiếp tình huống. Cơ mươi n sáu không có một súng bắn không trúng địa nhìn ra dung tiểu thư trí ít luyện qua ba năm diệp thiều hoa liếc một cái liền rời khỏi thắng nhóc điện thoại di động dùng một chút khương tỷ tiện tay đem điện thoại di động ném cho diệp thiều hoa nàng mở khóa mật mã diệp thiều hoa biết rõ ta bên này có chút việc một hồi chớ quái dày ta diệp thiều hoa tiện tay xếp đặt hai lần liền đem điện thoại di động trả cho khương tỷ khương tỷ không có nhìn trên mặt chất đống cười đem chủ quản đưa ra ngoài chờ đưa đi chủ quản nghe diệp thiều hoa lời nói cảm giác không hiểu ra sao tổ tông này sẽ không lại náo ra cái gì yêu thiêu thân rồi a khương tỷ càng nghĩ càng không thích hợp lập tức xuất ra điện thoại di động đổi mới một lần về bồ diệp thiều hoa cầm nàng điện thoại di động sẽ chỉ làm một chuyện chính là lên về bồ ba phút trước diệp thiều hoa đổi mới một đầu về bồ cực kỳ phách lối ba chữ tại trực tiếp đằng sau phụ một cái trực tiếp địa chỉ khương tỷ nàng theo địa chỉ này điểm đi vào quả nhiên vào diệp thiều hoa trực tiếp gian đối phương chính lười biếng đang tán gẫu muốn nhìn ta chơi trò chơi sao ca hát cũng được khi âu vũ mặc dù phiền t o á i một chút nhưng ta không ngại còn có cái gì đánh đàn tranh quên đi vì sao bởi vì tay đau được rồi ta cho mọi người ném cái phi tiêu a đi ra ngoài rẽ trái địa phương có cái vận động phòng diệp thiêu hoa để cho trợ lý cầm điện thoại di động đập nàng khác một công việc nhân viên trên tay cũng cầm điện thoại di động đang tại phát ra d u n g phi trực tiếp tình huống bất quá là mở yên lặng diệp thiêu hoa đưa tay cầm lên ba cái phi tiêu kẹp ở bốn ngón tay ở giữa lui về phía sau đại khái xa m ư ơ i mét khương tỷ xem xét điệu bộ này liền biết diệp thiều hoa là cái gì tình huống thổ tông ngươi đừng c á o kỉnh bởi vì trực tiếp khương tỷ không dám nói chuyện lớn tiếng chỉ đứng ở màn ảnh đằng sau há mồm cho diệp thiều hoa khoa tay khẩu hình nhưng mà diệp thiều hoa lại không mang theo để ý tới nàng đưa tay so đo khoảng cách hôm nay ạ bờ dị quan tuyên đi ra về sau dung ra phèn hâm mộ cùng diệp thiều hoa phèn hâm mộ bóp ngươi chết ta sống dung phấn nhất trí cho rằng diệp thiều hoa súng dung phi đại n ô n bất quá diệp thiều hoa p h è n s hâm mộ so dung phân khủng bố nhiều không xé vài phút dung phi liền quân lính tan giã lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa tuyển tại dung phi đoạn thời gian mở trực tiếp một đám ạn t ỷ phan liền đến đen phi tiêu có cái gì tốt nhìn ta đi nhìn dung dung trực tiếp gian nhìn xa hoa phòng huấn luyện dung dung tay súng thần hiệu một chút bội phục diệp thiều hoa dũng khí vậy mà vào lúc này mở mưa đạn lên tới một nửa liền không có tiếng diệp thiều hoa trực tiếp gian bên trong giống như là bị người tận lực rõ ràng màn hình đồng dạng vào thời khắc này cơ hồ là mỗi cái bưng lấy điện thoại di động mắt người đều không nháy mắt mà nhìn xem màn hình điện thoại di động sợ mình vừa mới là bỏ lỡ cái gì cái gì hình ảnh diệp thiều hoa nhìn chằm chằm ba cái phi tiêu đều trúng hồng tâm b g h i ê m ngắm hướng trên tay thổi một ngụm nghiêng đầu nhướng mày mắt hướng về phía màn ảnh cười thế nào tạm được trực tiếp gian bên trong an tĩnh một cái trước mắt sau đó lập tức xẹt qua m ả n g lớn kêu sợ hãi mụ mụ mụ mụ mụ mụ chính là người này nàng vung ta nàng còn không cưới ta Cờ cờ cờ mờ nờ, cờ mờ nờ, cờ mờ nờ. diệp tổ tông ngươi liền nói còn có cái gì là ngươi sẽ không n g ư ơ i sử dụng diệp tổ tông tiểu gáo đ ô n g thưởng một cỗ tàu ngầm n g ư ơ i sử dụng như gần như xa thưởng một cỗ tàu ngầm người sử dụng trực tiếp gian bên trong lễ vật cùng mưa đạn nhiều đến đã không nhìn thấy diệp thiều hoa mặt trợ lý vội vàng đóng lại mưa đạn diệp thiều hoa mắt nhìn trực tiếp gian nhân khí chín mươi triệu rất tốt bên này cuối cùng kết thúc hôm nay cái này một giờ trực tiếp dùng phi buông ra mặt cảm giác được không thích hợp làm sao càng về sau trên điện thoại di động nhân khí chỉ có mấy triệu coi như sẽ không lên cao cũng không giảm đến nhanh như vậy a nàng tiếp nhận trợ lý trong tay điện thoại di động nàng người đại diện ấp a ấp ấp ống dung phi vô ý thức cảm giác được không thích hợp nàng mở ra huệ bồ h ó t x ệ ấp ba vị trí đầu diệp thiêu hoa trực tiếp diệp thiêu hoa phi tiêu không cưới sao vung điểm đi vào xem xét tất cả đều là diệp t h i ê u hoa mà nàng hôm nay mua hot sệ ở phi thường xấu hổ treo ở cái thứ tư điểm đi vào còn không người bình luận có mấy cái bình luận cũng là châm chọc khiêu khích nói xong giả diệp thiều hoa nàng hôm nay đã làm gì dung phi lại là tốt tính hiện tại cũng không nhịn được nàng xuất đạo đến bây giờ thật đúng là không chịu qua loại này bị khuất nhưng bây giờ liên tiếp tại diệp thiều hoa trên người vấp phải chắc trở quản lý dẹ dặt mà liếc nhìn nàng một cái sau đó thấp giọng nói nàng hôm nay trực tiếp ném phi tiêu ngay tại ngươi luyện xuống thời điểm dùng phi mấp máy môi phát c á o không biết mình muốn nói gì nàng không phải là không thể trực tiếp sao cho nên nàng mới chán ghét diệp thiều hoa không nghĩ tới lúc này chán ghét hay sao bản thân lại nháo một cái chuyện cười lớn ngươi sẽ còn ném phi tiêu khương thị một mặt xoắn suít mà nhìn xem diệp thiều hoa dứt khoát nói ngươi h ã y thành thật nói ngươi còn biết cái gì miễn cho đến lúc đó nàng lại một mặt thiểu năng trí tuệ cùng hôm nay một dạng lo lắng muốn chết cứ như vậy nói cho ngươi hay diệp thiều hoa nhữ m à y mắt phách lối nói tựa hồ còn không có xuất hiện qua ta sẽ không đổ v ỡ n g ư ơ i như vậy có thể ngươi sao không giải quyết ngươi vấn đề bằng cấp khương tỷ liếc nàng một cái hiện tại diệp thiều hoa duy nhất điểm đen chính là bằng cấp diệp thiêu hoa dựa vào nàng đi qua nhiều như vậy thế giới còn không có đưa tại trong tay hai qua liền khương tỷ mỗi ngày nhất bá b á bá nàng cái kia trường học có nếu là thật có thể công khai nàng cũng không trở thành hàng ngày bị người diệp ra phiến chết khương tỷ nhìn xem nàng cười lạnh một tiếng làm sao không phản đối diệp thiêu hoa ta không nói là bởi vì ta nói ra sợ làm cho xã hội khủng hoảng mộ l i ê u l i ế c diệp thiều hoa l ư ớ t mắt co lại d ư ớ i cổ khương tỷ a mộ l i ê u nguyên lai、like、khương tỷ mới là đại lão có chút sùng bái ngươi chờ ta ngày mai sẽ đi thi cái tiến sĩ đến diệp thiêu hoa muốn làm giả cũng không người có thể t r a ra được nhưng là nàng còn chưa tới muốn làm giả cấp độ bất quá nàng trong đầu đồ vật nhiều nghĩ đến ngày mai sẽ đi cho giáo sư viết thiên ngành toán học luận văn khương tỷ cho rằng diệp thiều hoa đang nói đùa đưa tay gõ bàn một cái ạ bờ gì người đến ở văn phòng chờ ngươi diệp thiều hoa không núp đ í c h ngươi lại đang suy nghĩ gì khương tỷ nhìn diệp thiều hoa lướt mắt diệp thiều hoa mở miệng yếu ớt ta đang nghĩ viết cái gì luận văn tương đối tốt cũng không thể viết tinh tế thế giới vĩ độ không gian như thế coi như không công bố nàng trường học cũng sẽ gây nên xã hội khủng hoảng ai sẽ muốn biết trên thế giới vẫn tồn tại không gian song song diệp thiêu hoa trước kia l ạ n h tâm l ạ n h tình cho tới bây giờ mặc kệ những cái này bên ngoài sự tình người khác ý nghĩ nàng cũng cho tới bây giờ không thèm để ý cùng khương tỷ đằng sau một là bởi vì muốn kiếm tiền hai là bởi vì đó là rời đảo về sau khương tỷ là nàng gặp được cái thứ nhất đối với nàng có thiện ý người khương tỷ ta muốn mang ngươi nổi khắp toàn cầu diệp thiêu hoa bỗng nhiên mở miệng ngươi đã đủ đỏ thổ tông cùng ta đến đây đi khương tỷ liếc nàng một cái diệp t h i ề u hoa đi theo khương tỷ đằng sau nghĩ đến luận văn sự tình không thể quá vượt qua cái thế giới này phạm vi nàng từng tại một cái tương lai tinh tế xã hội não v ư ợ t độ siêu ba trăm tư tưởng cùng hiện tại xã hội này người hoàn toàn không giống phải dùng một loại ôn hòa lại sắc bén luận văn luận điểm không thể quá vượt qua những cái kia giáo sư tưởng tượng nhưng là không thể quá đồng dạng bất q u a muốn bằng bản này luận văn cầm tới tiến sĩ vị trí nàng xác thực phải tốn thời gian suy nghĩ thật kỹ không thể qua cũng không thể thấp đương nhiên diệp thiều hoa hiện tại bản thân còn không biết trong mắt nàng đồng dạng cùng cái thế giới này đồng dạng còn có chút chênh lệch đến mức luận văn viết ra toán học giới kém chút điên khương tỷ đi thôi một bước gặp diệp thiều hoa đang đi vào coi thần tiên kính dâm cũng không cầm lập tức lại chạy về cho diệp thiều hoa cầm kính dâm tổ tông này hiện tại chính là toàn bộ dung thị kim u cục ai cũng đến làm cho đường ạ bờ gì hiệp ước ký tiếp năm năm ký kết kim là một bút thiên văn sổ tự khương tỷ kém chút không cho hụ chết ạ b ờ gì vốn chính là xa xỉ phẩm ký kết phí cao đến không hợp thói thường khương tỷ cho diệp thiều hoa ký qua nhiều như vậy hiệp nghị lần thứ nhất gặp được dạng này giá trên trời ký kết phí nghĩ tới đây nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua diệp thiều hoa đã thấy đối phương sắc mặt không thay đổi chút nào ký xuống dưới chờ ạ b ờ gì người sau khi đi khương tỷ mới hỏi một câu diệp thiều hoa nhìn nàng một cái cầm kính dâm khung đến trên mặt mười điểm lưới nhác mở miệng thang nhóc lúc này mới cái nào cùng cái nào bình tĩnh ngươi tổ tông nói muốn mang ngươi bay không phải nói l â y chơi